Đang nữ hai mắt suýt nữa rớt xuống đất, nhìn lại huyền dương tử, thấy hắn thật sự cởi áo, không chút nào giống nói đùa, lúc này mới sợ nhảy dựng lên, A, lão đạo ngươi đến thật a Huyền dương tử nghĩ, ta không muốn nợ nhân tình của ngươi, ngươi muốn nhìn liền cứ việc, ta kỳ thật cũng chẳng có gì mà thiệt. Nhìn huyền dương tử áo đã cởi ra, lộ cơ ngực đầy nam tính, đang nữ rốt cuộc tìm lại được giọng nói của mình. Khụ một tiếng, nhảy khỏi giường bước đến kéo hai bên vạt áo hắn lại, che đi phần da thịt lõa lồ, mặt hoa ửng hồng, giọng điệu lại cực trịnh trọng. Lão đạo, ngươi tùy tiện cởi áo, nếu chẳng may bị phong hàn thì làm thế nào bây giờ? Nay quân kim chưa lui, thân tướng quân thì chỉ nhớ đến thành thái hoàng đế, chúng ta nơi này có già có trẻ, tất cả còn muốn dựa vào ngươi che chở ngươi phải bảo trọng a Huyền dương tử Thuận thế mặc lại áo áo, cảm than nói, tiểu dâm tăng, ngươi quả nhiên đã hiểu chuyện hơn trước. Đang nữ đáp, chúng ta ngồi chung một chiếc thuyền, ngươi không chìm, ta mới không ước chân, không hiểu chuyện không được. Còn có, ngươi có thể hay không không cần gọi ta tiểu dâm tăng, ngươi thử nghĩ xem, chúng ta cùng ngủ một giường đã lâu như vậy, ta đã chạm vào một sợi tóc nào của ngươi chưa? Chưa đúng không? Nếu không có, vậy làm sao có chữ, dâm, được? Huyền Dương tử nghĩ lời nàng thấy cũng đúng, mặc kệ trước kia tiểu dâm tăng thế nào, ít nhất hiện nay hắn đã cải tà quy chính, không làm ra chuyện gì khác người. Hắn suy nghĩ một chút, nhớ tới lời huyền phi tử, quyết định cùng đang nữ hòa bình mà ở chung, nhất thời suy nghĩ vừa đổi, uốn lưỡi kêu, ái phi ngá. Đang nữ dùng mình, cũng uốn lưỡi nói, hoàng thượng ngá. Thần kinh, có bệnh. Hai người đồng thời nói, lại nhìn nhau, bật cười. Huyền dương tử nói, đang nữ, mặc kệ trước kia ngươi như thế nào. Hiện nay chúng ta quả thật ở cùng một chỗ dù sao cũng phải dựa vào nhau, trước mắt vượt qua cửa ải khó khăn này đã, có gì sau hãy nói. Đang nữ gật đầu đồng ý, Thanh Thúy nói, lão đạo, ngươi không gọi ta tiểu dâm tăng, nhìn ngươi cũng không thấy ngứa mắt lắm. Huyền Dương tử nghiêng đầu xem đang nữ, thấy nàng mi như hoa, mặt tươi như hoa, kiểu diễm dị thường, cảm tháng nghĩ, bộ dạng của ngươi mới là ngứa mắt này. Nam không nam, nữ không nữ, thôi, tương lai thế cục ổn định. Đưa ngươi đến văn hòa quan một chuyến, nhờ quan chủ nghĩ biện pháp, xem xem không chừng có thể giúp cho ngươi thành nữ nhân thật. Bọn họ lại nói thêm vài câu, lúc này mới lên giường, mỗi người một chỗ, như lúc thường nghỉ ngơi. Ngày thứ 25 chiều, đám chiều thần đang nghị luận ẩm ý, tất nhiên là chuyện Thái Nguyên Vương mang binh vào kinh, mới đến nơi liền xung đột với tiêu lão gia. Hiện nay cả hai đều đã chết, Trung Quy cũng là hoàng thân quốc thích, dù sao cũng phải vì họ làm lễ tang trọng thể. Mà bên kia, tiêu phu nhân khóc hôn mê vài lần, tự nhiên không tin cái gì mà tiêu lão gia cùng thái nguyên vương tranh chấp. Nhưng bây giờ tiêu lão gia đã chết, tiêu gia binh bị thu về dưới tay thân tướng quân, tiêu hoàng hậu bị giam lỏng. Con trai duy nhất tiêu tán thì từ lúc bại trật, binh lính chết oan uổng vì hắn cũng không dám hồi kinh. Hiện nay còn không biết ở chỗ nào, nàng một cái nữ tắc, còn có thể cầu ai. Nàng khóc chán chê, cuối cùng đứng lên, lầm bẩm ta phải sống sót, đợi thành thái hoàng đế trở lại. Cậu xin bệ hạ giết những kẻ tiện nhân kia. Trần Thủy Hà biết được tiêu lão ra chết, cũng không dám tùy ý xuất hiện trước mặt huyền dương tử và đàn nữ, chỉ có lúc bọn họ gọi đến mới dám đi vào. Huyền dương tử cũng định xử trí nàng, lại thấy trong cung quá mức thiếu người, cũng nghĩ nàng ta không dám làm gì, liền điều đi làm cung nữ tạp dịch, từ nay về sau không hề hỏi đến. Tiêu lão ra đã chết, gia binh tiêu ra lại hạ vào dưới trướng thân tướng quân. Không ai nghĩ đến tiêu phu nhân cùng tiêu hoàng hậu có cái gì uy hiếp chỉ tùy ý giam lỏng hai người ở một chỗ liền cho qua. Có tiêu gia quân và thái nguyên vương tinh binh bổ sung. Thân tướng quân tập trung lương thảo, liền mang binh ra kinh đánh giặc. Giữa tháng 9, biên quan chuyển đến tin thân tướng quân đại thắng, toàn thành vui mừng. Huyền Dương tử đang hai tay vào nhau, khó nén trong lòng hưng phấn, cùng ngô tệ tướng nói, thân tướng quân liên tiếp đoạt lại mười mấy thành. Đi đến đâu quân dân đều hưởng ứng, binh sĩ càng ngày càng nhiều, cứ tiếp tục như vậy, không chừng cuối năm, liền có thể đánh lui địch, đoạt lại tất cả các thành đã mất. Ngô tể tướng gật đầu, trên mặt cũng lộ rõ vẻ vui mừng, nói, thám tử mật báo về, nói Thái hậu Kim quốc Thái hậu bệnh nặng, khả năng sẽ gọi các con cháu trên chiến trường về, nếu như vậy, thân tướng quân đánh sẽ càng dễ như trẻ che Chưa đợi thân tướng quân đem tất cả các thành đoạt lại, Kim quốc đã phái hai sứ giả cũng một dung sĩ đến kinh thành Nghị Hòa. Tự nhiên có đại thần ngầm khuyên Huyền Dương tử nói, "Hoàng thượng, Kim Quốc đưa ra yêu cầu cũng không tính quá mức, không bằng ta đáp ứng, nhanh chóng định ra hòa ước." Ngài cũng thấy, Thân tướng quân một lòng hướng về thành thái hoàng đế, lúc này hắn lại còn nắm trong tay đại quân, chắc chắn muốn cứu được thành thái hoàng đế mới chịu thôi. Nhưng nếu thành thái hoàng đế trở về, một quốc gia sao có thể có hai chủ, mà thành thái hoàng đế có thân tướng quân che chở, ngài ấy muốn nắm lại ngai vị. Hoàng thượng tất nhiên phải nhường cho Hoàng thượng không nhường ắt sẽ có nội loạn Mà hoàng thượng nhường Thành thái hoàng đế lại sẽ không để hoàng thượng sống sót Nay nghị hòa Lại gọi thân tướng quân trở về mới là đúng đắn Chẳng qua chỉ còn có mấy thành trí chưa đoạt lại mà thôi Không ảnh hưởng gì đến hoàng thượng Cùng hoàng thân quốc thích A Hoàng thượng Ngài cẩn thận nghĩ lại lời lão thần Huyền dương tử nổi giận nói Nói cái gì vậy Vì bảo trụ tính mạng chấm cùng gia quyến Liền bỏ qua tất đất quốc gia Bỏ rơi con dân tính mạng, làm cho bọn họ rơi vào tay địch Nay thân tướng quân thế như trẻ che có thể đoạt được hết lại các thành trì Chấm lại khẩn cấp triệu hắn về, thế này còn ra cái gì? Đại thần còn muốn khuyên bảo, lại nghe huyền dương tử gầm lên một tiếng nói Hại nước hại dân, sâu mọt, khút xuống Đại thần đành phải phẫn nộ đi xuống, ngầm rụa trong lòng Hừ, tương lai người hối hận thì đừng có mà trách Ngày thứ hai, hai tên sứ giả Kim Quốc cùng một tên dũng sĩ đến tới ngoài cung. Mặc kệ thế nào, đối phương là tới Nghị Hòa, Huyền Dương Tử cũng muốn giữ chân bọn họ, đợi tiệp báo tiếp theo của thân tướng quân, lúc đó lại cùng Kim Quốc Nghị Hòa mới có lợi tuyệt đối. Đợi thị vệ truyền sứ giả và dũng sĩ vào điện, đang nữ đứng hầu sau Huyền Dương Tử, tay cầm quạt lông ngông che khuất nửa mặt, chỉ lộ hai con mắt tò mò đánh giá. Sứ giả cùng dũng sĩ dùng là lai sứ lễ tiết của Kim Quốc hành lễ, nói ý đồ đến, tất nhiên sẽ có đại thần đi ra trả lời, hai phương đối đáp qua lại, ẩm ý một phen. Theo sứ giả đến Dũng Sĩ, được xưng là đệ nhất Dũng Sĩ Kim Quốc, sư lực mạnh vô cùng, hắn nghe sứ giả cùng đại yến quốc đại thần múa mép khua môi, cảm thấy cực nhàm chán, nhìn quanh ngó quẩn, mà vừa nhìn một cái, lại thấy đang nữ cầm quạt đừng trên điện, nhất thời bị kinh diễm. Thời tiết đã chuyển lạnh, đang nữ cầm quạt chẳng qua là làm cho có, cũng không cần lại phải quạt, lúc này thấy Dũng Sĩ kia si mê nhìn mình, Vội dùng quạt che mặt, trong lòng thầm mắng, thật vô lễ. Dũng sĩ này vài năm nay nhìn quen người Đại Yến yếu đuối khiếp nhược, nay vào kinh nghị hòa, cũng là kiêu ngạo, cho rằng Hoàng đế Đại Yến thấy bọn họ đến, khẳng định sợ đến mất mật, sẽ vội vàng mà ký hòa ước, kết thúc chiến sự, an hưởng Thái Bình. Về phần chính mình theo đến đàm phán ký hòa ước, yêu cầu một ít ban thưởng, chắc chắn sẽ không bị cự tuyệt. Hắn đợi sứ giả cùng đại thần ngừng nói chuyện, đột nhiên dùng tiếng đại yến hướng huyền dương tử trúc chắc nói, Hoàng đế bệ hạ, cung nữ phía sau ngươi thật xinh đẹp, có thể ban cho ta sao? Hắn vừa nói, cả triều đình lặng ngắt như tờ. Huyền dương tử sắc mặt không biến, trong mắt lại lé lên lánh ý, chó săn kim quốc quả nhiên kiêu ngạo, chưa bắt đầu nghị hòa, liền dám muốn người. Cả điện tinh lặng, ngô tể tướng mở miệng, từ tôn nói, vị dũng sĩ này. Vì ở trên điện kia không phải cung nữ, mà là quý phi nương nương được hoàng thượng sự tay sách phong, ngươi sở cầu, e không thể đáp ứng. Dũng sĩ si nếu mở miệng muốn người, sứ giả đồng hành tự nhiên hát đẹp, lập tức nói, đại nhân, ta cũng biết quý quốc có ban thưởng thiếp thị tiền lệ, quý phi cũng không phải hoàng hậu, nói thẳng ra cũng chỉ là hoàng gia thiếp, hoàng đế bệ hạ đem nàng đưa cho dũng sĩ kim quốc ta, xong lại nạp thêm 8 người 10 người là được, cần gì phải vì một nữ nhân mà cùng chúng ta làm bất hòa. Hắn vừa nói xong, chúng thần hai mặt nhìn nhau, có mấy người đã biến sắc mặt, hơi có chút không nhìn được muốn nói. Huyền Dương Tử nhìn xuống sứ giả cùng dũng sĩ, lạnh lùng nói, chấm nếu không tứ thì sao? Dũng sĩ đứng gần Huyền Dương Tử, nghe vậy trợn tròn ánh mắt, bất ngờ bước lên thượng điện, hét lớn một tiếng, hai tay vừa phát lực, nâng cả ngai vàng lẫn Huyền Dương Tử nhắc lên, tỏ vẻ muốn ném xuống bên dưới. Chỉ thấy Huyền Dương Tử như bộ câu lật cánh, nháy mắt đã rời ghế rồng. Đồng thời tung ra một quyền đánh thẳng đến mặt dũng sĩ Dũng sĩ cũng phản ứng nhanh Lùi lại một bước Xoay người dùng lưng ghế dựa chắn lại quyền của huyền dương tử Huyền dương tử nhanh chóng rút tay về Lại tung chân đá về phía dũng sĩ Lần này Hắn lại lùi ra sau một bước Ném ghế về phía huyền dương tử Một tay khiêng đang nữ lên vai Nhảy xuống hạ điện nói Đừng đánh nữa Ta mang người đi Chúng ta hòa nhau như thế nào đang nữ định hét lên xong lại thôi Ở trên vai dũng sĩ nói Ngươi còn chưa hỏi xem ta có đồng ý hay không đâu Ôi Tiểu nương tử có cá tính Dũng sĩ thả đang nữ xuống đất Nhìn nàng hỏi Nào thế ngươi có đồng ý hay không Nếu không Khả năng sẽ chết rất nhiều người đấy Huyền dương tử đang định tiến lên Thấy được đang nữ nháy mắt một cái Liền không nói gì thêm Lấy trí thông minh của tiểu dâm tăng Chắc chắn sẽ không chịu thiệt Dũng sĩ thấy huyền dương tử cùng chúng thần Không nói lời nào Không khỏi đắc ý dương dương Quả nhiên là sợ mất mật rồi, chỉ có thể ngoan ngoan dâng mi nữ lên. Đang nữ nhìn sắc mặt của hắn, hơi có chút ghê tởm, tuy vậy cố tỏ vẻ bình thường hỏi, vừa rồi ta xem, ngươi quả nhiên lực khỏe vô cùng, hẳn là anh hùng của Kim Quốc đi. Dũng sĩ gật đầu nói, ta là đệ nhất dũng sĩ đại Kim Quốc, A Đà. Đàn nữ từng nghe qua bọn huyền dương tử nói về binh tướng Kim Quốc, cái tên A Đà cũng biết đến, trong lòng giật mình. Vừa nãy, gà A Đả này khỏe như trâu mà thân thủ cũng linh hoạt, nếu đánh thật lên, lão đạo không hẳn đã thắng được hắn. Hơn nữa fan này bỏ họ tới nghị hòa, lúc này bên mình khơi mào đánh trước, chẳng may có thương tổn thật thì cũng không hay. Nàng chớp mắt nói, hóa ra là đại lực sĩ A Đả. Dũng sĩ nghe đàn nữ nói, vẻ như cũng biết hắn, càng thêm đắc ý, ngưỡng ngược ngẩn đầu. Đàn nữ lại nói, đại Yến chúng ta có một cái cửu đỉnh quốc bào. Xưa nay hơn 10 người trai trang mới có khả năng nâng độc, nếu dung sĩ có thể một mình khiêng đỉnh diêu trong điện một vòng, ta sẽ theo dung sĩ, thế nào? Mặc kệ đang nữ làm phép kích tướng cũng được, mà là lấy lùi để tiến cũng tốt, A đã đều muốn trước mặt Mỹ nhân thể hiện bản lĩnh, mặt khác, hắn đã sớm nghe nói Đại Yến có một tòa cửu đỉnh là bảo vật Trấn Quốc, vẫn muốn được nhìn một phen đâu. Còn về phần nói mấy chục chai tráng khỏe mạnh mới nâng nổi hắn không để vào mắt, ở đại kim, hắn từng nâng lên một tảng đá mà hơn 30 người hợp lực mới nhất động kia. Sứ giả không phản đối, cửu đỉnh đại yến quốc càng nặng càng khó nâng lên, đợi A đã làm được, cho bọn họ rửa mắt một phen xem thế nào mới gọi là dũng sĩ, cũng nhân luôn cơ hội này hù dọa, làm cho đại yến nhanh chóng ký hòa ước. Cửu đỉnh được đặt ở khố phòng, huyền phi tử nghe được có dũng sĩ đại kim A đã muốn nâng đỉnh. Chống nạnh cùng huyền vi tử và huyền thanh tử nói Đỉnh này được đúc bằng đồng đỏ Từ trước tới nay chỉ bằng hợp lực 40 người mới di chuyển được nó A đã kia dù lợi hại đến mấy Nhiều nhất cũng chỉ có thể làm nó lay động một chút Làm gì có chuyện sách lên mà đi một vòng Huyền vi tử nhíu mày nói Sư huynh, lỡ chẳng may hắn làm được thì sao Huyền vi tử cũng hơi lo lắng Đang định nói liền nghe được tiếng bước chân Có thị vệ đến truyền lời Huyền dương tử phái 40 người đến nâng cửu đỉnh đưa đến đại điện Trong điện, đã có người tự động đến chỉnh lại ngai vàng bị lệch, thỉnh huyền dương tử ngồi xuống, các quần thần cũng đứng về vị trí, khôi phục lại như lúc ban đầu. Rất nhanh, người huyền dương tử phái đi đã mang cửu đỉnh về. A đã tiến lên nhìn kỹ, hạ người đứng tấn, lấy tay thử đẩy, khiến cửu đỉnh có thể di động vài bước, trong lòng liền nắm chắc, cửu đỉnh này hắn có thể nâng lên. Đang nữ đứng ở phía sau huyền dương tử nói nhỏ, lão đạo, người tứ rượu cho hắn uống, làm cho hắn hưng phấn lên lợi máu nóng lên não, hắn lại có thể khiêng được đỉnh, không chừng sẽ mang đỉnh đi quanh điện vài vòng đâu. Huyền Dương tự hiểu ý, mỉm cười, truyền lời nói, "Người tới, ban thưởng rượu cho dũng sĩ." Bọn sứ giả cảm thấy thắng lợi đã nắm trong tay, nghe Huyền Dương Tử tứ rượu, cũng cười nói, "Hoàng đế bệ hạ, chúng ta cũng muốn uống rượu." Mang thêm một bầu rượu nữa. Huyền Dương tự gật đầu nói. được mang đến, A đã nhận lấy ngửi thử, cũng không cần cốc Sách cả bầu rượu dốc vào miệng uống một hơi rồi khen, rượu ngon, tuy không mạnh bằng rượu đại kim chúng ta, nhưng thắng ở vị ngọt như cam lộ. Sứ giả cũng khen rượu ngon. Uống rượu xong, A đã đi đến trước cửu đỉnh, vận khí đứng tấn, một chân trước một chân sau, dồn khí xuống đan điền, hai tay bắt lấy chân vạt hét lớn một tiếng ra lực, hai chân nhanh chóng khép lại, đỉnh liền bị hắn cứ như vậy nhấc lên khỏi mặt đất. Hay lắm! Sứ giả vô tay, lớn tiếng quát. Đang nữ cũng vỗ tay, ánh mắt sùng bái, dịu dàng nói, quả nhiên không hổ danh A đã dũng sĩ, thỉnh dũng sĩ diếu quanh điện một vòng. A đã nhờ hơi men, một lần liền nhất được cửu đỉnh lên, lúc này mới phát hiện, cửu đỉnh so với mình nghĩ còn nặng hơn rất nhiều, có điều diếu quanh điện một vòng nỗ lực là cũng có thể hoàn thành, hắn chậm rãi nâng chân, bắt đầu đi quanh điện. Chúng chiều thần hoảng sợ, thế gian thế nhưng thực sự có người khỏe đến mức này. Huyền phi tử cùng huyền vi tử đứng sau các quan đại thần Hai mắt nhìn nhau Gã dũng sĩ này khiêng được đỉnh Chẳng lẽ đang nữ phải đi theo hắn thật Huyền dương tử chỉ nhìn chầm chầm hai chân A đà Thấy hắn bước đi bước chân lớn nhỏ không đồng nhất Trong lòng liền hiểu rõ Hắn ta đang gắng hết sức để đi mà thôi A đà khó khăn riêu xong một vòng Đang muốn vất đỉnh xuống Lại nghe đang nữ thọt thẻ nói Dũng sĩ ta vừa cùng hoàng thượng đánh đố Ta nói ngài còn thừa lực để đi thêm một vòng Nhưng hoàng thượng không tin đâu. A đã hai tay đã mỏi nhừ, Nheo mắt ngước lên đại điện, Lại thấy được đang nữ sùng bái nhìn mình, Ngực nóng lên, nhách miệng cười, Lại khiêng đỉnh đi quanh đại điện một vòng nữa, Lần này, bước chân nặng nề hơn trước rất nhiều, Đến đoạn cuối cơ hồ là lết đi từng bước. Ôi! A đã hét lớn một tiếng, Ném đỉnh xuống, Chỉ thấy trong cuống họng dâng lên một trận huyết khí, Đầu óc cũng choáng váng lâng lâng. Lúc này, huyền dương tử lại cao giọng nói, Dũng sĩ quả nhiên anh Dũng, lại tứ rượu. Bên cạnh tự nhiên có người nâng bầu rượu đến tay hắn. A đã tiếp nhận rượu, hất ra nắp đậy liền điên cuồng đổ vào miệng, tưởng dùng rượu áp chế cỗ huyết tinh đang dâng lên từ đan điền. Hai tên sứ giả thấy A đã ném đỉnh xong, mặt đỏ tía tai, miệng thở hồng hộp như bò cắt tiết, lúc này lại điên cuống uống rượu, trong lòng cũng có chút lo lắng, lên tiếng nói, A đã, nghỉ ngơi một hồi thôi. Bọn họ vừa nói xong, chỉ nghe thấy, ấm, một tiếng, A Đà ngã rầm xuống thềm điện, vò rượu trên tay cũng vỡ tan thành mảnh nhỏ. Hương rượu lan ra bốn phía. A Đà, sứ giả kinh hãi, vội chạy đến xem, chỉ thấy máu từ miệng, mũi, thậm chí là cả tai hắn chảy ra lênh láng, không khỏi hô lớn, các ngươi hạ độc. Sứ giả đại nhân, ngài nói lời này rõ ràng vu oan cho người khác. Đan nữ thanh thúy nói, ta xem dũng sĩ hẳn là dùng lực quá độ nên bị nội thương. Hắn ta nếu không nâng được đỉnh cần gì phải sĩ làm anh hùng, khăng khăng muốn thể hiện. Giờ ra nông nỗi này cũng chẳng thể oán ai. Các ngươi, các ngươi, sứ giả chỉ vào huyền dương tử cùng đang nữ, các ngươi sẽ hối hận. Quần thần vừa kinh lại sợ, cảm xúc hỗn loạn. Gá dũng sĩ này lúc vào chiều cái mũi nâng đến đỉnh đầu, không nghĩ bị quý phi nương nương nói cho ba câu liền bị khích cho nâng đỉnh. Hiện lại nội thương nằm đấy, nhìn như hấp hối sắp chết đến nơi rồi. Đi! Hai tên sứ giả khiêng A Đà, định về trạm dịch. Lúc này, cần phải mang về cho quân y của bọn họ nhanh chóng xem xem thế nào đã. Không nghĩ bọn họ không động vào không sao, vừa mới nhắc được đầu A Đà lên, hắn liền phát ra một tiếng hừ, máu tử miệng lại càng tuân ra xối xả, hai mắt trợn tròn, hoàn toàn tắc thở. Chuyện trong điện, sớm có người chạy đến báo cho nhậm thái hậu, Nhậm Thái Hậu nghe được run như cầy sấy Cái gì Đem dũng sĩ nhà người ta giết chết Hiện nay còn đang phơi thay trước điện Sứ giả nhất quyết không tha Hai bên còn đang tranh chấp Vậy phải làm sao bây giờ Người truyền tin vội an ủi Nhậm Thái Hậu Thái Hậu nương nương không cần lo lắng Hoàng thượng cùng quý phi chắc chắn sẽ xử lý ổn thỏa Nhậm Thái Hậu lại xoa tay nói Kim quốc không phải dễ chọc Bọn họ đến nghị hòa Chúng ta lại giết chết dũng sĩ của họ Bọn họ như thế nào chịu bỏ qua Một thanh âm sen mồn nói, Thái hậu nương nương, dâu chúng ta không giết chết dũng sĩ của chúng, chúng cũng sẽ không chịu bỏ qua, vẫn sẽ đến cước thành giết người phóng hỏa. Ngài xem, lần này đến nghị hòa thật sự là công phu sư tử hoạm. Bắt chúng ta hàng năm tiến công không biết bao nhiêu vàng bạc châu báo cùng lùa là gầm vóc với Mỹ nữ vũ công, lại còn bắt hoàng thượng phải tôn hoàng đế bọn chúng làm nghĩa phụ, làm sao chúng ta có thể đáp ứng được chứ? Người truyền tin nghe là hoài nhạn chen vào nói không khỏi cảm thán, vị cung nữ bên người Thái hậu nương nương này thật không tầm thường, vừa có kiến thức lại có cả dũng khí. Trong điện, nàng nữ run chân, hơi hơi đứng không vững, vừa rồi a đã ngã xuống, mặc dù biết trước sẽ có kết quả này, nhưng nay thấy tận mắt người lúc trước còn kiêu ngạo, cuồng ngôn loạn khẩu, ngay sau đó đã nằm phơi trước điện, trong bụng đến cùng cũng có chút bất an. Huyền Dương từ nghiêng đầu, nhỏ giọng an ủi nàng, ngươi là vì nước xuất lực, tiêu diệt một tên dũng sĩ quân địch, để hân sống một khi đấu võ, còn không biết có bao nhiêu quân ta sẽ chết dưới tay hắn Đang nữ lấy quạt lông ngỗng che mặt, xoa ngực, thấp giọng nói, ta biết Không bao lâu, quân y kim quốc được sứ giả triệu đã đến, chẩn đoán sau cũng nói, đại nhân, A đã dùng lực quá độ nên bị thương nội tạng, lại do uống rượu, nên vỡ mạch máu mà chết. Quân y vừa nói, sứ giả nghĩ đến đang nữ khiến A đã khiêng đỉnh rồi uống rượu đủ trò trước đó, giận dữ đứng lên, hướng huyền dương tử nói, hoàng đế bệ hạ. Nếu ngươi giết quý phi nương nương bồi tội, A đã chuyện này chúng ta sẽ gác qua một bên, nếu không thì, hừ. Một vị lão thần tiến lên, hướng huyền dương tử bẩm, hoàng thượng, người tới là khách, mà bọn họ vốn đến nghị hòa, không có ác ý, nay chết người, chúng ta cũng nên bồi tội. Ý nói, để huyền dương tử xử tử đang nữ bồi tội. Huyền phi tử cùng huyền vi tử đứng ở gần cuối tuy vậy vẫn nghe rõ lời lão thần nói, không khỏi thầm oán trách không được thành thái hoàng đế sẽ bị bắt. Nguyên lai mấy kẻ bên người hắn đều là lũ nhát gan sợ chết, vừa thấy giặc kim liền chân chó đến lấy lòng. Huyền Dương tử nhìn lão thần, thở dài nói, dư đại nhân. Ngươi cũng là tam chiều nguyên lão vậy mà còn có thể nói ra loại lời nói ngu xuẩn cỡ này. Không trách được lúc thành thái hoàng đế đương vị, ngoại địch lại có thể đánh thẳng vào đây. Thiêu hủy gần nửa kinh thành, còn bắt đi cả hai vị hoàng đế. Bên người thành thái hoàng đế đều là những kẻ như các ngươi, làm sao có thể làm nên nghiệp lớn. Đan nữ đứng ở phía sau huyền dương tử, nghe lời này, nhất thời lại đứng vững, âm thầm nói, lão đạo muốn làm nên nghiệp lớn sao? Hoàng thượng, lão thần vẻ mặt xấu hổ, lại cho rằng chính mình là vì nước suy nghĩ, mở miệng định nói. Huyền dương tử khoát tay chặn lại, hô, người tới, lột bỏ mũ áo quan mạo của hắn, đuổi ra khỏi cung. A. lão thần không dám tin, nói, Hoàng thượng, lão thần là do thành thái hoàng đế ngự phong. Kéo xuống, Huyền Dương Tử lại quát một tiếng. Vài vị khác đang muốn tiến lên khuyên Huyền Dương Tử giết đang nữ bồi tội, thấy vậy cũng lùi lại, gục đầu xuống, nhắm mắt làm ngơ. Đang nữ dựa vào lưng ngai vàng, thấp giọng tỏ vẻ ngưỡng mộ, lão đạo, ngươi lúc này thật sự là khí phách, quá khí phách A. Phía sau còn khí phách hơn nữa. Huyền Dương Tử sai người lôi lão thần đi liền nhìn xuống sứ giả nói, chấm muốn che chở ai phi, không bồi tội đấy, các ngươi làm gì được chấm. Ngươi, ngươi sẽ hối hật, sứ giả giống giận nói. Kẻ hối hận, chỉ sợ mới là các ngươi. Huyền Dương Tử đột nhiên đứng lên, quát to, người tới, mang hai tên sứ giả xuất khẩu quần ngôn, vũ nhục chăm cùng quý phi kéo xuống chém. Ta không nghe nhầm chứ, hai nước giao chiến không chém sứ giả, thế này. Có vị lão thần không nhìn được lên tiếng. Một vị khác cũng nhìn không được, tiến lên khuyên can nói, hoàng thượng, vạn vạn không thể a, Đại Kim tới Nghị Hòa, chúng ta giết sứ giả, nếu là bọn họ lại không chịu Nghị Hòa nữa, thì làm thế nào bây giờ? Phế vật, chỉ biết một mặt run sợ, một mặt nghĩ Nghị Hòa, Giang Sơn chính là hủy ở trên tay lũ các ngươi. Huyền Dương tử quát một tiếng nói, lột cả quan mạo của hắn. Đuổi ra khỏi cung đi. Ngự tiền thị vệ trần tử bình nghe vậy sơm đã đi lên, mang hai tên sứ giả cùng vị lão thần kia mang đi xuống. Lão đạo, giết sứ giả có ổn không? Đàn nữ nhỏ giọng hỏi một câu. Huyền Dương Tử nói. Dũng Sĩ đã chết. Bọn lão thần này đang run như cầy sấy. Không chừng lấy danh nghĩa hộ quốc sẽ lén đi theo sứ giả bàn bạc. Sau đó quay đầu uy hiếp chấm khiến chấm giết ngươi Chuyện lại thêm phiền toái Lúc này giết hết. Tiện thể chặt đứt luôn ý niệm của bọn lão thần này. Không còn đường nào khác họ cũng phải cùng một lòng đánh giặc với chúng ta thôi. Lão đạo anh Minh. đang nữ khen ngợi một câu. Lại vội chữa lại. Hoàng thượng anh Minh. được huyền dương tử gật đầu, lát nữa trở về điện, ngươi lớn tiếng khen cho ta, nói nhỏ như vậy nghe chẳng đã gì cả. Đang nữ xử lý xong dũng sĩ cùng sứ giả kim Quốc, các lão thần lo sợ bất an vài ngày, mà các quan lại tuổi trẻ lại thấy hả lòng hả ra một phen, lặng lẽ thì thầm to nhỏ, lúc trước thành thái hoàng đế đương vị, chúng ta nhẫn nhìn mãi cuối cùng vẫn bị đánh vào tận kinh thành, nay chiêu hòa hoàng đế đương vị, được xả giận một phen quả nhiên thật là sảng khoái, nếu là Nếu thành thái hoàng đế không quay về, để cho chiêu hòa hoàng đế đương vị thì tốt quá. Trong lòng bọn họ nghi những lời này nhưng cũng không dám nói thẳng ra. Một vị quan khác lại nói, quý phi nương nương cũng không hổ là sư muội của bệ hạ, chí dũng song toàn, đau không dính huyết, chỉ bằng mấy câu đã khiến cho đệ nhất dũng sĩ kim quốc phơi thay giữa điện. Có bệ hạ cùng nương nương ở đây, chắc chắn sẽ không lại để giặc kim đánh vào đến kinh thành. Âu Dương Thị nghe nói sự tích anh dũng của đàn nữ liền tìm đến nói chuyện cười nói: "Thiếp thân mấy hôm nay nghe nói bên ngoài đang lan truyền khắp nơi, quý phi nương nương thông minh hơn người, dùng trí đấu thắng đệ nhất dũng sĩ kim quốc, còn có người đã dâng tấu sớ, cầu hoàng thượng lập nương nương làm hoàng hậu nữa." Đang nữ hì hì cười nói: ngày hôm nay ta đã nghe thật nhiều người khen ngợi, phu nhân đừng lại theo họ, còn cứ khen như vậy, cẩn thận ta ngay cả chính mình là ai cũng không biết." Chẳng đã, kỳ thật ta vẫn không biết chính mình là ai à. Chứng mất trí nhớ này bao giờ mới khỏi đây? Âu Dương Thị đang nói chuyện lại nhớ đến một chuyện khác, ở A ấp úng, nương nương, ta tình cờ nghe được Hồng Liên nói, nói theo lời của tiểu đạo trưởng Huyền Tùy Tử, sư phụ của các ngài là một vị bán tiên, chỉ cần chạm vào người khác liền có thể trị bệnh vô sinh, không biết có phải là sự thật. À, đang nữ ngạc nhiên, đến lúc hiểu ý nàng ngã lăn ra ghế ngồi, ôn bụng cười đến chảy nước mắt. Âu Dương Thị thấy nàng như thế không khỏi mặt đỏ, đẩy nàng nói, nương nương đừng chê cười. Thiếp thân không phải nhiều năm không có động tính gì, nóng vội, nghe ai nói cái gì cũng đều tin tưởng sao. đang nữ lại cười lăn lộn, hồi lâu sau mới ngồi dậy, mâm mê tóc nói, sao có thể là thật. Lúc trước là các sư huynh trêu hắn, nói lung tung vài câu, không ngờ để ấy lại tin là thật, đi đâu cũng nói. Âu Dương Thị cũng bật cười, lại có chút xấu hổ, cúi đầu nói, thiếp thân năm nay cũng 25 tuổi, nếu lần này tướng quân đánh giặc xong trở về... Ta còn không thể mang thai, như thế nào cũng phải để chàng nạp thiếp, dù không cam lòng, cũng chỉ có nước ấy. Đang nữ vỗ tay nàng nói, chưa hẳn đã là vấn đề của phu nhân, không chừng là tướng quân có vấn đề đấy. Âu Dương Thị Há miệng định thay thân tướng quân nói, lại vừa nghĩ, bản thân nàng vài năm qua vẫn khám bệnh bốc thuốc, ngay cả người y trong cung cũng đã xem mạch, cũng nói không có vấn đề, nhưng lại vẫn như cũ không có động tính, chẳng lẽ, thật sự là thân tướng quân có vấn đề. Đang nữ nhỏ giọng nói, đợi thân tướng quân trở về, phu nhân tìm biện pháp để ngự y bắt mạch thử xem, nếu vấn đề là ở trên người hắn, vậy để ngự y bốc thuốc trị liệu, vì con cháu đời sau, tướng quân hẳn sẽ không từ chối. Âu Dương Thị nghe vậy, phiền não nhiều năm cũng có chút giải tỏa, cười nói, đa tà nương nương chỉ bảo, từ trước đến giờ cũng không có ai nói với thiếp thân như vậy. Hai người nói chuyện, đều vì bản thân ở trong cung có một người bạn tri kỷ mà vui sướng. Mà lúc này, ở ngự thư phòng, Huyền Dương Tử đang bàn bạc chính sự, liền có người báo tin tiến vào, miệng phở phì phò bẩm, khởi bẩm hoàng thượng, thân tướng quân lại đoạt lại được thêm hai thành. Nói xong dân quân thư. Huyền Dương Tử vui mừng, mở thư đọc, vỗ bàn nói, tốt lắm, thân tướng quân quả nhiên anh dũng. Nói xong lại mở một bức thứ khác, đọc qua rồi đưa cho Ngô Tể tướng. Ngô Tể tướng đọc thư, bên trong viết, Tiêu Tăng lúc trước thua trận, vẫn quanh quẩn ở biên quan. Tập kết tán binh, lập mưu đánh một trận nữa, cứa vua, rửa nhục báo thù. Lúc này nghe tin thân tướng quân đại thắng liền mang tán binh đến hội hợp cùng bàn mưu cứu thành thái hoàng đế. Tiêu lão già đã chết, tiêu hoàng hậu cùng tiêu phu nhân bị giam lỏng, tiêu tán một khi biết được, như thế nào chịu bỏ qua. Nếu là cứu thành thái hoàng đế, ngôi vị hoàng đế huyền dương tử đang ngồi, mặc kệ nguyện ý hay không trả lại, đều sẽ nảy sinh mầm nội loạn tai họa. Ngô tể tướng thời gian vừa rồi giúp huyền dương tử xử lý chính sự, trong lòng cho rằng huyền dương tử so trở thành thái hoàng đế càng xứng là minh quân, nếu có thể lựa chọn, ông ta cũng nguyện ý lựa chọn huyền dương tử làm hoàng đế, nhưng mà, thành thái hoàng đế cũng không thể không cứu A. Người tới bẩm báo xong liền lui xuống, huyền dương tử không biết nghĩ gì, trầm mặc đứng lên, ngô tể tướng cũng không dám lên tiếng. Lúc lâu sau, lại có người tiến vào, nửa mừng nửa lo nói, khởi bẩm hoàng thượng. Thái Thượng Hoàng tập kết 3 vạn nhân mã đã đến ngoại ô Kinh Thành Tốt, quá tốt, rốt cuộc cũng có binh của mình Huyền Dương tử hưng phấn đứng lên Vội mang ra quyến đi nganh đón Thái Phong Đêm nay, trong cung thiết yến Vừa là ăn mừng đại thắng Thứ hai cũng là vì đón gió tẩy trần cho Thái Thượng Hoàng Quần thần biết tin cảnh Thái Phong mang ba vạn binh mã trở về Như được ăn một liều thuốc an thần An tâm nói, có ba vạn nhân mã thủ hộ Kinh Thành Tóm lại là đỡ lo hơn Cảnh thái phong vừa trở về, nghe huyền dương tử nói đang nữ tính kế, một mũi tên chúng hai con chim, vừa diệt thái nguyên vương còn thêm cả tiêu lão ra, lại nghe được nàng khiến dũng sĩ kim quốc khiêng đỉnh mà chết, không khỏi dơ ngón cái nói, vị sư mội này của con quả thật không sai, nếu nàng có thể sinh lấy đứa bé, nhất định phải phong làm hoàng hậu. Phụ hoàng, cái này cũng phải để nàng có thể sinh mới được à huyền dương tử ánh mắt chật lé tia sáng, vội mời cảnh thái phong uống rượu, chuyển đề tài. Tiệc tàng huyền dương tử hơi say, trở về minh hòa điện liền lấy từ túi áo ngược ra một chiếc hộp gấm, mở cho đang nữ xem, đây là mẫu hậu đưa cho ngươi. đang nữ cầm lấy, bên trong là một đôi vòng tay hình đèn lồng bằng kháp ti, được làm rất tinh xảo, cực kỳ khác biệt. Huyền dương tử không hiểu sao nhớ đến lời phụ hoàng, lắc lắc đầu, nhất thời cầm lấy hộp gấm, ôn hòa nói, chấm giúp ngươi đeo. Đêm nay đang nữ cũng uống rượu, thoáng có chút hưng phấn, cũng không cự tuyệt. Ngồi đến bên cạnh hắn, nghiêng đầu vén tóc lộ ra lỗ tai đến Trên tai nàng đang mang là một đôi bằng trân Châu. Huyền dương tử Long ngóng tháo xuống đôi vòng trân Châu, Lại đeo đôi mới, xong nhìn đàn nữ khẽ lắc đầu Vòng tai liền ở bên mặt nàng nhẹ nhàng đúng đưa Càng hiển lộ mặt cười như hoa khiến hắn không khỏi xem có chút ngây ngốc Lão đạo nhìn cái gì A. Đàn nữ hơi thẹn thùng, dùng ngón tay chọc chọc trước ngực huyền dương tử Huyền dương tử nắm lấy tay nàng Thấy mười đầu ngón tay bút măng, vừa trắng vừa mềm, trong lòng ý xuân dường như lay động, hàm hồ nói, tiểu dâm tăng, tay ngươi trông thật đẹp. Đan nữ trong lòng tim đập, thình, một tiếng, nhẹ nhàng rút tay về lại không được, liền để huyền dương tử tùy ý nắm, chỉ có điều đầu càng lúc càng cúi thấp, mặt càng ngày càng nóng. Huyền dương tử ngước mắt nhìn đan nữ định nói cái gì, lý trí bỗng nhiên thanh tỉnh, cảnh giác giật mình, chấm đây là làm sao? Tiểu dâm tăng cũng không phải nữ nhân thật, như thế nào lại động tâm. Không đúng không đúng, chăm còn tiếp tục dây dưa cùng nàng, chỉ sợ sẽ thành biến thái mất. Hắn vội buông tay đan nữ, đứng dậy nói, chăm còn phải cùng đại thần nghị sự, đêm nay sẽ nghỉ ở ngự thư phòng. Nói xong liền chạy chối chết. Mấy ngày tiếp theo, huyền dương tử đều nghỉ ở ngự thư phòng, cũng không về Minh Hòa Điện, ngay cả Hồng Liên cũng nhìn ra có vấn đề. Một ngày, thấy trong điện không có ai, Hồng Liên đến bóp chân cho đang nữ, một bên nói nhỏ, quý phi nương nương, hoàng thượng mỗi sáng đều bảo ngài lên điện cầm quạt, chạng vạn thì đi ngự thư phòng, nhưng đến đêm khuya, lại để nương nương độc thủ minh hòa điện, thế này. Đang nữ còn đang ngẩn ngơ ở đâu đâu, thầm nghĩ, chính mình lai lịch không rõ ràng, khó trách huyền dương tử cố kỵ Các nàng đang nói chuyện, lại có huyền tùy tử cầu kiến. Huyền tùy tử vừa thấy đang nữ liền nói, đàn nữ tỉ, tỉ còn có tâm tư ngồi chơi chuyện lớn đến nơi rồi. Làm sao? Đan nữ kinh ngạc, từ lúc Thái thượng hoàng mang binh trở lại kinh thành, nhiều ngày nay gió sóng lặng, lại có thể có chuyện gì được. Huyền Tù Từ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn Đan nữ nói, đệ nghe nói có đại thần dâng tấu, muốn đại sư huynh cưới con gái Diệp đại nhân làm hoàng hậu đâu, còn đã đến bẩm báo với Thái hậu nương nương, thậm chí bắt tự Khâm Thiên cũng đã xem qua, không chừng là thật đấy. Hồng Liên nghe vậy, lầm bẩm nói, trách không được hoàng thượng mấy ngày liền đều ngủ ở ngự thư phòng, chẳng phải là vì không dám đối mặt nương nương sao? Đan nữ ngẩn ra, cảm thấy thật vô nghĩa, huyền dương tử A huyền dương tử, ngươi muốn lấy hoàng hậu thì cứ lấy, làm gì phải tránh mặt ta đâu, dù sao đợi ta nhớ lại chuyện trước kia, chúng ta cũng sẽ đường ai nấy đi mà. Huyền tùy tử thấy đan nữ không nói, càng gấp gáp, tỉ còn không đi mắng cho mấy tên lão thần một trận để bọn họ đánh mất tư tâm, rồi đi tìm cách làm đại sư huynh hồi tâm chuyển ý đi chứ." Đang nữ có chút cảm động, "Huyền tùy tử, chỉ có đề là tốt nhất với ta." Huyền tùy tử trợn trắng mắt, tỉ còn ngồi đấy." Đang nữ cười nói, "Đại sư huynh đệ nay là hoàng đế, thái thượng hoàng lại có binh, địa vị củng cố, các đại thần tự nhiên muốn khuyên hắn cưới hoàng hậu, vì quốc gia kéo dài đời sau, ta đi mắng bọn họ mới là vô lý làm loạn." Đang nữ đột nhiên trở nên hiểu chuyện, Huyền tùy tử bỗng cảm thấy có chút xót xa, biu môi nói, tỉ không đi, ta đi. Tiếng nói vừa dứt, bóng người đã không thấy tâm hơi. Đến tối, huyền dương tử nghe huyền tùy tử nói, Đang nữ nghe tin hắn muốn cưới hoàng hậu, khóc đến chết đi sống lại, nháy mắt liền đổ bệnh, đang nằm liệt giường, không ngồi dậy nổi. Huyền dương tử càng nghe càng ngạc nhiên, đang nữ lúc nào thì cuồng dại như vậy. Huyền tùy tử còn bổ sung nói, đại sư huynh, huynh không đi xem nàng không chừng nàng luẩn quẩn trong lòng sẽ đi thắt cổ tự sát đâu. Lúc trước chúng ta ở Tam Thanh Quan, dưới chân núi chẳng phải có một gã thôn dân muốn nạp thiếp, vợ hắn liền thắt cổ tự sát đấy thôi. đang nữ thật là trong lòng không thoải mái, chạng vạn cũng không đi ngự thư phòng, nói bản thân không thoải mái, chỉ ở trong điện ngẩn ngơ. Huyền Dương từ mấy ngày nay quen đang nữ ở trước mặt hắn đi qua đi lại, đột nhiên không thấy nàng, lúc phê tấu trương cũng có chút không yên, thất thần mấy lần. Cuối cùng, than nhẹ một tiếng, hà bút, nghĩ một lát liền đứng dậy, quyết định trở về xem đang nữ. Quý phi nương nương, hoàng thượng đã về. Hồng Liên vẫn canh giữ ở cửa điện, xa xa thấy được bóng dáng huyền dương tử, trong lòng mừng rỡ, vội vào điện bẩm báo, đẩy đang nữ xuống giường nói, nương nương mau nằm xuống giả bệnh, nhanh. Đang nữ lầm bầm, nhưng cũng tùy Hồng Liên kéo nàng lên giường, giả bệnh. Huyền dương tử vào điện, thấy ánh nến ảm đạm. Đan nữ mệt mỏi nằm ở trên giường Không hiểu sao cảm thấy vui vẻ Nguyên lai like nàng thật sự để ý Ngươi không thoải mái sao Gọi thái y đến bắt mạch chưa Huyền dương tử nói Ngồi vào bên giường lại đổi ý Thôi để chăm giúp ngươi bắt mạch Đang nữ không để ý tới hắn Mặc hắn quyết định Huyền dương tử nắm cổ tay nàng đặt trên gối Cẩn thận bắt mạch Thật không thấy có bệnh Nhưng trên mặt lại là một mảnh kinh ngạc cùng nghi ngờ mạch của đang nữ, hoàn toàn là thuần âm nữ nhân mạch a, chẳng lẽ nàng đã triệt để biến thành nữ nhân. Đang nữ thấy Huyền Dương Tử xem mạch xong thật lâu không nói câu nào, vẻ mặt ngưng trọng, cảm thấy khó chịu, nhìn không được hỏi, "Này, xem ra được chứng bệnh gì rồi?" Huyền Dương Tử phục hồi tinh thần, buông tay nàng lại nhìn đang nữ đánh giá từ đầu đến chân, lúc này mới hỏi, "Ngươi rốt cuộc là nam hay là nữ?" Nói bao nhiêu lần rồi, "Ta là nữ." Đang nữ hừ hừ. Lão đạo, con mắt nào của ngươi nhìn thấy ta giống nam nhân Huyền dương tử cảm thấy nghi hoặc Luyện thuật dịch dung kiểu này cuối cùng luyện thành nữ nhân Thật sự rất cổ quái Cũng không biết có thể hay không lúc nào đó đột nhiên biến ngược trở lại Lại biến trở về nam Nó như vậy, quá kinh sợ đi Huống hồ nàng còn mất trí nhớ Bản thân cũng không biết chính mình bị làm sao Đang nữ nhớ tới lời huyền tùy tử Cũng có chút kinh ngạc Nàng trước kia thật sự là niêm hoa tăng Không có khả năng đi quá khó tin Huyền Dương tử thấy đang nữ cảm xúc phật phòng Cho rằng nàng thật vì hắn muốn cưới hoàng hậu nên phiền lòng Liền an ủi nói Đàn nữ là những lão thần kia tự ý làm bậy Đến chỗ mẫu hậu nói Chấm đến tuổi này nên cưới một vị hoàng hậu xuất thân đứng đắn sinh con dạy cái Hiện nay thế sự bất ổn Có con trai nối dõi cũng coi như có thể làm an ổn lòng người Nhưng ngươi yên tâm Chấm tạm thời còn không muốn lập hoàng hậu linh tinh gì đó A Đang nữ vừa nghe hơi ngoài ý muốn, tà tà liếc hắn một cái, vì sao không lập hoàng hậu, đừng nói ngươi thích ta, chờ đem ta phủ chính khiến ta làm hoàng hậu nha. Huyền Dương Tử nói, thân tướng quân cùng tiêu tán đang ở tiền phương đánh chật, đều muốn cứu thành thái hoàng đế trở về, cái ngôi vị hoàng đế này, đến tột cùng chấm có thể hay không tiếp tục ngồi xuống còn là một ẩn số, đến lúc đó nếu như sinh một đứa nhỏ, sợ bảo hộ không được cả nhà lớn bé, lại nói, sư phụ cùng sư muội còn chưa tìm được, Chuyện này còn đang nhức nhối trong lòng chấm, lấy đâu ra tâm tư mà cưới Hoàng hậu? Vừa nghe Huyền Dương tử nhắc đến sư muội hắn Huyền Cảnh tử, đang nữ trong lòng rung động, lúc trước Huyền tùy tử đã đề cập qua, Huyền Cảnh tử cùng Huyền Dương tử sư huynh sư muội quan hệ cực kỳ sâu đập, khi đó trong mắt mọi người, bọn họ chính là một đôi đâu? Huyền Dương tử không muốn cưới Hoàng hậu, không lẽ là bỏ trống để chờ vị sư muội kia đi? Cái khả năng này quá lớn. Đang nữ tâm tư trăm chuyển, đột nhiên lại cả kinh, đáng chết. Ta chẳng lẽ thích láo đạo, làm sao lại để ý thái độ hắn như vậy, lại còn suy đoán quan hệ giữa hắn cùng sư mội hắn. Huyền Dương Tử không biết tâm tư đang nữ, dùng lực kéo nàng dậy nói, đứng lên đi, đêm nay trăng sáng, chấm mang ngươi đi ngắm trăng. Đúng rồi, ngươi không phải thích nhất lên nóc minh hòa điện ngắm sao. Lần tới không cần tìm huyền tùy tử, nó thì biết cái gì. Cùng một đứa trẻ ngắm trăng trong sao, không cảm thấy sát phong cảnh à. Nghe giọng điệu huyền Dương Tử tựa như ghen tuông một dạng, Đang nữ đột nhiên thấy thoải mái, để hắn kéo ngồi dậy, vui vẻ nói, ta muốn vừa xem trăng vừa ăn vặt. Huyền Dương tử gọi Hồng Liên phân phó, chuẩn bị đồ ăn khuya. Hồng Liên thấy bọn họ hòa hảo, trên mặt cũng mang ý cười, vội vâng lời, xuống bếp chuẩn bị đồ ăn. Ngày kế tiếp, Huyền Dương tử vì gom góp quân tư cung cấp 3 vạn binh sĩ cảnh thái phong mang đến, tổn hao không biết bao nhiêu tài lực, thậm chí, cái gì có thể mang là vật tư, hoặc đổi ra vật tư. Cơ bản đều sung quân tư Trong cung vốn cắt giảm chi phí Kể từ đó càng thêm thiếu thốn Đến mấy ngày gần hết năm Ngự chủ ngự thiện phòng bất đắc dĩ vụng trộm đi tìm đang nữ bẩm Quý phi nương nương Trong cung làm lễ tất nhiên là phải thiết yến Năm nay cũng như các năm trước Phải chuẩn bị trước nguyên liệu Nhưng bây giờ ngự thiện phòng cái gì cũng không có Đến lúc hoàng thượng muốn thiết yến Bọn nô tài quả thực không biết lấy cái gì đến nấu cả Đàn nữ cũng phát hiện gần đây bữa ăn càng ngày càng ít đồ ăn, nghe ngự chủ tố khổ liền cùng hắn đến ngự thiện phòng xem thử, vừa xem liền kinh sợ, cả một cái phòng bếp to như vậy, chứ một ít khoai tây cùng cải thảo, thêm một túi bột mì, còn lại cái gì cũng không có. Ngự chú vẻ mặt thảm thiết nói, tháng vừa rồi ngự thiện phòng không có tiền mua đồ ăn, bọn nô tải đem toàn bộ chỗ thức ăn còn lại trưng trưng nấu nấu. Cố gắng thêm trước hụt sau mới nấu được bốn món ăn một bát canh dâng lên thái hậu nương nương cùng quý phi nương nương, bên hoàng thượng, hoàng thượng còn phân phó chỉ mang lên hai món ăn cùng một bát canh, dù là như thế, đến bây giờ cũng không còn chút nào. Đang nữ chỉ vào khoai tây cùng cải thảo nhìn qua có vẻ mới mẻ hỏi, thế mấy thứ nào thì sao, không phải mua đến ư? Ngự chủ đáp, nương nương, là ngự hoa viên bị thiêu hủy một nửa lại không được tu chỉnh bọn nô tài thấy đất chống bỏ hoang liền tự tiện trồng một ít rau quả, mấy thứ này đều là thu từ đấy mang về. Đang nữ sở trang sức trên đầu, nhưng châm ngọc vòng tay này đều là thái hậu nương nương ban thưởng, mà mỗi ngày cũng phải mang, nếu đem đi cầm đồ lấy bạc mua đồ ăn, có vẻ như không ổn lắm. Nhưng nếu không làm như vậy, thật đúng là không có tiền A, huyền dương tử còn đang vì quân tư cùng chính sự, bận đến mức chân không chạm đất, thật sự cũng không thể mang mấy chuyện lông gà vỏ tỏi này đi quấy nhiễu hắn. Ngự chủ còn đang kể lệ, Bọn nô tài còn nói đùa Nếu là nhà nghèo người ta Trồng rau được nhiều còn có thể mang ra chợ bán Kiếm tiền mua chút thịt làm lễ qua năm Cải thảo trồng được rất nhiều sao Đang nữ nhìn nhìn khoai tây cùng cải thảo trên bàn bếp Khoai tây còn có thể để lâu Nhưng cải thảo thì không được a. Ngự chú đáp Bẩm nương nương Trong vườn còn rất nhiều chưa hái Nô tài định để hôm nào rảnh hai xuống sẽ muối làm rau khô Đang nữ đi quanh rổ cải thảo hai vòng Lại nhìn mấy cái sọt rông trong phòng bếp Nghi nghi nói Ngươi mang người đi hái cải thảo cho vào trong sọt Mai chúng ta đi bán Ngự chù há hốt miệng Một lúc sau mới ngập được lại nói Quý phi nương nương Nô tải vừa nay chỉ nói đùa Còn nữa Cải thảo không đáng tiền Mà dâu đáng giá Nương nương đi bán Chuyện này Sắp đói chết đến nơi rồi Còn lo những chuyện ấy Đang nữ chừng mắt nhìn ngự chù Cải thảo này rẻ hay đắt Còn phải xem bán thế thế nào Được rồi Cứ như vậy quyết định, sáng mai tập hợp trước cửa cung. Ngự chủ bụng ôm mặt, sớm biết vậy không tìm quý phi nương nương bẩm báo, đi tìm Thái hậu nương nương, không chừng mọi chuyện giải quyết xong đâu vào đấy rồi. Mặc kệ ngự chủ nghĩ thế nào, sáng sớm hôm sau, đàn nữ mặc quần áo cung nữ, đeo mạng che mặt, mang theo hồng liên cùng huyền tủy tử và quỳ phiến đến trước cửa cung. ngự chủ suy nghĩ một đêm, tự an ủi chính mình, quý phi nương nương lúc trước đấu đề nhất dũng sĩ kim Quốc Là cỡ nào dũng cảm cơ trí A bây giờ đi bán cải thảo, không chừng còn bán được giá cao đâu. Cho dù bán không được thì lại mang về, mất chút công sức đáng là bao. Nghĩ như vậy, sáng hôm sau liền sai người trong phòng bếp đi hái ba sọt cải thảo, dùng xe đẩy đến trước cửa cung gặp đang nữ. đang nữ nhìn thấy trong xe đẩy chỉ có ba sọt, lo hơi ít, xong lại nghi vật lấy hy vi quý, mang đi nhiều quà bán lại không được giá, vì vậy gật đầu bước đi. Đoàn người rất nhanh ra cửa cung, hướng về phía chợ. Đang nữ vừa đi vừa dặn huyền tùy tử và quỳ phiến, hai đề mặc quần áo công công, tuổi lại còn nhỏ, đến lúc ấy đứng ở trước xe đẩy nhớ rõ phải hô thật to giao bán cải thảo nhé. Huyền tùy tử cùng quỳ phiến ở tam thanh quán khi rảnh rỗi vẫn thường xuống núi mua đồ dùng hàng ngày. Cũng từng bán qua thứ này thứ khác, nghe đang nữ nói muốn họ hô to giao hàng cũng coi là chuyện nhỏ, chỉ sợ không có người đến mua mà thôi. Huyền tùy tử gái đầu nói, đang nữ tỉ, cải thảo của chúng ta nhìn bình thường thậm chí còn không bằng cải thảo ở Tam Thanh quán bọn đệ chồng đâu, cho dù giao to cũng chưa chắc bán được giá cao. Ba sọt này có bán hết chỉ sợ cũng không đủ cho chúng ta ăn một bữa cơm. Đang nữ cười nói, đến lúc đó hai đệ cứ nghe theo lời ta nói mà làm, đảm bảo sẽ bán được giá tốt. Huyền tùy tử cùng quỳ phiến nửa tin nửa ngờ, tóm lại cũng gật đầu. Lúc sau liền có người nghe nói, ở phía đông chợ có bán một loại cải thảo cực kỳ hiếm lạ. Nghe nói không, Ngự chủ cùng công công trong cung đi bán cải thảo Có có Thấy bảo họ bán long cải thảo Mà không phải cải thảo Là công công trong cung dùng nước sao sao sao Của Hoàng thượng Trăm Bón Đặc biệt có linh khí Ăn vào bổ não bổ thân Lọc gan sáng mắt Nếu là trong nhà có người đọc sách Ăn vào sáng ra Đã đọc quá sẽ không quên được Thật thần ký như vậy Thật hay giả Xem bọn hắn ăn mặc Quả thực là công công cùng cung nữ trong cung A Hơn nữa, đường đường dưới chân thiên tử, người nào dám giảm mạo đi bán cải thảo đâu? Ta không hỏi cái này, ta hỏi là cải thảo có linh nghiệm như họ nói hay không? Hoàng cung chỗ kia, tóm lại không phải tiểu dân chúng ta có thể đi vào, cải thảo hoàng cung thế nào cũng là thứ tốt, ai quản linh khí thật giả thế nào? Vậy ta cũng đi mua một cây, dùng long tiểu trồng cải thảo, như thế nào cũng không phải tùy tiện lúc nào cũng có thể mua được. Chưa đầy hai canh giờ... Đám người đang nữ mang đi ba sọt cải thảo đều hết sạch. Về cung, ngự chủ cười đến hiếp cả mắt, vỗ đùi nói, quý phi nương nương quả nhiên tài trí hơn người, cải thảo là, long cải thảo, một lượng bạc một cây, thế nhưng cũng có người chịu mua, còn nhanh như vậy đã bán xong. Mới hai canh giờ liền bán lời 90 lượng bạc AA, mua một ít thịt cá hết 5 lượng, còn dư tận 85. Ngày mai, ngày mai bọn nô tài nhất định hái 30 sọt đi bán. Cứ thế này tiền làm mua đồ ăn mở yên tiệc cũng có. đang nữ cản hằng nói, không được, mỗi ngày chỉ có thể bán 3 sọt, với bên ngoài nói, long cải thảo của chúng ta mỗi ngày chỉ có 3 sọt, vô cùng trân quý. Huyền tùy từ đáp lời nói, không phải thế ư, chúng ta nói là long tiểu chồng nên long cải thảo, nếu đẩy một phát 30 sọt đi bán, chẳng phải sẽ khiến người ta hoài nghi sao? Đại sư huynh một ngày nhiều nhất cũng sao sao sao chỉ được non nửa thùng, ở đâu ra tưới cho 30 sọt? Nhiều nhất đủ cho ba sọt là đúng rồi Ngự chú nghe được gật đầu Lại ca ngợi huyền tùy tử suy nghĩ chú đáo Xong lại quay sang Định đang nữ nói Quý phi nương nương anh Minh Chỉ bọn họ không nghĩ đến Bán cải thảo đến ngày thứ ba Có người tìm đến chất vấn nói Không phải nói người đọc sách ăn long cải thảo của các ngươi, Lọc gan sáng mắt Sáng già sáng lòng Đọc qua cái gì là không quên được sao Vậy con ta ăn ba ngày nay vẫn không nhớ được nổi chữ là thế nào Đan nữ ôn tồn nói, vị đại gia này, long cải thảo cũng không phải tiên đan, sao có thể ăn 3 ngày liền thấy hiệu quả đâu? Mà ta hỏi một chút, con trai ngài hôm nay biết chữ có phải so với ngày hôm qua nhiều hơn một ít không? Đúng. Đấy, thế này không phải hơi có hiệu quả rồi đấy sao? Chỉ cần kiên trì nhiều năm ăn long cải thảo, tương lại nhất định sẽ có ngày đọc được không quên. Ngự chủ ở trước bàn đếm tiền, tuy rằng đã đếm qua một lần, nhưng vẫn nhìn không được đếm lại lần nữa. Ai có thể nghĩ đến, bán 7 ngày cải thảo liền có thể kiếm được hơn 600 lượng bạc đâu, hơn 600 A. Hắn đếm xong vừa lúc thấy huyền tùy tử cùng quỳ phiến đến, liền nhìn không được cằn nhằn nói, vốn là nô tài nói với quý phi nương nương, cải thảo dễ kiếm tiền như vậy, trong phòng bếp còn một sọt kia cũng nên cầm ra bán, nếu nhà mình muốn ăn thì đi mua cái khác là được, quý phi nương nương lại chê sọt kia héo không cho nô tài mang đi. Cái này coi như mất không 20 lượng A, nô tài đau lòng chết mất. Huyền tùy tử cười nói, quý phi nương nương nói, cải thảo cũng không phải thứ thật sự chân quý, bán đắt như vậy đến 7 ngày nay, người ta cũng không còn thấy hiếm lạ nữa, tiếp tục bán cũng không thỏa đáng kiếm đủ rồi thì thôi. Ngự chủ còn chưa chết tâm, kéo tay huyền tùy tử nói, nhưng chúng ta chữ cải thảo, còn có khoai tây nữa, khoai tây, Long khoai tây, a lại bán thêm mấy sọt, kiếm được ít nào hay ít nấy không phải tốt sao. Ngự chủ đại nhân, mới có 7 ngày ngài đã thành kẻ tham tiền, thế này thì không được. Huyền tùy tử rút tay về, vỗ vai ngự chủ nói, phải nhớ bản chức của ngài là nấu ăn, đừng suốt ngày chỉ tính toán bán cải thảo với khoai tây. Ngự chủ lúc này mới nghĩ đến còn chưa chuẩn bị thiện thực trưa nay, liền tiện thể hỏi huyền tùy tử, tiểu đạo trưởng, quý phi nương nương muốn ăn cái gì A nô tài lập tức đi nấu. Huyền tùy tử chứng mắt nói, lớn mật, không hỏi hoàng thượng muốn ăn cái gì. Dám trước hỏi quý phi nương nương Ngự chủ sợ nhảy dựng, Lúc sau phục hồi tinh thần Cười nói, tiểu đạo trưởng chỉ thích trêu ta Ai chẳng biết hoàng thượng không kiêng ăn Trái lại quý phi nương nương lại Cái này không ăn, cái kia không ăn Lần trước hoàng thượng còn triệu kiến nô tài Nói quý phi nương nương gầy Khiến nô tài nấu nhiều món nương nương thích kia Bên kia Quần thần vào chiều Thấy đàn nữ mấy ngày không gặp lại Đang cầm quạt đứng sau huyền dương tử Lặng lẽ đưa mắt nhìn nhau, xem ra Quý phi nương nương bán xong cải thảo rồi. 7 ngày qua, quần thần tự nhiên biết đang nữ mang ngự chủ cùng đám huyền tùy tử đi bán cải thảo, bọn họ cũng có nghe ngóng tin tức qua đâu. Nghe nói nương nương mỗi ngày bán ba giỏ, chỉ bán 7 ngày kiếm về một bút tiền. Đợi hà chiều, có vị đại thần nghèo túng phát cuồng, không biết quá niên thế nào tiến đến ngăn lại đàn nữ. Hành lễ xong, ấp úng nói, quý phi nương nương, nhà thần cũng chồng cải thảo, ăn không hết, bỏ đi cũng đáng tiếc. không biết Đàn nữ nghe một lát, mới hiểu ý vị đại thần này định đưa cải thảo cho nàng, để nàng lấy danh nghĩa long cải thảo đi bán, bán xong chia đôi, nàng 8 phần, hắn 2 phần. Đại nhân, thứ chuyện lừa gạt này bản cung khinh thường làm, cải thảo của ngài cũng không phải long cải thảo, giờ lấy danh long cải thảo chẳng phải là lừa gạt dân chúng sao, không được. Đang nữ nói xong, chạy nhanh như chớp, bán cải thảo 7 ngày mệt muốn chết, kiếm đủ rồi ai còn lại đi bán cải thảo A, ai muốn A. Vị đại thần này cũng xấu bụng, thế nhưng muốn khiến nàng thay hắn đi lừa gạt dân chúng. Huyền Dương tử về trước Minh Hòa Điện, thấy đàn nữ cũng đã về, đợi nàng ngồi xuống liền nói, cải thảo bán xong rồi, bán xong không cần đi nữa, giờ cũng đã cuối năm, trời lạnh, cẩn thận trung gió. Còn có, ngươi không có tiền thì cùng chăm nói, bán cải thảo làm gì? Nếu không phải huyền tùy tử bẩm báo, chăm đã cứ nghĩ 7 ngày nay ngươi không lên điện cầm quạt là vì đi theo Âu Dương thị học theo thua, Chấm còn kỳ quái, học chút may vá gì đó có mệt như vậy không, mỗi ngày trở về nhìn như xương trên người ngươi đều nát thành một đống. Đang nữ không muốn nhắc lại chuyện cải thảo, chuyển sang chuyện khác hỏi huyền dương tử, quân tư gom góp thế nào rồi. Huyền dương tử nói, cũng đủ chống đỡ qua năm, đợi qua năm, sẽ sai người đi các nơi điều động lương thảo. Đang nữ im lặng, lúc trước bọn họ vào kinh, kinh thành đã bị thiêu hủy thành như vậy, kim ngân tài bảo bị cước đoạt hầu như không còn. Hiện không riêng gì đại thần, ngay cả hoàng thất cũng nghèo rớt mùng tơi, nay định gom góp quân tư, quả thật không dễ dàng. Nhìn huyền dương tử mặt gầy xóm đi, đàn nữ nhớ lời Âu Dương Thị khuyên bảo, quyết tâm muốn làm hiền phi, liền đứng lên ra sau huyền dương tử, giúp hắn bóp vai, vừa làm vừa hỏi, dạo này mệt lắm phải không? Huyền dương tử hai vai mỏi đến sơ cứng, được đàn nữ xoa bóp cảm giác thoải mái hơn trước nhiều, có chút nghi hoặc, hỏi, ngươi làm gì vậy? Ta chăm sóc phu quân của ta. Đang nữ thốt ra, nói xong, mặt cũng nóng lên. Huyền dương tử trong lòng nhảy dựng, tiểu dâm tăng kêu chấm là phu quân, phu quân. Hắn đè lại tay đang nữ kéo nàng đến trước mặt, thấp giọng nói, chấm đã viết một phong thư gửi đến văn hòa quan, thỉnh quan chủ hạ sơn, đến hoàng cung xem ngươi một cái. Đang nữ khó hiểu dùng ánh mắt hỏi huyền dương tử. Huyền dương tử giải thích, ngươi trước kia là niêm hoa tăng, nhưng bây giờ mạch tượng lại là thuần âm. Phạm là vật gì biến hóa quá nhanh, không hợp với lẽ thường thường không giải thọ. Quan chủ am hiểu nhất chuyện điều trị âm dương hòa hợp, mời ngài ấy đến xem ngươi, giúp ngươi điều dưỡng một phen, chấm cũng yên tâm. Hai người đang nói chuyện, Hồng liên tiến vào hỏi, Hoàng thượng, quý phi nương nương, đã đến giờ, lúc này dùng ngọ thiện hay đợi thêm lúc nữa ạ? Huyền dương tử thuận miệng nói, mang lên đi. Ngọ thiện là bốn món ăn một món canh, gồm chim câu quay giòn, chân giò thủy tinh, tay hồ ngư hấp, cải thảo cuộn thịt, canh thập cẩm. Vì gom góp quân tư, Huyền Dương Tử cắt giảm chi tiêu, trong cung sinh hoạt như thế nào, hắn tự nhiên cũng biết, hiện thấy mấy món ăn so lúc hắn mới đến hoàng cung còn phong phú hơn, mỉm cười hỏi đang nữ nói: "Các ngươi bán cải thảo kiếm tiền mua đồ ăn cho chấm hả?" Đang nữ giơ tay chỉ mũi mình nói: "Ta muốn ăn a, mỗi ngày đều ăn củ cải, ta cũng sắp biến thành củ cải rồi." Huyền Dương Tử lắc đầu, từ cổ trí kim Chưa từng nghe nói vị hoàng đế nào đến tiền mua đồ ăn cũng không có, phải để cho quý phi đi bán cải thảo chợ cấp sinh hoạt. Hắn cúi đầu gắp một miếng cả để vào bát đang nữ nói, cá ngon đấy, ăn nhiều một chút. Đang nữ ăn cá, liền cũng gắp một đua cải thảo đưa đến bên miệng hắn, dịu dàng nói, nếm thử long cải thảo nhà mình chồng, ăn lọc gan sáng mắt, bổ não bổ thân này. Huyền Dương tử bật cười, há miệng nhận nàng đút rồi vây tay nói, không cần gắp qua gắp lại, ăn mau đi, để lạnh sẽ không ngon. Đang nữ tâm tình khoái trá, hôm nay cá hấp quả thật rất ngon. Nàng bất giác ăn thêm một chén cơm, đợi đến lúc ăn xong uống nước súc miệng mới hô một tiếng, no quá. Mang trà lên, huyền dương tử vội phân phó hồng liên, mang trà tiêu thực lên. Hồng liên Vâng, nhanh chóng pha trà bưng lên. Đang nữ uống trà, mặt vẫn nhăn nhó đau khổ, vẻ no không đỡ được, ôm bụng nói, khó chịu quá. Huyền dương tử thấy thế, hỏi hay gọi Ngự y đến xem một chút. Ăn quá no mà thôi, gọi người y đến chuyện bé xé ra to mất. Đang nữ ngăn lại huyền dương tử, làm nũng nói, lão đạo giúp ta xoa bụng, không chừng sẽ đỡ đau hơn. Ừ, huyền dương tử do dự một chút, liền gật đầu, đến ngồi cạnh nàng, đặt tay lên bụng, bắt đầu nhẹ nhàng xoa. Ưm, đan nữ hử một tiếng, lại yếu ớt mở miệng nói, thêm lần nữa. Tay chạm đến ôn hương Nguyễn Ngọc, Huyền Dương Tử có chút tim đập mặt nóng, miễn cưỡng thanh tỉnh, giúp nàng xoa thêm một hồi, ôn hòa nói: "Đỡ hơn chưa?" "A, đau quá." Đang nữ đột nhiên hô to, ngã vào trong lòng Huyền Dương Tử, "Đau quá." Huyền Dương Tử sợ nhảy dựng, thấy Đang nữ mày nhíu chặt, chán đẫm mồ hôi, vội cầm lấy tay nàng bắt mạch, xem một hồi cao giọng gọi Hồng Liên, phân phó: "Mau mời người y lại đây." Hồng Liên gặp Đang nữ thần sắc không đúng, cũng sợ hãi bận rộn đi thỉnh ngự y. Ngự y rất nhanh đã đến, chẩn xong mạch sau liền lựa lời hỏi, "Dám hỏi quý phi nương nương, lần trước hành kinh là khi nào?" Đang nữ ngẩn ra, mặt đỏ lên, lắc đầu nói, "Không nhớ rõ." Huyền Dương Tử đứng bên nghe các nàng nói chuyện, giật mình sợ hãi, thì thào lặp lại, "Hành kinh, tiểu dâm tăng nếu hành kinh, chẳng phải là có thể sinh con sao?" Ngự y trầm ngâm một chút nói, "Thần đoán có lẽ là quý phi nương nương lúc trước chịu kinh sợ." Ngày không đều đặn, thời gian đến chập, chướng huyết nên mới có thể bị đau bụng. Để thần kê đơn, nương nương uống thuốc, đến tối chướng huyết sẽ được đẩy ra, bụng sẽ không còn đau như vậy nữa. Ngự y kê đơn xong liền lui xuống. Huyền dương tử đến bên giường trấn an đang nữ. Mà bên ngoài, ngự chủ cùng đám huyền tùy tử nghe nói đang nữ bị bệnh, giật nảy mình, vội chạy đến hỏi thăm, không ngờ bị hồng liên ngăn lại. Ngự chủ chất vấn, tối qua ta gặp qua quý phi nương nương. Ngài ấy vẫn khỏe mạnh bình thường kia mà, sao đột nhiên lại sinh bệnh? Huyền tùy tử cũng sốt ruột, hỏi Hồng Liên, ngư y đến trần mạch nói thế nào? Nguyệt sự đến chập, khiến nương nương đau bụng, nói với một đống nam nhân kiểu gì đây? Hồng Liên ngượng ngùng, sau một lúc lâu nói, quý phi nương nương đau bụng, nghỉ ngơi một lát liền không sao? Hoàng thượng đang ở bên trong, các ngươi đừng đến làm phiền. Nàng khuyên can mãi, ngự chủ cùng huyền tùy tử mới chịu đi. Huyền dương tử nghe ngự y nói trong lòng kinh hãi, đợi đàn nữ uống thuốc, ngủ, hắn liền đi ngự thư phòng triệu kiến ngự y, hỏi kỳ bệnh của đàn nữ, lại thăm dò nói, quý phi nương nương thân mình, tương lai có thể hay không sinh con? Ngự y nghe hỏi cái này, vội bẩm, hoàng thượng, quý phi nương nương thân mình xương cốt mạnh khỏe, chỉ cần uống mấy thang thuốc, hành kinh thông thuật, tất nhiên là có thể sinh dục. Là, phải không? Huyền dương tử có chút hoảng hốt, tiểu dâm tăng nếu có thể sinh con chậm hay là chăm cùng nàng sinh một đứa. Đến tối về minh hòa điện, Huyền Dương Tử xem Đang Nữ ăn thuốc sắc mặt đã tốt hơn lúc trước, suy nghĩ một chút liền hỏi nói, Đang Nữ, ngươi thích trẻ con sao? Thích à? Đang Nữ cười giải nói, tiểu hài tử tròn vo mập mạp, đáng yêu nhất. Vậy ngươi có muốn nuôi một đứa không? Huyền Dương Tử ma xui quỷ khiến, hỏi ra miệng. Đang Nữ không cảm giác được Huyền Dương Tử có gì khác thường, chỉ cười nói, đương nhiên Ta còn muốn bốn đứa, hai nam hai nữ kia. Khụ, huyền dương tử ho mấy tiếng, thật không ngờ người này khẩu vị lại lớn như vậy, một lần liền muốn tận bốn đứa trẻ. Đang nữ đã tưởng tượng ra cảnh bốn đứa trẻ mập mạp bụ bấm ngồi trước mặt nàng, vui sướng cười hì hì hỏi, lão đạo, bao giờ chúng ta có? Ý nàng là, thu dưỡng trẻ mồ côi. Huyền dương tử lại nghe ra, Đang nữ muốn cùng hắn sinh bốn, mặt đỏ sập đáp, từ từ sẽ đến, đừng nóng lòng. Mấy ngày tiếp theo là quá niên, trong cung càng bận rộn, không ngờ lúc này lại có một vị đại thần đến cầu kiến huyền dương tử, nói có chuyện muốn bẩm, huyền dương tử đành phải ra minh hòa điện, đến ngự thư phòng gặp hắn. Đợi huyền dương tử vừa đi, đang nữ lại thấy dưới bụng trào ra một luồng âm nóng, vội vàng gọi Hồng Liên. Hồng Liên đi vào đưa nàng vào tịnh phòng thu thập, xong xuôi đi ra cười dài nói, nguyệt sự đến, mấy ngày này nương nương cần cẩn thận nghỉ ngơi, đừng mãi loanh quanh chạy các nơi nữa. Ừ, đàn nữ lên tiếng, lại phân phó nàng nói, em đi nói phòng bếp, chuẩn bị ít canh bổ gì đấy đưa đến ngự thư phòng cho hoàng thượng. Dạo này bận rộn, mỗi lần nghị sự đều đến nửa đêm, ăn không ngon ngủ không tốt, người gầy đi trông thấy. Hồng liên hiểu đang nữ đang quan tâm huyền dương tử, không khỏi mừng thầm trong bụng, hoàng thượng cùng phi nương nương ân ái, các nàng hậu hạ cũng sẽ được thoải mái. Nhậm thái hậu lúc trước thiếu chút nữa bị đại thần thuyết phục khiến huyền dương tử cưới hoàng hậu. Đến lúc huyền dương tử phản đối, còn nói một đồng lý do sau cũng hiểu mà thôi không bàn đến nữa. Nay nghe huyền dương tử cùng đan nữ ân ái, trong lòng thở ra một hơi, cười nói với hoài nhạn, ai ra cứ nghĩ, đan nữ với bạch thạch cảm tình thân thiết, cớ sao lại vẫn không có tin tức gì. Hóa ra là do nàng lúc trước chịu kinh sợ, nguyệt sự không đều nên chưa thể mang thai. Bây giờ ngự y điều trị, không chừng chỉ qua năm là ai ra có cháu để bế rồi. Chúc mừng Thái hậu nương nương, hoài nhạn vội chúc mừng. Ai, tôn tử còn chưa thấy ở đâu đâu, ngươi chúc mừng cái gì nha? Nhậm thái hậu bật cười, cười xong nhìn hoài nhạn, nhớ đến nàng nay cũng đã 21 liền hỏi, hoài nhạn, ngươi cũng không còn ít tuổi, đã có để người nào trong lòng chưa? Ai ra thấy, ngự tiền thị vệ trần tử bình cũng không sai, tuổi tác cùng ngươi tương đương, dạo này thường xuyên đến trường thọ cung, xem ra cũng có chút tâm tư. Hoài nhạn giật mình, trong lòng vừa động, không hiểu sao chợt nhớ đến một đêm kia. Nàng bị huyền phi tử đặt lên án đài niệm kinh Nhưng nàng đã 21 Huyền phi tử lại mới 18 Chuyện này cũng Như thế nào Nếu không có vấn đề Ai ra liền thay ngươi làm chủ Nhậm thái hậu cười hỏi hoài nhạn Hoài nhạn tỉnh lại Lúc này mới nghĩ đến thái hậu ý hỏi xem nàng thích hay không thích Trần Tử Bình Vội phúc thân hành lễ nói Tạ thái hậu nương nương quan tâm Có điều hoài nhạn còn muốn hậu hạ thái hậu vài năm Việc này không vội Nhậm Thái Hậu nghe nàng nói liền hiểu, ai, thế này là không thích Trần Tử Bình. Nhưng nàng gần đây thường xuyên thất thần, rõ ràng là bệnh tương tư, nếu không phải Trần Tử Bình thì là ai? Đúng rồi, chẳng lẽ thích Bạch Thạch, muốn làm Tần Phi? Nói ra, hoài nhạn xuất thân không cao, nhưng dung mạo xinh đẹp, tình tình ôn nhu, hiểu tri thức lễ nghĩa, nếu thật sự muốn làm Tần Phi cũng không phải không thể. Nhậm Thái Hậu suy nghĩ một lúc lâu sau, quyết định đợi qua năm lại sẽ bàn chuyện này với huyền dương tử trong lúc mọi người vội vội vàng vàng, rất nhanh năm mới cũng đã qua. Biên quan lại chuyển đến tiệp báo, thân tướng quân cùng tiêu tán đại phá quân địch, đoạt lại tất cả thành chỉ bị giặc kim cước. Mà ở đại kim hiện này, vì Thái Hậu Hoang, vô tâm chiến sự, lần nữa muốn nghị hòa, phái sứ giả đến Kinh Đô Đại Yến. Huyền Dương Tử đọc mật tín, nói kim quốc thất bại, muốn trước khi nghị hòa sẽ trả lại văn quân hoàng đế và thành thái hoàng đế. Huyền Dương Tử nghĩ một lát, đưa mật tín cho Ngô Tể tướng xem. Ngô Tể tướng xem xong, sau lúc lâu mới nói, thành thái hoàng đế một khi trở về, thân tướng quân và Tiêu phó tướng khẳng định sẽ đưa thành thái hoàng đế một lần nữa đăng vị, khi đó hoàng thượng ngài liền có điều hoàng thượng đương vị được lòng dân, lại được các vị địa thần trẻ tuổi ủng hộ, đến lúc đó hai bên tranh chấp, tất có nội loạn, nội loạn xảy ra. Kim quốc khẳng định sẽ nhân lúc cháy nhà đi hôi của mà thành thái hoàng đế lúc trước bị Kim quốc bắt, với chúng khiếp sợ một vành Nếu trở về nhất định Kim Quốc nói cái gì nghe cái đấy, lúc đó, đại yến quốc thành chư hầu của Kim Quốc, dân chúng hẳn rơi vào nước sôi lửa bỏng. Huyền dương tử nghe được những lời này, thở dài một hơi nói, tể tướng đại nhân nguyện ý duy trì chấm, chấm liền yên tâm hơn. Ngô tể tướng cúi đầu suy tư một hồi, nhất thời ngẩn đầu, quyết đoán nói, Hoàng thượng, không thể để thành thái Hoàng đế trở về. Huyền dương tử chắp tay sau lưng đến bên cửa sổ nhìn về phía bên ngoài nói, Có thân tướng quân cùng tiêu phó tướng Duy Hộ, muốn ngăn cản thành thái hoàng đế trở về, thật không dễ dàng. Ngô tể tướng lại không nói, cũng khoanh tay nhìn về phía ngoài cửa sổ. Tháng 3, Kim Quốc chuyển đến Thư Tín, nói lúc trước thỉnh văn quân hoàng đế cùng thành thái hoàng đế đến Kim Quốc làm khách. Nay hai vị đã thỏa mãn muốn trở về, mời đại yến quốc phái người đi nganh đón. Huyền Dương Tử đọc thư, cũng biết. Kim quốc khẳng định còn có phong thư nữa đưa cho thân tướng quân cùng tiêu tán, để bọn họ đi đón hai vị hoàng đế. Sau đó, mặc kệ hắn phái ai đi đón hai vị hoàng đế đều được, thân tướng quân và tiêu tán tất nhiên đã hành động. Cảnh thái phong cùng nhậm thái hậu biết tin, lo lắng không thôi, gọi huyền dương tử đến hỏi, thế này phải làm sao mới được? Thành thái hoàng đế trở về, tất nhiên muốn đăng vị, khi đó, chúng ta thì thế nào? Cảnh thái phong cũng nói, chúng ta tuy có ba vạn binh má, nhưng cũng không so được với tinh binh trong tay thân tướng quân cùng tiêu tán. Lại nói, trong lòng bọn lão thần đều cho rằng các ngôi vị hoàng đế này vốn là của thành thái hoàng đế. Hắn trở về, con tất nhiên phải nhường chỗ, mà một khi nhường chỗ, còn lại chỉ có một đường chết. Kim quốc thả thành thái hoàng đế về, thâm ý muốn phá hỏng tình thế mới tốt lên của Đại Yến. Hơn nữa, thành thái hoàng đế từng bị Kim quốc bắt ngay trở về đăng cơ. Uy tín đương nhiên không bằng lúc trước. Đối với Kim quốc, thành thái hoàng đế đương vị, so với huyền dương tử đương vị có lợi hơn rất nhiều trong cung sóng ngầm mãnh liệt đang nữ cũng lo lắng chỉ là nàng suy nghĩ khác lúc này cần cùng Âu Dương Thị lui tới hy vọng thông qua Âu Dương Thị tương lai có thể đả động thân tướng quân khiến hắn bỏ thành thái hoàng đế bảo hộ huyền dương tử chỉ cần thân tướng quân đứng bên huyền dương tử 10 cái thành thái hoàng đế cũng chẳng làm được gì Âu Dương Thị mơ hồ cũng đoán được ý của đang nữ một lần nói chuyện phiếm liền lựa lời nói Quý phi nương nương, thiếp thân là nữ nhân, lấy phu làm thiên, mà tướng quân là trung quân, đâu phải thiếp thân có thể nói một hai lời ảnh hưởng. đang nữ gật đầu nói, ta biết, chẳng qua, nghĩ đến thân tướng quân đưa thành thái hoàng đế trở về đăng cơ mới mở ra được thế sự mới tốt hơn lại trở về như cũ, trong lòng có chút chán nản. Ta cùng hoàng thượng không làm nữa còn có thể tiếp tục về núi tu đạo, nhưng những người khác thì sao? Một quốc gia, trước có con dân, sau mới có quân chủ. Nếu không quan tâm đến dân, chỉ lo trung quân, kỳ thật đi ngược với đạo lý. Âu Dương Thị nghe đang nữ lời này, ý tứ nói thân tướng quân ngu chung, nàng không khỏi cười khổ một tiếng nói, quý phi nương nương, người ta nói trung quân ái quốc, trung quân luôn xếp trước ái quốc, sao đến ngài lại thành đi ngược. Đang nữ lắc đầu nói, khác ta không nói, chỉ nói một chuyện, kinh thành bị phá hủy xong là như thế nào, đến khi đương kim hoàng thương đăng vị xong, lại là như thế nào. Giả sử là thành thái hoàng đế đăng vị, thì sẽ là như thế nào? Âu Dương Thị cúi đầu sau một lúc lâu nói, thật lòng mà nói, thiết thân cho rằng, đương kim hoàng đế so với thành thái hoàng đế tài đức sáng suốt hơn, nhưng mà... đang nữ nắm tay Âu Dương Thị nói, phu nhân, nếu ngươi có thể sinh một đứa bé, chẳng lẽ không muốn con của mình sống trong cảnh thái bình thịnh thế? Lúc trước cả giang sơn như gấm như luộc thành thái hoàng đế còn có thể làm thành cái bộ dạng hôm nay, bây giờ hắn trải qua ngược đãi trở về, phu nhân cho rằng hắn sẽ làm cho dân chúng sống yên ổn, sáng tạo ra cảnh thái bình thịnh thế sao? Đang nữ không đợi Âu Dương Thị trả lời, đã đứng lên nói, ta đi trước. Âu Dương Thị tiễn bước đang nữ trở về phòng, ngẩn người hơn một canh giờ, nàng cũng là nữ nhi thế ra, cũng có học thức, lời của đang nữ đương nhiên cũng biết chỗ tốt xấu. Đang nữ trở về Minh Hòa Điện, Cũng là ngẩn người thật lâu, nếu có thể, thật muốn mua sát thủ đi giết thành thái hoàng đế á, thành thái hoàng đế chết, Đại Yến Quốc sẽ không rơi vào cảnh nội loạn khốn cùng, mà nàng và huyền dương tử, cũng có thể an ổn sinh sống. Nàng đang suy nghĩ, Hồng Liên đột nhiên đi vào, tươi cười nói, quý phi nương nương, đằng trước có tin tức, nói là có một vị chân nhân tiên phong đạo cốt cùng một vị tiểu đạo cô cầu kiến hoàng thượng, tiểu đạo trưởng huyền tùy tử ra ngoài xem, không ngờ chính là sư phụ cùng sư muội của ngài A A, sư phụ cùng sư tìm được rồi." Đang nữ ngạc nhiên, vội thay quần áo đi ra phía trước điện. Lúc này, Thanh hư đạo trưởng và Huyền cảnh đang ngồi ở ngự thư phòng cùng đám người Huyền Dương tử nói chuyện. Thanh hư trưởng nói, "Lúc đó không thấy Huyền cảnh tử, ta lập tức đến Bạch Mã tự tìm người, ngược lại gặp Niêm Hoa tăng, đánh cho hắn một trận, lại nhét cho hắn một viên tán cốt hoàn, cuối cùng hắn cũng không nói được Huyền cảnh tử ở đâu, ta nghĩ thành như vậy hắn còn chưa khai ra." Hẳn là thật chưa từng gặp huyền cảnh tử. Vì vậy nhét giải dược cho hắn, theo phương khác đi tìm huyền cảnh tử. Nửa đường lại phát hiện nàng bị giặc kim bắt, ta vội đuổi theo, sau nhờ người truyền tin về tam thanh quán, không ngờ các ngươi không nhận được thư. Huyền dương tử sen mồm hỏi, sư phụ làm thế nào từ cứu được sư muội từ tay giặc kim vậy? Thanh hư đạo trưởng nói, mất rất nhiều công phu, lại vì huyền cảnh tử bị trọng thương trúng độc. Ta đành cùng nàng ở biên quan kim quốc chữa thương, Đợi khỏi mới mang nàng trở về, nghe nói ngươi đang cơ liền trực tiếp đến đây tìm các ngươi. Thấy sư phụ cùng sư muội không sao, mọi người tự nhiên cao hứng, lại bàn bạc đến tối mở tiệc tẩy trần cho sư phụ cùng sư muội. Huyền Dương tử nhớ tới một chuyện khác, cười nói, nói như vậy, chúng ta vẫn đồ oan cho niêm hoa tăng. Thanh hư đạo trưởng nghe huyền tùy tử nói, biết niêm hoa tăng hóa thân thần kỳ thành đan nữ, trong lòng không tin, lúc này nói, gọi đan nữ đến ta xem. Tuy có thuật dịch dung bách biến, nhưng không có khả năng biến nam nhân thành nữ nhân. Hoặc là, niêm hoa tăng chính là nữ nhân, mà lúc trước thân phận mới là cải trang. Đang nói chuyện, có người báo đang nữ đến, huyền dương tử vội đồng ý, thỉnh nàng tiến vào. Thanh hư đạo trưởng đợi đến đang nữ đi vào ngự thư phòng, chỉ nhìn một cái liền quả quyết nói, nàng không phải niêm hoa tăng. Đang nữ vào điện, thấy bên trong đã có một vị đạo nhân tầm 35-36 tuổi đang ngồi, hẳn là sư phụ của huyền dương tử. Thanh hư đạo trưởng, chưa đợi nàng hành lễ, đã nghe ông ta một lời khẳng định nàng không phải là niêm hoa tăng, nhất thời vừa mừng vừa sợ, sợ là, nếu nàng không phải niêm hoa tăng như lời huyền dương tử nói, vậy thì nàng là ai, mà mừng vì nàng không phải niêm hoa tăng, không cần phải thay hắn gánh tội xấu bêu danh nữa. Huyền dương tử nghe thanh hư đạo trưởng nói, vội phản bác, sư phụ, không có khả năng, lúc ấy nhị đệ cùng tam đệ bắt niêm hoa tăng đến. Con mang hắn vào phòng luyện đan, đến khi lò đan nổ cũng chính tay con sách hắn ra, chỉ trong một chút một lát như vậy thật sự không có khả năng bị người khác trà trộn vào đánh cháo. Thanh hư đạo trưởng nói, mọi sự trên thế gian này đều có thể xảy ra, nếu đã cho rằng một người có khả năng biến từ nam thành nữ, như vậy, sao lại không thể tin nàng có khả năng bị người ta đánh cháo? Huyền Dương tử nghi lời Thanh hư đạo trưởng, hồi lâu sau gật đầu nói, sư phụ nói cũng đúng. So với chuyện từ nam biến thành nữ, việc trong thời gian cực ngắn kia niêm hoa tăng bị đánh tráo có vẻ có khả năng cao hơn. Lúc này, huyền cảnh tử sen mồn nói, sư phụ, như vậy nàng là ai? Đang nữ lúc này mới chú ý tới huyền cảnh tử. Huyền cảnh tử năm nay mới 16 tuổi, mày hơi đập, ánh mắt cực linh hoạt, có chút ôn nhu lại mang điểm hiên ngang khí khái, tuy không phải tính tuyệt sắc mỹ nhân, lại một vẻ đặc sắc riêng. Đang nữ lặng lẽ xem huyền cảnh tử cùng huyền dương tử. Không thể không thừa nhận, hai người này đứng cùng nhau quả thực cực đăng đối, nhất thời trong lòng liền khó chịu, hừ, sư muội xinh đẹp đến rồi, lão đạo cũng chỉ nhớ đến nàng, còn ta ở đâu cũng không biết. Huyền Dương tử nghe huyền cảnh tử hỏi, cũng đâm đâm nhìn đàn nữ, như lần đầu tiên thấy nàng, trong lòng lặp đi lặp lại, nàng không phải niêm hoa tăng, vậy, nàng là ai? Huyền Tùy Tử thay đàn nữ giải thích, sư phụ. Đan nữ tỉ lúc tỉnh lại ở bên ngoài tam thanh quán liền mất trí nhớ, đến nay vẫn chưa nhớ được chuyện trước kia, đương nhiên cũng không biết được chính mình là ai. Thanh hư đạo trưởng gật đầu, ngót tay nói, Đang nữ lại đây. Đang nữ vội đi đến trước mặt thanh hư đạo trưởng, nhẹ nhàng phúc thân nói, gặp qua chân nhân. Thanh hư đạo trưởng nhìn kỳ đang nữ mi mắt, lại bảo nàng vươn tay bắt mạch, sau đó nói, khí huyết hơi nhược, cái khác đều bình thường. Để ta thử giúp ngươi chăm cứu, xem xem có thể hay không khôi phục ký ức. Đang nữ nghe vậy mừng dỡ cảm tạ. Lúc này sư huynh sư mội bọn họ ôn chuyện, nàng ngồi nghe cũng không biết, liền thức thời cáo lui. Trở về Minh Hòa Điện, đang nữ có chút buồn phiền, huyền dương từ lúc trước nói đợi nàng khôi phục ký ức tìm hiểu tung tích sư phụ cùng sư mội hắn. Nay sư phụ với sư mội hắn đã trở lại, huyền dương tử còn có thể giữ nàng lại sao? Hồng Liên thấy đang nữ ngẩn ngơ từ lúc về đến giờ. Không khỏi lo lắng nhẹ giọng hỏi Quý phi nương nương làm sao vậy Đang nữ phục hồi tinh thần Thấp giọng nói Ta sợ hoàng thượng không cần ta Làm sao có thể Hồng liên lặng người Quyển chuyển nói Hoàng thượng thật sự đặt nương nương trong lòng mà Ngài xem Ban ngày lên chiều mang theo nương nương thượng điện chẳng vạng phê tấu trương còn mang theo nương nương đến ngự thư phòng Một chút không rời Chỗ nào là không cần nương nương Ngươi không hiểu Đan nữ buồn ba nói, hắn sợ ta một mình một người sẽ gặp tai và gì đó, cho nên mới giữ ta ở bên cạnh. Hồng Liên không đồng ý đang nữ nói, nếu không phải thích nhìn đến nương nương, như thế nào chịu mang nương nương theo bên người. Mà nếu thật sợ nương nương chọc họa, chỉ cần sai người trong coi là được rồi, cần di hoàng thượng phải đích thân để ý. Đang nữ muốn phản bác, lại nghĩ lại, cảm giác nàng nói có vài phần đúng, lầm bẩm, thật vậy chăng? Bên kia... Huyền cảnh tử đợi đang nữ vừa đi, hướng huyền dương tử nói, đại sư huynh, đang nữ rất xinh đẹp. Huyền dương tử cũng có chút hư vinh, nhìn không đờ bổ sung, đâu chỉ xinh đẹp, nàng còn thông minh cơ trí nữa kia. Huyền cảnh tử cực ít khi thấy huyền dương tử khen người khác, nghe vậy không khỏi có thâm ý à một tiếng, miệng cười nói, vậy huynh nói xem nàng thông minh cơ trí thế nào nào. Tiểu sư đệ, đệ tới. Huyền Dương Tử muốn thổi phồng đàn nữ như thế nào xinh đẹp trí tuệ, lời nói đến bên miệng, lại thấy chính mình khen nương tử của mình có chút mèo khen mèo dài đuôi, liền mượn miệng Huyền Tùy Tử đến khoa. Huyền Tùy Tử không phụ Huyền Dương Tử kỳ vọng, thêm mắm thêm muối, kể lại đàn nữ tính kế Thái Nguyên Vương và Tiêu lão ra cùng ở trên thượng điện dùng trí đấu thắng đệ nhất dung sĩ Kim Quốc A Đà, chuyện nào cũng nói tỉ mỉ chi tiết, không thiếu một câu. Thanh hư đạo trưởng cùng Huyền Cảnh Tử nghe xong vô cùng ngạc nhiên. Không ngờ Đang Nữ quả thật là thông minh hơn người. Quỳ phiến không cam tâm bị bỏ lại phía sau, vội bổ sung chuyện Đang Nữ bán long cải thảo, cười hì hì nói, "Sư phụ, sư tỷ, hai người không biết, Đang Nữ thật sự là lưỡi san hoa sen." Nàng vừa nói ra, cải thảo của bọn đệ liền đắt như tôm tươi, dân chúng háo hức chen chúc tới mua. Thanh hư đạo trưởng nghe xong, ôm trán nói, "Tuy không biết lai lịch của nàng, nhưng xinh đẹp lại thông minh cơ chí như vậy, tóm lại cũng không phải là người bình thường huyền dương từ lúc này trầm tư nếu nàng đánh cháo niêm hoa tăng hẳn cùng niêm hoa tăng có chút quan hệ chỉ cần tìm được hắn liền có thể biết được nàng là ai mà dẫu không tìm thấy điều tra thân bằng cô hữu cha mẹ họ hàng của niêm hoa tăng chắc cũng có thể tìm được manh mối chứng minh thân phận của nàng thanh hư đạo trưởng thấy huyền dương từ trầm tư suy nghĩ liền nói mặc kệ thế nào nàng giúp con tóm lại có công đợi tìm hiểu được lai lịch của nàng sau đó an trí nàng thế nào con cần cẩn thận cân nhắc. Huyền Dương tử gật đầu, không nghĩ lại nói chuyện của đàn nữ, hỏi sang chuyện khác, sư phụ, lúc ngài ở biên quan, có từng nghe qua tin tức của văn quân hoàng đế cùng thành thái hoàng đế. Thanh hư đạo trưởng nói, tất nhiên là có, nghe nói Kim Quốc bắt bọn họ đi chăn dê, nếu để dê chạy mất liền không được ăn cơm. Lúc ấy nghe nói ta đã nghĩ bọn họ là hoàng đế, chịu như vậy nhục nha không phải là chuyện hay ho gì nửa đêm đến doanh trại giặc kim thám thính tìm kiếm, muốn cho họ chết thống khoái, đỡ phải chịu khuất nhục khổ sở. Không ngờ tìm tới tìm lui vài lần nhưng không thấy. Sau này nghe nói thân tướng quân đánh thắng trận giặc kim không dám tiếp tục làm nhục hai vị hoàng đế, ta liền không tìm nữa. Huyền Dương tử thở dài, đem ý đồ của kim quốc gia nói, trong tay thân tướng quân và tiêu tán có binh, bọn họ lại ủng thành thái hoàng đế. Đến lúc đó, đại yến lại rơi vào loạn cục. Thanh hư đạo trưởng Trầm ngâm một hồi nói, nếu có thể dò được xem hai vị hoàng đế ở đâu, sau đó phái người đi ám sát liền xong hết mọi chuyện. Huyền Dương Tử nói, quân kim cũng vậy mà thân tướng quân cũng vậy, đều vạn phần cảnh giác. Con nghĩ phái người ám sát chưa chắc đã đắc thủ, ngược lại chẳng may động thảo kinh xà, bọn họ càng có cớ động binh. Bọn họ đang nói chuyện, Trần Tử Bình tiến vào bẩm bao nói là Thái Thượng Hoàng cùng nhậm Thái Hậu đến. Năm đó, Thái Thượng Hoàng Cảnh Thái Phong cùng Nhậm Thái Hậu đưa Huyền Dương tử đến Tam Thanh Quán tu đạo cũng vì Tam Thanh Quán lúc ấy cực kỳ nổi danh, Thanh Hư Đạo Trưởng khi đó cũng đã nổi danh tuổi trẻ tài cao. Nay đã hơn 15 năm trôi qua, Thanh Hư Đạo Trưởng lại càng nổi tiếng. Hai người họ vốn đang sầu lo chuyện thân tướng quân đón thành Thái Hoàng đế trở về, nghe tin Thanh Hư Đạo Trưởng đến, nghĩ Đạo Trưởng võ nghệ cao cường, lại có rất nhiều bí thuật, không chừng có biện pháp giúp Huyền Dương tử hóa hung thành cát, vì vậy vội va đến thăm. Trạng vạn, có cung nữ đến thỉnh đang nữ, bẩm, quý phi nương nương, hoàng thượng bái yến ở ngựa hoa viên thiết đãi các vị chân nhân, sai nô tỷ đến thỉnh nương nương đến dự tiệc. Đã biết, ngươi đi xuống trước đi, Đang nữ váy tay cho nàng lui ra, gọi hồng liên hầu hạ tắm rửa thay quần áo, trang điểm cẩn thận đâu đấy, lúc này mới đi dự tiệc. Đang nữ đi đến ngựa hoa viên đã thấy yến hội đã bắt đầu, huyền dương tử sớm cùng đám sư huynh sư đề chơi đùa, đang mời rượu sư phụ, thấy nàng đến liền hô, Đan nữ, mau đến rót rượu cho dư phụ. Đang nữ có chút không vui, trên mặt lại không để lộ, ngoan ngoan đi đến rót rượu cho thanh hư đạo trưởng, lại mỉm cười giúp bọn họ gắp thức ăn. Đang nữ, ngươi thật hiền lành. Huyền cảnh tử ngồi ở bên cạnh huyền dương tử, đang cùng huyền dương tử nói chuyện, thấy đang nữ gắp thức ăn đến liền cầm bát đón, cười khen một câu. Cảm ơn. Đang nữ cười, lại cảm thấy có chút quý khuất, được rồi, lão đạo cùng bọn họ mới là người một nhà. Ta thành người hậu hạ. Không cần, ngồi xuống thôi. Huyền Dương Tử cuối cùng cũng nói với đang Nữ một câu. Đang Nữ lúc này mới buông đùa, ngồi vào bên cạnh Nhậm Thái Hậu. Nhậm Thái Hậu còn đang khen Huyền Cảnh Tử, nói nhỏ với nàng, đang Nữ. Con xem Huyền Cảnh Tử, dáng vẻ thật xinh đẹp, là tướng vượng phú ích tử A. Đang Nữ nghe Thái Hậu khen đến trắng da, nhìn không được nói, Thái Hậu, nàng xinh đẹp như vậy sao có thể để nàng rơi xuống tay nam nhân khác. Thái hậu nương nương sao không giúp hoàng thượng nạp nàng làm tần phi Con cũng nghĩ như vậy sao Nhậm thái hậu mặc kệ đang nữ nói có mấy phần thật lòng Mấy phần giả dối Đánh rắn tùy gệ Hà giọng nói Phụ thân của huyền cảnh tử cùng thanh hư đạo trưởng vốn là sư huynh sư đệ Hai nhà tình nghĩa thâm hậu Nếu bạch thạch nạp huyền cảnh tử Thanh hư đạo trưởng với hắn không chỉ là đồ đệ Còn có thể coi hắn là nửa con rể nha Có thanh hư đạo trưởng tương trợ Dấu thành thái hoàng đế trở lại Bạch Thạch cũng chưa chắc cần thoái vị. Đang nữ nghe Nhậm Thái Hậu nói một đống lợi hại, hảo cảm với bà không còn sót lại chút gì, thấp giọng đã, Thái Hậu nương nương, ý tưởng này của ngài đã đề cập với Hoàng thượng chưa? Không cần nói, chẳng phải qua rõ ràng rồi sao? Nhậm Thái Hậu nhìn về phía huyền cảnh tử, càng xem càng cảm giác kế sách là đúng. Đang nữ gấp một miếng ăn thử, vị giống như sáp nến, lại vẫn phải giả bộ vui vẻ nuốt xuống. Yến Hoàn, Huyền Dương Tử mang thanh hư đạo trưởng cùng mọi người đi xem vườn ngự huyền, đàn nữ mang người thu thập tàn tịch, xem xem mọi thứ đều đã thu thập cẩn thận mới trở về Minh Hòa Điện. Huyền Dương Tử quay về không thấy đang nữ, hỏi nghe nàng đã về Minh Hòa Điện trước, một lúc sau cũng trở về. đang nữ, Huyền Dương Tử vào điện, thấy đang nữ đang ngồi bên đèn đọc sách, liền hô một tiếng, ngồi vào trước mặt nàng, vẻ muốn nói chuyện nghiêm túc. Đan nữ ngẩn đầu nói, ta không phải niêm hoa tăng, sư phụ cùng sư mỗi ngươi cũng đã trở lại, ngươi định xử trí ta như thế nào. Huyền Dương từ trên mặt không lộ vẻ gì, chỉ nhìn đang nữ nói, nàng hy vọng ta xử trí nàng thế nào đây. Lần trước không phải nói muốn sinh bốn đứa sao, nàng không phải niêm hoa tăng, tự nhiên là nữ nhân. Như vậy chẳng phải càng có thể sinh hay sao? Khởi bẩm hoàng thượng, có mật tín từ biên quan gửi về. Bên ngoài đột nhiên có tiếng của Trần Tử Bình vang lên. Huyền Dương Tử vội đứng lên, cũng bất chấp đang cùng đang nữ nói chuyện, đi nhanh ra điện đến ngự thư phòng xem mật tín. Lúc sau, Huyền Dương Tử triệu kiến đám người ngô tể tướng vào nghị sự, đưa mật tín cho bọn họ xem. Ngô tể tướng trịnh trọng nhận mật tín, đọc kỹ một lần, trên mặt lộ vẻ thương tiếc, ánh mắt lại có tia sáng bức người. Mật tín viết, thân tướng quân cùng tiêu tán mang nhân mã đi đón văn quân hoàng đế và thành thái hoàng đế. Không biết thế nào lại tranh chấp với một vị dũng sĩ kim quốc, gá dũng sĩ kia trong cơn giận giữ giết chết văn quân hoàng đế trước mặt thân tướng quân cùng tiêu tán, lại uy hiệp, đại yến quốc binh sĩ khôn hồn ngoan ngoan nghe lời, nếu không sẽ tiếp tục giết thành thái hoàng đế, sau cùng hai bên rằng co, không ai nhượng ai. Huyền Dương Tử nói, thân tướng quân cùng tiêu tán đánh thắng trận vốn chiếm ưu thế, lại vì thành thái hoàng đế, ném chuột sợ vỡ bình, thành ra bị đối phương kiềm chế, mà giặc kim. Trước giết văn quân hoàng đế hù dọa thân tướng quân cùng tiêu tán, lại dựa vào thành thái hoàng đế trên tay, há miệng đòi lợi ích, bắt đáp ứng ký hiệp định mới bằng lòng thả người. Có điều Kim Quốc đưa ra điều kiện quá mức hà khác, thân tướng quân cùng tiêu tán nhất thời cũng không dám đáp ứng, vì vậy hai bên mới có thể rằng co không chịu nhượng bộ đến giờ. Ngô Tể Tướng cũng có chút đau lòng văn quân hoàng đế đã mất, nhưng lại nghĩ, nếu thân tướng quân cùng tiêu tán lo đến con dân đại yến quốc, bỏ qua thành thái hoàng đế mà tương kế tự kế. Ngược lại có thể đánh cho giặc kim trở tay không kịp, thương đến gân cốt. Vấn đề là, thân tướng quân cùng tiêu tán sẽ không làm như vậy. Huyền Dương Tử cũng nghĩ, lúc này nếu như có cao thủ lẻn vào ám sát thành thái hoàng đế, toàn bộ thế cục sẽ thay đổi, thân tướng quân cùng tiêu tán cũng sẽ không còn vướng bật. Ngô Tể Tướng sau một lúc lâu mới nói, Hoàng thượng, nay tình thế hết sức căng thẳng, chúng ta cũng chỉ có thể nghi tính xem biến. Huyền Dương Tử gật đầu, lại cùng mọi người thương nghị một hồi nữa mới xong. Đợi huyền dương tử lần nữa trở về minh hòa điện, đang nữ đã ngủ. Ngày thứ hai lên chiều, tin tức văn quân hoàng đế bị giết cũng được truyền ra, bách quan phẫn nộ, mắng to kim cầu hung tàn, vân vân. đang nữ cầm quạt đứng sau huyền dương tử, nghe người nói kẻ mắng rầm dĩ, cũng thu hồi tư tình nhi nữ, huyền dương tử đang nóng lòng chính sự, nào có tâm tư cùng sư muội làm cái gì, chỉ có là nàng đa tâm. Hạ chiều, huyền dương tử cũng không về minh hòa điện, mà lập tức đến ngự thư phòng nghị sự Đang nữ nhân lúc rảnh rỗi liền đi tìm Âu Dương Thị nói chuyện Âu Dương Thị nghe được văn quân hoàng đế chết thân tướng quân cùng tiêu tán bởi vì thành thái hoàng đế ở trong tay giặc nên bị kiềm chế rất có thể để cho thuận lợi đón thành thái hoàng đế trở về sẽ vứt bỏ huyền dương tử đương kim hoàng đế mà lén cùng giặc kim ký ước mặt không khỏi trắng bệch Phu nhân, vì một gá hoàng đế đã bị bắt mà không nghĩ đến an nguy của đại yến quốc đáng sao Hơn nữa, một khi tướng quân ký xuống hiệp ước vũ nhục quốc như vậy, sẽ là kẻ tội đồ bêu danh thiên cổ. đang nữ giọng điệu trầm trọng, nói, phu nhân nên nghi biện pháp ngăn cản tướng quân, đừng để ngài ấy phạm sai lầm. Âu Dương thị cúi đầu, thật lâu sau ngẩn đầu lên, trên mặt đã mang vẻ kiên định, mở miệng nói, Quý Phi nương nương, thỉnh cầu ngài tâu với Hoàng thượng, để thiếp thân đến biên quan gặp tướng quân. Chỉ có gặp tướng quân, thiếp thân mới có thể khuyên chẳng. Đan nữ mừng dơ nắm tay Âu Dương thị thủ nói, phu nhân hiểu rõ đại nghĩa, không phải nữ nhân thông thường có thể sánh được. Âu Dương thị lắc đầu, thở dài nói, nương nương, thiếp thân chỉ là không hy vọng phu quân gánh tội, thiên cổ bêu danh mà thôi. Cáo từ Âu Dương thị, đang nữ liền đến ngự thư phòng gặp huyền Dương tử, nói Âu Dương thị ý định. Huyền Dương tử nghe được Âu Dương thị chịu đến biên quan khuyên bảo thân tướng quân, vô cùng vui sướng, nhìn đang nữ nói, đang nữ, nàng thật sự giúp chấm đại Ân giúp hoàng thượng là Âu Dương phu nhân, không phải thiếp. Đang nữ khen ngợi Âu Dương thị một phen. Huyền Dương Tử nói, Âu Dương thị nếu có thể lập công, khi trở về liền phong nàng ta cáo mệnh nhất phẩm phu nhân. Huyền Dương Tử phân phó đi xuống, chuẩn bị đưa Âu Dương phu nhân đến biên quan. Lúc sau có Hoài Nhạn cầu kiến, nói nhập thái hậu sai nàng đưa điểm tâm đến. Huyền Dương Tử để Hoài Nhạn vào điện, lại nghĩ tới chuyện gì, quay sang hỏi Đang nữ. Nàng dùng ngọ thiện chưa? Đang nữ lắc đầu nói, thiếp mãi lo nói chuyện cùng Âu Dương phu nhân, quên mất chuyện này. Người đâu? Huyền Dương tử truyền lệnh, nghiêng đầu thấy hoài nhạn chưa cáo lui, liền hỏi, mẫu hậu còn có chuyện muốn phân phó sao? Hoài nhạn cười nói, Hoàng thượng anh Minh, Thái hậu nương nương có lời muốn nói, mời Hoàng thượng lúc nào rảnh đến trường thọ cung. Được rồi, đi xuống đi. Huyền Dương tử gật đầu. Hoài nhạn mới đi xuống, huyền cảnh tử lại đi vào, nói, đại sư huynh, huynh còn chưa ăn chưa sao, thế này không thể được, bụng đói không tốt đâu. Là đang nữ chưa ăn, huyền dương tử cười giải thích. Huyền cảnh tử bật cười, quay đầu nhìn đàn nữ nói, quý phi nương nương là nữ quyến hậu cung, không phải nên chăm sóc đại sư huynh ăn ở sao, như thế nào lại thành đại sư huynh chăm sóc người. Đại sư huynh bận rộn chính sự, lại còn phải quản cả những việc vặt vánh này chẳng phải mệt muốn chết ư. Đan nữ nghe huyền cảnh tử nói, đáy lòng không quá thoải mái, quay đầu không để ý tới nàng. Huyền cảnh tử cũng không để ý tới đan nữ, chỉ cười nói, đại sư huynh, buổi tối bọn muội chuẩn bị tiệc nướng, huynh cũng đến tham gia đi. Được, huyền dương tử đáp một câu, đợi huyền cảnh tử đi rồi, liền cùng đan nữ nói chuyện. Đan nữ sầm mặt, tức giận nói, đừng để ý đến ta, huyền dương tử không hiểu làm sao. Đang nữ hỏi, vừa rồi không phải vẫn tốt ư, sao lại phát giận rồi? Đúng vậy, ta thích nhất hỉ nộ vô thường đấy, làm sao? Đang nữ phất tay áo bỏ đi. Đang nữ, nàng còn chưa ăn cơm chưa? Huyền Dương Tử vội gọi theo. Không cần ăn, tức no rồi. Đang nữ trả lời, chân đã bước ra khỏi ngự thư phòng. Huyền Dương Tử còn rất nhiều chuyện phải xử lý, cũng không thể quản được Đang nữ, chỉ sai người đem đồ ăn đến Minh Hòa Điện. Đang nữ ăn trưa, lại lấy từ dưới đệm ra một quyển sách ngồi đọc. Mấy ngày nay, nàng không còn đọc tiểu thuyết giếm tình, mà đọc phần đa là một số bí tịch ngự thư phòng cất chứa, cùng một ít sách sử ghi về những vị quân vương tài đức sáng suốt. Huyền Dương Tử biết nên không ngăn cản. Hồng Liên không biết chứ, đối với sách vở trời sinh kính sợ, thấy Đang nữ đọc sách, vội làm hồng tụ thêm hương, thêm trà đổ nước, đứng ở bên cạnh nghe sai sử. Chỉ chớp mắt đến trạng vạn, Đang nữ mới tắm rửa xong, Quý phiến liền theo lệnh của Huyền Dương tử đến thỉnh nàng, cười nói: "Quý phi nương nương, sư tỷ ở Ngự Hoa Viên làm tiệc nướng, thỉnh sư phụ cùng sư huynh để đi giúp vui. Đại sư huynh bảo để lại đây, mời nương nương cùng đi xem náo nhiệt." "Không đi." Đang nữ hử một tiếng, phân phó Hồng Liên, tiến khách. Nàng đây là giận chó đánh mèo lên Quý phiến. Quý phiến bị đuổi ra khỏi điện, nhất thời không hiểu thế này là thế nào, hỏi Hồng Liên. "Hồng Liên tỷ tỷ, quý phi nương nương làm sao vậy?" À, ừ, mấy hôm nay nương nương ngủ không tốt, tâm tình khó chịu. Hồng Liên tùy ý suy đoán, lại an ủi quỳ phiến, nương nương trước nay không phải như thế, tiểu đạo trưởng đừng để trong lòng. Quỳ phiến gật gật đầu, cáo từ. Tiệc nương cái sao sao sao ấy, Đang nữ nghĩ đến huyền dương tử cùng sư mội thân thiết nói cười, còn nàng như người ngoài, trong lòng cực buồn bực. Bên kia, huyền dương tử thấy quỳ phiến đã về mà đang nữ không có bóng dáng, qua hỏi một câu. Quý phiến nói: "Đại sư huynh, quý phi nương nương không biết làm sao ấy, sắc mặt khó coi, còn đuổi đề nữa." Huyền Dương Tử cũng không hiểu làm sao, nghĩ nghĩ nói: "Ta đi xem nàng." Hắn rất nhanh về đến Minh Hòa điện, vào điện, thấy đang nữ nằm trên tháp thượng, nhắm mắt đắp dưa chuột, Hồng Liên đứng hầu bên cạnh, liền khoát tay không cho nàng nói, chính hắn lại rón rén đến gần, cầm lấy cái đĩa trong tay Hồng Liên, cho nàng lui xuống. Hồng Liên hiểu ý, cũng rón ra rón rén lặng lẽ lui xuống. Đang nữ nhắm mắt nằm trong chốc lát, thấy Hồng Liên không nói lời nào, liền buồn bã nói, sư huynh sư bọn họ bày tiệc nướng, ta đi xem náo nhiệt cái gì a? Ta mới không thèm." Hừ. Nói xong lại lột dưa chuột trên mặt, Hồng Liên đổi lớp mới đi. Huyền Dương từ nghe vậy, vội giúp nàng lột dưa chuột, lại đắp một lớp mới. Đang nữ cũng không mở mắt, lấy tay bóp bóp cổ, "Còn có dư không?" Nếu có dư đắp cả trên cổ nữa, nói rồi ngửa cổ, kéo cổ áo xuống. Nàng vừa như vậy, trước ngực đầy đặn nay do cổ áo bị kéo ra, càng hiện vẻ đầy đà mượt mà, mê người đến cực điểm. Lỗ mũi huyền dương tử nóng lên, hắn vội dùng mu bàn tay ấn chặt, cố chặn lại tư tâm, tiếp tục cầm lát dưa chuột giúp nàng dắp lên cổ. Đang nữ vẫn đang nói, bên ngoài đang rối loạn nếu không thì ta đã bỏ đi, không muốn lại bị nhốt ở trong cung buồn chán thế này. Nàng muốn đi, Huyền Dương tử dọa nhảy dựng, lên tiếng hỏi. A. Đang nữ vừa nghe âm thanh, mở choàng mắt, lát dưa chuột trên mặt rơi xuống, nàng lấy tay lau qua loa, ngồi dậy hỏi, ngươi đến lúc nào. Vừa đến, Huyền Dương tử để đĩa xuống, ngồi vào bên tháp, chăm chú nhìn đang nữ hỏi lại, “Nàng thật muốn đi. Đang nữ mặt không chút thay đổi nói, “ Làm sao, Ngươi không nỡ. Phải, ta không nỡ, Huyền Dương Tử năm lấy tay đang nữ, gắt gao cầm chặt nói, "Ta không biết nàng là ai, nhưng chúng ta ở chung bấy lâu nay, nàng chẳng lẽ không cảm thấy, chúng ta thượng hòa hợp sao?" Đang nữ rút tay về nhưng không được, đành phải tùy ý để Huyền Dương Tử nắm lấy, trong lòng chút oán khí ngược lại tiêu thấy, nhỏ giọng nói, "Vậy sao ngươi còn đối với Huyền Cảnh Tử tốt như vậy?" Nàng ấy là sư muội của ta, cùng nhau lớn lên, ta vẫn coi nàng ấy là thân muội muội. Huyền Dương Tử thấy Đang nữ để ý, trong lòng không hiểu sao ngọt như ăn mật. Mà bên này, nhậm thái hậu đang cùng thái thượng hoàng nói, vương ra thử cùng chân nhân nhắc xem, hỏi một chút ý của ngài ấy, xem xem huyền cảnh tử có chịu làm tần phi hay không, nếu không chịu, cưới làm hoàng hậu cũng được. Thái thượng hoàng cảnh thái phong nói, lúc trước ta còn tưởng đang nữ thật sự là sư muội bạch thạch, không ngờ nàng lại là một nữ nhân không rõ lai lịch, bạch thạch chắc chắn phải cưới khác mới được. Nhậm thái hậu nói, thiết đã hỏi thăm rồi, Mẫu thân huyền cảnh tử cũng là danh môn, lúc trước để huyền cảnh tử làm tiểu đạo cô, cũng là vì nàng thân thể không tốt mới bất đắc gì phải làm vậy. Vài năm nay vẫn muốn để huyền cảnh tử hoàn tục, chỉ là không khuyên được. Thiếp thấy, huyền cảnh tử không chịu hoàn tục, sợ là không nỡ bỏ bạch thạch nhà ta. Nay để cho nàng gả bạch thạch, nàng còn có chỗ nào không muốn. Sắc trời dần đen kịt, trên lương đình ở ngự hoa viên cung nữ đã treo đèn lồng, cách đó không xa, lò nướng than đỏ hừng hực. Một đám người ở bên cạnh vừa nướng đồ ăn vừa đùa vui Quanh cảnh vô cùng náo nhiệt Huyền cảnh từ một bên ngô nướng Một bên liếc cách về phía lối vào ngự hoa viên Tâm thần không yên Mãi đến khi thanh hư đạo trưởng tiến vào Nàng mới thôi không nhìn nữa Huyền phi tử nhìn theo tầm mắt của nàng Cười nói Sư mội Mội càng ngày càng ý lại sư phụ Một lát không thấy đã đứng ngồi không yên Bây giờ sư phụ đến rồi Bắt ngô của muội cũng nướng xong rồi Mau đi hiếu kính sư phụ đi Tất nhiên là phải hiếu kính sư phụ, giống như các huynh ấy, chỉ lo ăn lấy miệng mình thôi. Huyền cảnh tử cầm bắp ngô, vui vẻ chạy đến bên thanh hư đạo trưởng chạy tới, cười nói, sư phụ, ăn tạm bắp ngô lót ra trước đã. Huyền phi tử có chút suy nghĩ nhìn theo bóng dáng huyền cảnh tử. Mọi người thấy thanh hư đạo trưởng đến đều đứng lên chào đón. Lại nhốn nháo hỏi, sư phụ muốn ăn cái gì để độ đề nướng? Lúc này, huyền dương tử cùng đang nữ cũng đến. Mọi người ngồi đến trước lò, lấy món mình thích tự nướng lên. Huyền Dương Tử giúp đang nữ nướng cánh gà, lại ghé bên tai nàng nói vài câu, rốt cuộc thành công khiến đang nữ mỉm cười. Thanh Hư đạo trưởng ăn hai bắp ngô nướng, đứng lên nói, "Các ngươi nướng vui vẻ, ta đi trước." "Sư phụ, để con cùng người trở về, con pha trà cho người." Huyền Cảnh Tử cũng thuận thế đứng lên, đi theo phía sau Thanh Hư đạo trưởng. Huyền Phi Tử nhìn bọn họ đi xa, Lúc này mới đến gần huyền dương tử, nhỏ giọng nói, đại sư huynh, huynh có phát hiện, sư mội bây giờ không muốn chơi đùa cùng chúng ta, chỉ thích bám đuôi sư phụ thôi không. Huyền vi tử nói, sư mội trước giờ bướng bỉnh sợ nhất là sư phụ, hiện nay lại chỉ luôn kể cận sư phụ, quả thật kỳ quái. Huyền dương tử nói, mội ấy lần trước mất tích, rơi vào tay giặc kim, may mà được sư phụ cứu ra, hiện có chút ý lại sư phụ cũng không tính là kỳ quái đi. Viễn Phi từ lắc đầu nói, "Đệ nghi không chỉ như vậy đơn giản đâu." Đàn nữ ở bên cạnh nghe bọn họ thì thầm to nhỏ, bật thốt lên nói, chừng tiểu sư muội phải lòng sư phụ đại nhân đâu." Lại nói, sư phụ mới hơn 30 tuổi, nếu không phải để dâu, thoạt nhìn cũng không già hơn các huynh là bao nhiêu, hơn nữa dáng vẻ lại." Nàng nói còn chưa nói xong, thấy đám Huyền Dương tử nhìn nàng chằm chằm, thôi nói, "Trừng lại, ta nói sai sao?" Mọi người không lên tiếng, đồng loạt quay đầu đi tiếp tục nướng đồ ăn. Đợi đến khi về Minh Hòa Điện, Huyền Dương Tử nhíu mi, một lúc lâu sau hỏi Đang Nữ nói, nàng thật cảm giác được sư muội cùng sư phụ là như vậy. Đang Nữ giật mình ngẩn ra, hỏi, chẳng lẽ đạo môn của huynh không cho phép sư độ luyến? Huyền Dương Tử nói, chung quy vẫn là kinh thế hai tộc. Đang Nữ suy nghĩ một chút nói, sư muội huynh lúc ấy rơi vào tay giặc kim, vừa bị thương vừa trúng độc, khẳng định không thể tự chăm sóc bản thân. Sư phụ cứu muội ấy Nhất định phải tự tay cẩn thận chăm sóc Như vậy, khó tránh khỏi có chút tiếp xúc thân mật Sư mỗi thích sư phụ Kỳ thật thực bình thường Các huynh nghi biện pháp thành toàn mới là đúng Bọn họ nói chuyện miên man Thái thượng Hoàng Cảnh Thái Phong đã đi gặp Thanh Hư Đạo Trưởng Nói ý định của Nhậm Thái Hậu Muốn cho huyền cảnh tử cho huyền dương tử làm tần phi Thanh Hư Đạo Trưởng vừa nghe liền vẫy tay nói Ta tuy là sư phụ huyền cảnh tử Nhưng mẫu thân nàng còn tại thế Muốn nhắc đến hôn sự phải để mẫu thân nàng đồng ý mới được. Thái thượng hoàng Cảnh Thái Phong nghe vậy cười nói, nếu là như vậy, thỉnh cầu chân nhân viết một bức thư, ta phái người truyền tin, đón cao phu nhân thượng kinh, dễ bề thương lượng chuyện này. Thanh hư đạo trưởng cũng không từ chối, ngồi luôn xuống viết thư đưa cho Cảnh Thái Phong. Cảnh Thái Phong đọc thư, đợi mười khô gấp lại, cảm tạ rồi cáo lui. Tiến bước Cảnh Thái Phong, Thanh hư đạo trưởng khoanh tay lặng im một lát rồi mới thổi tắt nến lên giường nghỉ ngơi. Đêm về khuya, điện thất mọi nơi đều đã tắt nến, rơi vào bóng đêm sâu thẳm, riêng Minh Hảo điện ánh nến vẫn sáng rực như cũ. Âu Dương Thị đang ở trong điện nói chuyện với đang nữ. Đang nữ nắm tay Âu Dương Thị, thấp giọng nói, Hoàng thượng sẽ phái người hộ tống phu nhân đến biên quan, đến nơi chắc chắn sẽ gặp thân tướng quân, có ngày ấy che chở, phu nhân sẽ an toàn, không cần phải lo lắng nhiều lắm. Thiếp thân cũng không phải lo lắng về chuyện an toàn, mà lo rắn gơ tướng quân thấy thiếp sẽ giận dữ, không chịu nghe thiếp nói. Âu Dương Thị nói xong thở dài, thiếp thân đang cố nghĩ xem có cái lý do nào khiến cho chàng tin tưởng, đến biên quan đi tìm chàng hoàn toàn là chủ ý của thiếp. Đang nữ nghe vậy ghé vào tai Âu Dương Thị nói, phu nhân nói, thanh hư đạo trưởng giúp tính bát tự, nói năm nay mang thai tốt nhất, nhưng phu nhân lo năm nay thân tướng quân không thể về kinh, nên quyết định đến biên quan tìm hắn. Cố gắng đuổi kịp trong năm nay hoài thượng. Âu Dương thị hơi đỏ mặt, khóe miệng lại mang ý cười, đẩy đang nữ một chút, quý phi nương nương quả nhiên có rượu kế. Thỉnh bảo ta tiểu quân sư, đang nữ hì hì cười. Tiếp theo hai ngày, Âu Dương thị liền xuất phát, cùng lúc đó, ngoài cung đi đến hai người. Huyền Dương tử hạ chiều, nghe bẩm báo, giật mình nhắc lại, niêm hoa tăng. Trần Tử Bình nói, khởi bẩm hoàng thượng. Người tới nói hắn là Thái Bạch chân Nhân, mang theo niêm hoa tăng đến trao đổi quý phi nương nương. Huyền Dương Tử không hiểu ra sao, nhưng sự tình nếu liên quan đến đàn nữ, Thái Bạch chân Nhân lại mang đến là niêm hoa tăng, tất nhiên muốn gặp, liền khiến Trần Tử Bình đưa người vào. Thái Bạch chân Nhân là sách cổ áo niêm hoa tăng vào điện. Huyền Dương Tử đã gọi Huyền Vi Tử cùng Huyền Thanh Tử để cho họ cùng đến xác định niêm hoa tăng. Mọi người thấy Thái Bạch chân Nhân sách niêm hoa tăng đi vào, chỉ nhìn một cái liền xác nhận thân Phật đồng loạt nhìn Thái Bạch Chân Nhân hỏi, "Chân nhân, thế này là thế nào?" Huyền Dương Tử đánh giá Thái Bạch Chân Nhân, thấy hắn chẳng qua mới tầm 2 năm 26, cảm thấy nghi hoặc, lúc trước nghe sư phụ đã đề cập đến, đương nhiệm quan chủ Bạch Vân Quan là Thái Bạch Chân Nhân, chẳng lẽ là vị này? Hiện nay trong đạo phái, Bạch Vân Quan đứng đầu, quan chủ Bạch Vân Quan lại là kẻ thấy đầu không thấy đuôi, rất ít người gặp được mặt hắn, mọi người đều phỏng đoán, quan chủ hẳn là lão đạo sĩ không bảy cũng đã ngoài 80 tuổi quả thật khó mà tưởng tượng nổi có liên hệ cùng vị trẻ tuổi trước mắt này. Huyền Dương Tử nháy mắt với huyền thanh tử, huyền thanh tử hiểu ý, nói đi thỉnh thanh hư đạo trưởng, lại sai người đi mời đang nữ đến. Thanh hư đạo trưởng đến ngự thư phòng trước, thấy thái bạch chân nhân, ngược lại là kinh ngạc một chút, liền đi qua hỏi, chân nhân sao lại đến đây? Huyền Dương Tử thấy thanh hư đạo trưởng như vậy, lập tức hiểu, vị thái bạch chân nhân này, thật đúng là quan chủ bạch vân quan, rất nhanh, Đang nữ cũng đến. Đang nữ vừa thấy Thái Bạch chân nhân, trong đầu hơi mê mang, người này nhìn thực quen mắt, lại nhớ không nổi hắn là ai. Thái Bạch chân nhân vừa thấy Đang nữ liền hô: "A Đang, chẳng lẽ mỗi mất trí nhớ?" "Ta biết ngươi sao?" Đang nữ dùng cố gắng nhớ lại, lại như thế nào cũng không nhở nổi chuyện trước đây, không khỏi vỗ đầu, cực kỳ giàu rĩ. "Thật đúng là mất trí nhớ." Thái Bạch chân nhân kinh ngạc một chút, ta còn tưởng rằng là đám đạo sĩ kia đem mội giấu đi, khiến mội không trở về được cơ. Là sao thế này? đang nữ tuy nhớ không ra Thái Bạch Trân Nhân là ai, nhưng trực giác cảm thấy nàng cùng hắn, quan hệ không hề mỏng. Thái Bạch Trân Nhân quét mắt nhìn mọi người trong điện, lúc này mới mở miệng nói, các vị hẳn là cũng biết, Bạch Vân Quan có thể thống lĩnh trong giới đạo sĩ, khiến mọi người tin phục, có nguyên nhân rất lớn là vì Bạch Vân Quan có một chiếc phi thăng cổ ghế, Nói đến chiếc ghế cổ của Bạch Vân Quan này, có rất nhiều truyền thuyết. Từ khi quan chủ đời thứ nhất của Bạch Vân Quan lúc sắp chết, ngồi vào chiếc ghế cổ, vỗ lên tay dựa vài cái liền biến mất trước mặt các đồ đệ, chiếc ghế liền biến thành bảo vật hiếm có. Mấy trăm năm qua, các quan chủ đạo quan ở các nơi lúc cho rằng đại nạn của mình đã tới liền đuổi đến Bạch Vân Quan, cầu được ngồi trên nó, vỗ vài cái sau đó sẽ biến mất trước mặt mọi người. Tất cả đều cho rằng, đây là một chiếc ghế phi thăng, người ngồi trên tất sẽ được phi thăng. Đương nhiên, cũng có vài tên đệ tử vụng trộm ngồi lên chiếc ghế này, tuy vậy lại không biến mất, đến khi xuống dưới liền bị bệnh vài tháng. Từ ấy, chứ các quan chủ lâm đại nạn, không còn đệ tử nào dám vụng trộm ngồi lên nữa. Vì Bạch Vân quan đặc thù địa vị, mỗi một đời quan chủ đều phải cẩn thận chọn lựa, sau này vì truyền thừa, quan chủ cũng nhiều người cưới vợ sinh con. Đến thế hệ Thái Bạch chân Nhân, đệ tử trong quan nhiều kẻ tò mò, vụng trộm ngồi trên ghế cổ, lại từng người từng người biến mất. Việc này, Thái Bạch Trân Nhân giấu thật kỹ Không dám khiến cho bên ngoài biết Đến cuối cùng Trong quan chỉ còn lại có hai người Thái Bạch Trân Nhân cùng đang Nữ Lần trước, đang Nữ cũng nhìn không được Thừa dịp Thái Bạch Trân Nhân không chú ý vụng trộn ngồi vào ghế cổ Muốn xem xem chính nàng có thể hay không biến mất Thái Bạch Trân Nhân vốn ở ngoài điện Đột nhiên mí mắt giật giật Hắn vội vọt vào trong điện Vừa vặn nhìn đang Nữ vỗ lên tay dừa Chưa đợi hắn đi lên kéo nàng xuống Đan nữ đã biến mất Thái Bạch Trân Nhân thất thanh gọi Trên chiếc ghế trống giống đột nhiên lại xuất hiện một người Hắn tiến đến nhìn Người này không phải đang nữ mà lại là một vị hòa thượng Thái Bạch Trân Nhân nói tới đây Chỉ niêm hoa tăng nói A đang biến mất Xuất hiện ở trên ghế lại là niêm hoa tăng Nếu không phải là hắn vẫn không chịu nói chính mình là ai Lúc trước đã xảy ra chuyện gì Bản chân Nhân đã sớm đi tìm đang nữ Mọi người nghe được trợn mắt há hốt mồm Thanh hư đạo trưởng lấy lại tinh thần, hỏi: của chân nhân là chiếc ghế phi thăng kia xảy ra vấn đề?" Thái Bạch chân nhân nói: "Đàn nữ biến mất, ta có thử tìm mấy con mèo, con chó đặt lên trên ghế, bọn chúng quả nhiên biến mất, sau đó thay thế bằng con vật khác. Lại thêm 2 ngày, ta ở núi phía sau quan nhìn thấy mấy con mèo, con chó biến mất hôm trước. Ta đoán, kia cái ghế kia không khiến người phi thăng, mà chỉ chuyển người ấy đến một nơi khác, lại chuyển một người khác ở nơi ấy đến đây." Huyền Dương tử nghe đến đó, nghĩ lại chuyện lò đang nổ ở tam thanh quán dạo trước, mơ hồ nhớ rõ khi hắn định kéo niêm hoa tăng ra, có một lúc xương khói bao phủ dày đặc, tay bắt vào khoảng không, đợi hắn lấy lại tinh thần, vươn tay cầm lần nữa, liền thấy có người đã nằm trên mặt đất, khi ấy hắn chưa kịp nhìn kỹ, chỉ nghĩ đến là niêm hoa tăng nên liền ôm luôn ra, nguyên lai lúc đó, chân chính niêm hoa tăng đã bị đánh cháo. Thái Bạch Trân Nhân nói xong, lại vấy đang nữ đến bên, Á đang lại đây. Đan nữ vội đến bên cạnh Thái Bạch Trân Nhân, ngẩm đầu nhìn hắn. Thái Bạch Trân Nhân ôm vai đang nữ, quay đầu nói với huyền dương tử, nghe nói ngươi phong A đang làm quý phi nương nương, đem phong hào thu hồi lại thôi, nàng là vị hôn thê của bản chân Nhân, không có khả năng làm quý phi. Ngón tay Thái Bạch Trân Nhân thon dài, móng tay mượt mà sáng bóng đặt trên vai đang nữ, dừng ở trong mắt mọi người lại vô cùng không hợp. Huyền dương tử cảm thấy không thoải mái, không đồng ý với lời Thái Bạch Trân Nhân nói. Đã, ta cùng đang nữ thành thân đã non nửa năm, ta sẽ không phụ nàng, thỉnh chân nhân buông nàng ra. Không bái đường không hành lễ, tùy tiện sách phong một cái danh phận quý phi, ngươi cũng dám mở miệng nói không phụ nàng. Thái bạch chân nhân không kiên nhẫn chừng mắt nhìn huyền dương tử, sau đó không thèm để ý đến hắn, ôn hòa hỏi đang nữ, mội nguyện ý cùng hắn, hay là theo ta. Đang nữ tuy nghi hoặc chính nàng có lẽ đã thích huyền dương tử. Nhưng lúc này tựa vào vai Thái Bạch Trân Nhân, lại có cảm giác an toàn quen thuộc, trong lòng do dự, ấy, có thể chọn cả hai được không? Bên này, huyền dương tử mày ngài mắt phượng, dáng vẻ rất đẹp mắt, nhưng bên kia Thái Bạch Trân Nhân cũng là tuấn mi tinh mắt, tướng mạo đồng dạng không tầm thường. Nếu trong hai người có một xấu một chút thì dễ chọn, nhưng hai cái đều ưa nhìn như vậy, thật. Lúc này thanh hư đạo trưởng chật lên tiếng, chân Nhân, đang nữ hiện đang mất trí nhớ. Ngài mang nàng đi bây giờ cũng không ổn lắm, lúc trước ta đồng ý giúp nàng chăm cứu khôi phục ký ức, không bằng chân nhân ở lại đây một thời gian, đợi đang nữ nhớ được chuyện trước kia, lại để nàng lựa chọn một lần nữa, như vậy chẳng phải sẽ tốt hơn sao. Đang nữ nghe thanh hư đạo trưởng nói, vội gật đầu đồng ý, đúng, ta muốn khôi phục ký ức rồi tính sau. Thái bạch chân nhân mơ hồ cảm giác được đang nữ luyến tiếc huyền dương tử, đành phải gật đầu, nếu vậy, ta liền ở lại trong cung một đoạn thời gian. Thanh hư đạo trưởng nhân cơ hội nói, bẩn đạo trong tay có một phần phương pháp luyện đan nổ. Đang muốn thay đổi các thành phần trong đó, nếu chân nhân dối rãi, thỉnh giúp đỡ xem nên thay đổi như thế nào. Nói đến chuyện này, Thái Bạch chân nhân có hứng thú, vui vẻ nói, ta cũng biết đạo trưởng không để ý tính mệnh bản thân luyện đan nổ để đánh giặc kim, ta tất nhiên cũng muốn góp sự. Đang nữ có chút hưng phấn, ai, ta đã nói mà. Bằng buồn cô nương tài mạo trí tuệ Sao lại chỉ có thể chịu thiệt làm quý phi lão đạo thôi Nay có người đến cước đoạt Làm cho lão đạo tỉnh một chút Thấy được ta quan trọng đến mức nào A. Huyền tùy tử đến lúc này Mới dám mở miệng hỏi Thái Bạch Chân Nhân Chân Nhân Tên thật của nàng cũng là đan nữ sao Thái Bạch Chân Nhân đáp, Nàng họ chân Tên Tiên Đan Chúng ta thường gọi nàng là A Đan Chân Tiên Đan Huyền dương tử đọc tên này hai lần Lúc nhìn lên Thái Bạch Chân Nhân đã buông đang nữ ra, đang cùng Thanh Hư đạo trưởng nói chuyện, trong lòng cũng hơi thả lỏng. Thái Bạch Chân Nhân chỉ Niêm Hoa Tăng nói, ta cho hắn ăn dược, hắn không có thể làm hại nữ nhân được nữa, hiện chúng ta muốn luyện đang lại thiếu người, chi bằng để hắn làm đang đồng trong giữ đang lô thôi. Niêm Hoa Tăng đến lúc này mới dám khóc nói, chân nhân, chân nhân, van cầu ngài, giải độc cho ta đi. Chỉ cần giải độc, ngài nói cái gì ta làm cái nấy. Hừ. Bây giờ ngươi chẳng phải cái gì cũng nghe ta sao?" Thái Bạch Chân Nhân khinh bỉ nhìn hắn, đường đường một đấng nam nhi, khóc lóc cái gì? Ngoan ngoan làm đàng đồng, ta một tháng sẽ cho ngươi một viên dưỡng sinh hoàn, đảm bảo ngươi không tàn. Nếu không nghe lời, liền chờ làm thái dám đi." Niêm Hoa Tăng lúc trước đã biết thủ đoạn của Thái Bạch Chân Nhân, nghe được lời này không dám phản đối, chỉ còn cách gạt lệ thầm hận. Thái Bạch Chân Nhân cùng Thanh Hư đạo trưởng luyện đang nổ, tất nhiên cũng đến cùng ở Tam Thanh Điện. Đang nữ lại chuyển đến loan các Âu Dương thị ở. Hồng Liên giúp Đang nữ thu thập đồ đạc, lặng lẽ hỏi: phi nương nương, ngài thật không cần hoàng thượng." "Ta còn chưa nghĩ ra. Chờ ta khôi phục ký ức đã." Đang nữ sờ mặt, có chút mê mang, làm sao được? Huyền Dương tự đối nàng không sai, nhưng là Thái Bạch chân nhân đối với nàng cũng là tình nghĩa thâm sâu a. Đang nói chuyện, giang ngoài có tiếng người, Hồng Liên ra ngoài xem, sau đó mang Huyền Cảnh Tử đi vào. Huyền cảnh tử ngồi xuống, cười nói, ta bây giờ nên gọi ngươi là cái gì đây? Gọi đàn nữ là được. Đang nữ cười sai hồng liên dâng trà, lại hỏi huyền cảnh tử, ngươi hôm nay đến là có chuyện gì sao? Huyền cảnh tử nhìn hồng liên lui xuống mới đáp, Đang nữ, ngươi cùng đại sư huynh ta vẫn tốt mà, sao lại còn muốn rời đi? Là huyền dương tử bảo ngươi đến đây khuyên ta. Đang nữ hỏi lại, huyền cảnh tử lắc đầu, là tự ta muốn đến. Đan nữ cười nói, ta nghe huyền phi tử nói, lúc trước ngươi cùng huyền dương tử rất thân thiết. Đừng nghe bọn họ nói lung tung, ta cùng đại sư huynh không có gì, mà trong lòng ta, đã có người khác. Huyền cảnh tử sợ đang nữ hiểu lầm, bất đắc gì phải lộ ra một chút tin tức. đang nữ nghe vậy, cảm thán, quả nhiên, người huyền cảnh tử thích là thanh hư đạo trưởng. Đợi huyền cảnh tử cáo từ sau, đang nữ lên giường nghỉ ngơi, nằm nửa canh giờ cũng ngủ không được. Mà đêm nay, huyền dương tử nằm một mình trên giường rộng thanh thang, cũng đồng dạng mất ngủ. Ngày thứ hai, lúc hắn hạ chiều, huyền tùy tử liền đến nói cho hắn, Đại sư Huynh, Thái Bạch Trân Nhân mang đang nữ tỷ đi dạo ngự hoa viên, còn hái cho tỷ ấy rất nhiều trái cây nữa. Biết, huyền dương tử giàu dị đát, rất nhanh liền nói, để đi hỏi thăm một chút, Thái Bạch Trân Nhân hái cho nàng những quả gì, ta sẽ hái nhiều hơn cho nàng. Đến tối... Đàn nữ nhận được hai giỏ trái cây do huyền dương từ sai người đưa đến, nàng liền sai mang luôn tới ngự thiện phòng, giao cho ngự chủ nói, sáng mai ra cung mua đồ ăn cũng đem trái cây này ra bán, nói là hoàng thượng tự tay hái, ăn vào sẽ kéo dài tuổi thọ. Ngày thứ hai, ngự chủ trở về bẩm báo, cười không khép được miệng, quý phi nương nương. Hai giỏ trái cây bán được 50 lượng bạc, nương nương muốn ăn cái gì, nô tải lập tức đi nấu. Đang nữ liền phân phó cho hắn, ngươi đi hỏi thăm Thái Bạch Trân Nhân thích ăn cái gì, nhớ kỳ nấu cho ngài ấy là được. Ngự chủ vội văng lời, kích động lui ra. Huyền tùy tử bẩm với huyền dương tử, đại sư huynh, đang nữ tỉ sai ngự chủ, chuyên môn nấu mấy món ngon cho Thái Bạch chân Nhân. Huynh xem, tỉ ấy thật quan tâm Thái Bạch chân Nhân đâu. Huyền dương tử ném bút trong tay, phân phó huyền tùy tử, nói với ngự chủ, về sau mang đồ ăn của ta đến chỗ đang nữ. Từ nay ba bữa ta đều ăn cùng nàng. Mà Thái Bạch Trân Nhân thấy ngự chủ tới hỏi hắn thích ăn cái gì, cười đáp, khẩu vị của ta khá giống A Đan, về sau, mang đồ ăn của ta đến phòng A Đan, ta sẽ cùng nàng dùng bữa. Đến bữa tối, đang nữ ngồi vào bàn ăn, bên phải là huyền dương tử, bên trái là Thái Bạch Trân Nhân. Huyền dương tử chăm cùng Quý Phi dùng bữa, gã chân Nhân này quá vô sỉ, thế nhưng cũng chen vào. Thái Bạch Chân Nhân, bản chân nhân cùng hôn thê dùng bữa, tên hoàng đế này cũng thật không có mắt, cố tình ngồi vào giữa. Cơm nước xong xuôi, cung nữ dâng trà lên, Huyền Dương Tử cùng Đan Nữ nhắc đến chuyện nàng ở trên điện đấu trí cùng Dũng Sĩ. Đan Nữ vui vẻ nói, nhất thời không quan tâm đến Thái Bạch Chân Nhân. Thái Bạch Chân Nhân đợi bọn hắn dừng lại, liền nhắc đến chuyện cũ của Đan Nữ, lúc đó, muội chỉ có 5 tuổi, cả ngày quấn quýt lấy ta muốn ta ôm muội đi mọi nơi, lại hái trái cây. Đúng rồi, còn khiến ta giúp muội tắm rửa nữa." A đang nữ đỏ bừng mặt, lúc đó muội còn nhỏ chưa hiểu chuyện. Thái Bạch chân nhân nghiêm túc nói, "Muội không phải không hiểu chuyện mà là tín nhiệm ta, khi muội 10 tuổi cũng yêu cầu." Huyền Dương tử rốt cuộc nghe không nổi nữa, ngắt lời nói, "Trẻ con mấy tuổi đã biết cái gì? Ngược lại là chúng ta thành thân, đang nữ còn giúp ta Kỳ Lưng, ta cũng giúp nàng." Nói đến đấy, hắn liền ngừng để cho Thái Bạch Chân Nhân tự tưởng tượng. Nhưng Thái Bạch Chân Nhân là loại người nào? Hắn đã sớm từ chỗ Hồng Liên biết được chân tướng, Đang Nữ và Huyền Dương Tử thành thân tuy cùng phòng, thật ra lại chưa viên phòng. Nay nghe vậy, cười dài nói, "Kỳ lưng tính cái gì? Đợi ta cùng nàng thành thân, Đang Nữ muốn kỳ chỗ nào, ta liền giúp nàng kỳ chỗ ấy." Đang Nữ Huyền Dương Tử thầm mắng Thái Bạch Chân Nhân vô sỉ, sợ Thái Bạch Chân Nhân còn nói ra cái gì, liền cùng Đang Nữ nói: Đan nữ, nàng không phải thích lên nóc nhà ngắm trăng ư, tối nay trăng sáng sao thưa, chúng ta đi ngắm trăng. Thái Bạch Trân Nhân nghe vậy, liền chỉnh lại áo tràng đứng lên, huyền dương tử cho rằng hắn muốn cáo từ, không ngờ hắn lại toát ra một câu, đi, ngắm trăng đi. Lúc sau, nhậm Thái Hậu nghe được tin huyền dương tử cùng Thái Bạch Trân Nhân và đang nữ lên nóc nhà ngắm trăng, không khỏi nhíu mày nói, đang nữ quá không hiểu chuyện, hiện nay thời buổi rối loạn, Bạch Thạch bận rộn đến chân không chạm đất. Còn bắt hắn cùng ngắm trăng, kỳ cục. Hoài nhạn nhỏ giọng nói, Thái hậu nương nương, Theo nô tỷ biết, quý phi nương nương là nghĩ cùng Thái Bạch Trân Nhân ngắm trăng, Nhưng Hoàng thượng cố tình muốn cùng bọn họ. Ngươi nói là, Bạch Thạch không chịu buông. Nhậm Thái hậu từ khi nghe nói đàn nữ là vị hôn thê của Thái Bạch Trân Nhân, Liền vẫn thầm nói, muốn khuyên bảo huyền dương tử, Đem đàn nữ cùng Thái Bạch Trân Nhân đuổi đi, đỡ phải làm trò cười. Vẫn là ngô tể tướng tới nhắc nhở, Nói thái bạch chân nhân cũng có rất nhiều thuật, hiện nay lại đồng ý cùng thanh hư đạo trưởng nghiên cứu phương thức luyện đan nổ, giữ được chân hắn là tốt nhất, nhậm thái hậu lúc này mới thôi. Đang nữ cũng biết huyền dương tử bận rộn chính sự, không muốn trì hoan hắn, ngắm chăng một lát, liền nói, ta mệt nhọc, muốn đi xuống ngủ. Nói xong liền định leo thang đi xuống, lại bị thái bạch chân nhân kéo lại. Thái bạch chân nhân mỉm cười nói, ta mang muội xuống. Hắn ý là, ôm đang nữ từ nóc nhà nhảy xuống. Huyền Dương Tử ở bên cạnh thấy Thái Bạch Chân Nhân nắm lấy tay đang nữ, không chút nghĩ ngợi liền hất tay Thái Bạch Chân Nhân ra, cầm tay còn lại của đang nữ kéo nàng vào lòng mình bế ngang người, muốn trước Thái Bạch Chân Nhân ôm nàng nhảy xuống. Thái Bạch Chân Nhân bị Huyền Dương Tử hất tay, nháy mắt nổi giật, muốn đoạt lại đang nữ lại không kịp, hắn cũng không chút nghĩ ngợi bắt được chân Huyền Dương Tử lập tức kéo lại về phía sau. Huyền Dương Tử bị kéo giật lùi lại, mái ngói lại không chịu nổi lực Bú, một tiếng liền vỡ thành mảnh nhỏ rơi đầy mặt đất, hắn đứng không vững, ôm đàn nữ cùng nhau nga vào giữa khe hở mai ngói. Thái Bạch Trân Nhân nắm chân huyền dương tử không buông, cũng bị kéo theo nga xuống. Sự tình phát sinh quá nhanh, đàn nữ đầu tiên là sợ hãi kêu một tiếng, ra sức giấy ruột, chưa đợi nàng thoát khỏi huyền dương tử, cả người đã rơi xuống, ấm, một tiếng liền ngất đi. A y y, đau đầu quá, đàn nữ ôm đầu rên rỉ, chậm rãi mở mắt ra, trong phòng một mảnh tối đen không khỏi hô lên mấy tiếng, có ai không? Đây là đâu? Lão đạo, Thái Bạch sư huynh. Nàng vừa mở miệng nói liền cảm giác có cái gì đó không ổn, vội đứng lên thử hô thêm một tiếng, Hồng Liên. Thanh âm vừa vang lên, Đang nữ lập tức biết chỗ nào không ổn. Giọng của nàng như thế nào? Như thế nào lại giống Niêm Hoa Tăng? Chuyện gì thế này? Đang nữ sợ hãi hoảng hốt, vươn tay sờ mặt, lại hoang mang rối loạn sở ngực, nháy mắt hét lên, ta đang nằm mơ. Nhất định là đang nằm mơ đi Ngược nàng trước kia vốn đấy đà Mà nay phẳng lì thế này Rõ ràng là ngược nam nhân Hồng Liên, Hồng Liên Đang nữ cắn ngón tay đến độ chảy máu Cảm giác đau đớn vô cùng chân thật Lại vẫn không chịu tin đây là sự thật Chỉ mãi miết gọi tên Hồng Liên Nàng hôn một hồi cũng không có ai tiến vào Trong lòng hoảng sợ cực điểm Cuối cùng quyết định nhảy xuống giường Đựa vào ánh trăng ngoài cửa sổ lần mò đến trước bàn thắp nến Jun Jun cầm nhìn xem cảnh vật xung quanh. Đây là một gian phòng cực đơn sơ. Dường dùng mấy tấm ván gỗ ghép lại, chăn màn cũ, trên án đặt một bộ một ấm một chén, còn có mồi lửa cùng ngọn nến, bên dưới có mấy thứ quần áo mũ tất, ngoài ra không còn gì khác. Chỗ này tuyệt đối không phải là noan các nàng ở. Đan nữ xem quần áo mặc trên người, là một bộ quần áo nam nhân màu xám, xem thế nào cũng thấy giống tăng y niêm hoa tăng hay mặc. Gặp quỷ A Đang nữ đem tay cắn chảy máu lúc này cho vào miệng cắn lần nữa, máu tươi lập tức chảy đầy trong miệng, nàng hòa lên khóc, ta không cần biến thành niêm hoa tăng A. Lúc trước lão đạo nhầm nàng là niêm hoa tăng, nên nay liền biến thành niêm hoa tăng thật sao? Nàng cầm siêu đổ chén nước, dựa vào ánh nến mập mờ cố gắng xem hình ảnh phản chiếu trong chén trà, tuy chỉ là một cái bóng dáng mơ hồ, nhưng cũng đủ cho nàng thấy rõ, bóng trong chén nước cũng không phải là nàng, mà là niêm hoa tăng. Nhất định là nằm mơ... Đúng vậy, ngủ tiếp một giấc là được. Đang nữ tắt đèn, sở soạn bỏ lên giường, lôi chăn đắp lên người rồi nhắm nghiền mắt lại ngủ. Ngủ nhanh ngủ nhanh, tỉnh dậy sẽ vô sự. Không chờ nàng kịp ngủ, ngoài cửa đã vang lên tiếng đập cửa, huyền tùy tử đứng ngoài hô lớn, hoa tăng, hoa tăng. Huyền tùy tử làm người phúc hậu, không muốn gọi niêm hoa tăng là dâm tăng, nhưng cũng không muốn gọi pháp hào của hắn, vì thế đổi thành hoa tăng. A. huyền tùy tử. Nghe được tiếng người quen, đàn nữ vội kéo chăn ngồi dậy trả lời, nhanh chóng mở cửa, buột miệng thân thiết hỏi, sao để lại tơi đây? Huyền tùy tử cầm đèn lồng, vẻ không kiên nhẫn, đàn nữ bị ngã, tỉnh lại lại mất trí nhớ, lần này thực nghiêm trọng, có một số việc thì nhớ rõ, có một số lại không, trí nhớ lộn sộn, nhưng nàng nhất định muốn gặp ngươi, nhanh chóng đi theo ta. Đàn nữ nghe vậy, vươn tay chạm vào vai huyền tùy tử, lầm bẩm nói, không phải nằm mơ. Bỏ cái móng giò của ngươi ra. Huyền tùy tử đi theo đang nữ cũng học một ít từ mới. Lúc này đánh tay đang nữ. Giọng điệu có chút hung dữ nói. Còn không đi. Huyền tùy tử vung tay lực đạo không nhỏ. đang nữ vội rụt tay về. Lại lầm bẩm nói. Ta thật đúng là. Thật sự là biến thành niêm hoa tăng. Nói thầm cái gì? Huyền tùy tử biết được niêm hoa tăng thật sự làm hại nỡ nhân xong, Đối với hắn không hề có hảo cảm. Lúc này lấy tay đẩy. Quát. Đi nhanh, Đan nữ bị đẩy một cái rúi ru dụi, khó khăn lắm mới ổn định lại thân hình, lúc này mới xoay người đóng cửa, đi theo huyền tùy tử, vừa đi vừa kinh sợ, nàng biến thành niên hoa tăng, vậy một, đang nữ, khác, đang nữ, té ngã kia là ai đây. Mà ở trong loãn cá, niêm hoa tăng giật gương, nhìn chính hắn hai mắt ngập nước, má hồng phấn nộ, cũng là khóc không ra nước mắt, hắn chẳng qua lở mình ngã từ trên giường xuống dưới đất, như thế nào vừa tỉnh dậy liền biến thành quý phi Nương Nương A, Lúc trước đúng là hắn có tạo một ít nghiệt, thế nhưng ông trời cũng không thể phạt biến hắn thành nữ nhân A. Huyền Dương tử cùng Thái Bạch Trân Nhân vẫn đứng ở bên cạnh, thấy niêm hoa tăng giật gương soi không ngừng, không khỏi nhìn nhau lo lắng. Ngự y thấy vậy, lại bẩm một lần nói, khởi bẩm Hoàng thượng, quý phi nương nương chỉ là tạm thời mất trí nhớ, chữa trị một thời gian hẳn sẽ bình thường trở lại. Bình thường trở lại, niêm hoa tăng giống giật, ta là niêm hoa tăng, không phải quý phi nương nương cái gì. Lại nữa, ngựa y than thở, vội Trấn an nói, quý phi nương nương ngã đập đầu xuống đất nên chỉ nhớ có chút loạn, chỉ cần cẩn thận nghỉ ngơi sẽ ổn thôi. Ngươi có biết bắt mạch không vậy, ngươi có phải là ngựa y không hả? Niêm hoa tăng nửa đời trước vẫn kiêu ngạo, chính là hắn có một cái túi da anh Tuấn, miệng mỉm cười khiến biết bao nhiêu cô gái mê say. Nhưng giờ, ngươi đi xuống đi. Huyền Dương tử thở dài, cho ngựa y lui xuống, quay đầu nói với Thái Bạch Trân Nhân, cũng là tại ta. Trước kia vẫn hiểu lầm nàng là niêm hoa tăng, còn gọi nàng là tiểu dâm tăng hơn nửa năm. Nay đầu nàng bị chấn động, chỉ nhớ lộn xộn liền cho rằng chính mình là niêm hoa tăng. Thái Bạch Trân Nhân cũng hiểu được một nghĩa ý thuật, lúc trước đọc ở sách thuốc cũng xem qua loại bệnh này. Nghe vậy nói, loại bệnh này, chỉ có thể quan tâm chăm sóc tỉ mỉ, nàng cảm nhận được yêu cùng ấm áp, chậm rãi sẽ liền khôi phục lại bình thường. Huyền Dương Tử gật đầu đồng ý Thái Bạch Trân Nhân, đang định tiến lên trấn an nữ nhân trên giường. Huyền tùy tử đã tiến vào bẩm, đại sư huynh, niêm hoa tăng đến. Trên giường, đang nữ vội hét lớn, mau mời hắn vào. Mà ở bên ngoài đang nữ nghe được tiếng nói của chính mình, quả thực muốn té xỉu, trời ạ, chẳng lẽ là nàng biến thành niêm hoa tăng, mà niêm hoa tăng lại biến thành nàng. Huyền tùy tử đi ra kéo đang nữ vào phòng, đem hắn kéo đến trước mặt mọi người, sư huynh, gã này còn cứ lần trần lừng khừng, không chịu đến đây đâu. Đan nữ vừa thấy, nữ nhân, trên giường, hai mắt trợn tròn, thốt lên hỏi, ngươi đến tột cùng là ai? Niêm hoa tăng cũng ngây ngốc nhìn đang nữ, lầm bẩm nói, ngươi là ai? Đang nữ quá to, ngươi có phải là niêm hoa tăng không? Niêm hoa tăng vội gật đầu, ngươi, ngươi là đang nữ? Hai người đều bị bệnh sao? Huyền Dương Tử cùng Thái Bạch Trân Nhân lúc này ngược lại là hồ đồ. Lão đạo, ta mới là đang nữ... Đan nữ vội quay sang huyền dương tử, cắn môi nói. Huyền dương tử nghe nàng nói chuyện ngữ điệu cùng động tác, quả thật giống hệt đang nữ, không khỏi cũng có chút nghi ngờ. Đang nữ thành khẩn nói, lão đạo, chúng ta ra ngoài nói chuyện, nói xong đẩy cửa đi ra. Huyền dương tử liếc thái bạch chân nhân, ý bảo hắn để ý nữ nhân trên giường tự xưng là niêm hoa tăng kia, sau đó vội ra cửa điện, đi đến chỗ yên lặng, cùng đang nữ đối mặt. Đang nữ cân nhắc một hồi. Kể lại chuyện bắt đầu từ lúc nàng tỉnh lại ở Tam Thanh Quán, sau đó lại, cùng huyền dương tử ở chung, mọi chuyện lớn nhỏ đều chi tiết kể rõ, lại nói thêm mấy chuyện tư mật chỉ hai người biết rõ chỉ ra. Nói xong nói, lão đạo, huynh tin sao? Ta mới là đan nữ. Huyền dương tử lúc này sợ ngây người. Người trước mắt này kể ra những chuyện chỉ có là đan nữ mới có thể biết được chi tiết, vậy hắn chẳng lẽ? Đan nữ gật đầu nói. Ta cũng không biết là chuyện gì nữa, vừa tỉnh đến liền phát hiện chính mình thành niêm hoa tăng, mà hiện nay vị trong noán các kia mới là chân chính niêm hoa tăng. Thấy huyền dương tử còn nghi hoặc, đang nữ khẽ cắn môi, lại nói, lão đạo, trên mông huynh có một cái bớt hình con chó nhỏ, còn có. Được rồi, ta tin tưởng ngươi. Huyền Dương tử định vươn tay ôm lấy đàn nữ, lại thấy bộ dáng hiện tại của nàng lại rụt về vỗ chán nói, chuyện như vậy, ngoại trừ sư phụ cùng Thái Bạch chân Nhân, nàng không được cùng ai nói, miễn cho bị kẻ khác cho là yêu nghiệt đem thiêu chết. Đàn nữ thả lỏng, cắn môi nói, các huynh còn phải giúp ta cùng niên hoa tăng đổi lại mới được. Huyền Dương tử gật đầu nói, ta lại sẽ viết một bức thư mời quan chủ văn hòa quan cuống núi một chuyến xem sao, sư tổ của ngài ấy trước kia cũng gặp vô số chuyện quỷ dị mà đến quan chủ đời này, nghe nói cũng thấy được vài sự kiện kỳ quái, không chừng ngài ấy có biện pháp giúp nàng." Đang nữ nức nở nói, "Lão đạo, ta đột nhiên thành cái dạng này, rất sợ hãi a." Đang nữ mang mặt niêm hoa tăng, lại tỏ vẻ điềm đạm đáng yêu, Huyền Dương Tử có chút không đành lòng nhìn thẳng, không khỏi quay mặt đi. Đang nữ nức nở nói, "Lão đạo, huynh không thích ta." Huyền Dương Tử nhắm ánh mắt, bước lên phía trước, nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng. Vỗ vỗ của lưng nàng nói, đừng sợ, còn có ta. Lão đạo, ngươi thật tốt. đang nữ tựa vào lòng ngược rắn chắc của huyền dương tử, nói yếu ớt. Nếu biến trở lại, ta nhất định sẽ chọn huynh, không chọn thái bạch chân nhân. Ừ, huyền dương tử ngửi được mùi hôi trên người đang nữ, đột nhiên nói, sau này nhất định phải tắm rửa sạch sẽ, nhớ không? Nói xong lại nghĩ đến một chuyện, Đang nữ tắm rửa, chẳng phải là mang thân thể của niêm hoa tăng tắm rửa. Cái gì đều thấy được với đụng đến hay sao? Đang nữ cũng nghĩ đến vấn đề này. Vội nói, ta liền nhắm mắt lại tắm, không xem. Huyền Dương tử buồn bực, lại nghĩ đến lúc niêm hoa tăng tắm rửa, chẳng phải cũng là xem hết thân thể của đang nữ. Không được, về sau bọn họ đổi lại, nhất định phải khiến niêm hoa tăng triệt để thành thái giám. Đợi bọn hắn vào noan ca, niêm hoa tăng cũng đã nói hết với thái bạch chân nhân từ đầu đến cuối về hai người gặp nhau ra sao, lên kinh thế nào. Trong đó rất nhiều chi tiết chỉ có đương sự mới biết được. Thái Bạch Trân Nhân nghe xong, cũng tin hơn nửa. Đợi huyền dương tử cùng đang nữ đi vào, hắn hỏi một lần nữa, không khỏi thở dài nói. Nói như vậy, đang nữ cùng hoa tăng, lại là đổi linh hồn. Loại sự tình này tuy có nghe nói, nhưng là lần đầu tiên được tận mắt nhìn thấy. Đang nữ thấy bọn họ tin thân phận của nàng, lau nước mắt, quay đầu dặn dò niêm hoa tăng. Lúc tắm rửa người phải nhắm chặt mắt, cấm loạn xem, biết không... Niêm hoa tăng vội gật đầu, lúc này cũng không quên vì chính mình mưu lợi, nói với thái bạch chân nhân, chân nhân, cơ thể của ta trúng độc, nhưng hiện nay là đang nữ dùng, nàng mảnh mai, sợ không chịu nổi tra tấn đâu. Thái bạch chân nhân mặt không chút thay đổi nhìn hắn một cái, từ trong tay áo lấy ra một cái bình xứ nhỏ, đổ ra hai viên thuốc đưa cho đang nữ nói, uống với nước ấm. Huyền dương tử đã sớm lấy nước đặt vào tay đang nữ, thấy nàng uống xong liền ôn hòa nói, trời cũng đã muột. Nàng theo ta về điện nghỉ ngơi thôi. Thái Bạch Trân Nhân cũng không cam tâm nói, nàng là đan đồng của ta, tất nhiên là phải theo ta về ngủ chứ. Hai người nói, lại đồng loạt quát sang nhìn đan nữ nói, nàng trên muội nói, chọn ai. Vào thời điểm này, đan nữ nhạy cảm thấy không thể làm mất lòng bất cứ ai, khiến lão đạo hay là Thái Bạch Trân Nhân không vừa ý, người thiệt đều là nàng, không cẩn thận liền không trở về được nguyên thân. Nàng hiết sâu một hơi, suy nghĩ, phải khiến cả hai người họ đồng thời vì mình xuất lực, giúp mình trở lại như cũ mới được. Lúc sau, đang nữ cùng huyền dương tử và Thái Bạch Trân Nhân thương lượng xong, ngày lẻ, nàng theo huyền dương tử còn ngày chăng thì theo Thái Bạch Trân Nhân. Huyền dương tử cùng Thái Bạch Trân Nhân miễn cưỡng đồng ý, dù sao hiện nay đang nữ mang hình dạng của niêm hoa tăng, cũng không tin đối phương có thể xuống tay được. Toàn bộ quá trình huyền tùy tử đứng bên cạnh làm người xem. Đến cuối cùng cũng hiểu rõ, hóa ra là đàn nữ tỷ đổi linh hồn với niêm hoa tăng, hắn đầu tiên cũng kinh hái vạn phần, nhưng lại thấy huyền dương tử cùng thái bạch chân nhân điềm nhiên như không, trong lòng cũng chấn định, thầm nghĩ, đại sư huynh và thái bạch chân nhân nhất định có biện pháp giúp đàn nữ tỷ đổi lại thân thể, không cần sợ không cần sợ. Đại sư huynh, còn hắn thì sao? Huyền tùy tử thấy hình như huyền dương tử và thái bạch chân nhân quên niêm hoa tăng đang ở trên giường, vội xen vào nhắc nhở một câu. Huyền Dương Tử Cùng Thái Bạch Trân Nhân tuy vẫn nói chuyện với đàn nữ, nhưng khóe mắt vẫn nhìn niêm hoa tăng, nay nghe huyền tùy tử nói, đồng loạt thở dài nói, hắn sao, về sau giam lỏng tại đây, không có chuyện gì không cho ra khỏi cửa, đợi tìm được biện pháp giúp đàn nữ đổi lại thân thể thì tính đến hắn sau. Niêm hoa tăng nghe vậy, hắn đây là bị giam lỏng, so với làm đàn đồng còn khổ hơn, không khỏi nói, như thế này thật không công bằng. Huyền Dương từ căn bản muốn quát hắn, lại nhìn thấy bằng gương mặt của đàn nữ, ngữ điệu bất giác hạ xuống, ngươi bây giờ mang thân thể của nữ nhân, ra ngoài đi lang quanh không ổn lắm. Thái Bạch chân nhân cũng hạ quyết tâm nhìn Niêm Hoa Tăng vài lần, tự nhủ, ta thích là linh hồn của đàn nữ thiện lương chất phát, không phải thân thể của nàng, ngàn vạn không thể đối với gã Niêm Hoa Tăng này mềm lòng. Hắn cũng nói, nếu ngươi dám ra ngoài đi loạn, sau này đổi lại thân thể cũng sẽ là một kẻ tàn phế. Nếu ngoan ngoãn biết điều, Tương lai còn có thể giữ lại bộ túi da lành lặn. Niêm Hoa Tăng muốn nói, lại nghĩ chuyện trao đổi thân thể này. Đang nữ khẳng định so với hắn càng nóng vội, bởi vậy lời tới miệng lại nuốt về, ra vẻ nhu thuật, nũng nịu nói với Đang nữ, ngươi phải cẩn thận chăm sóc thân thể của ta nha. Đang nữ gật đầu cũng nói, lúc tắm rửa, nói Hồng Liên giúp, còn ngươi phải nhắm chặt mắt lại, không được xem linh tinh. Niêm Hoa Tăng vâng già nhận lời. Bởi vì hôm đó là ngày lẻ, Đan nữ liền cùng huyền dương tử trở về Minh Hòa Điện. Vào điện, huyền dương tử sai người chuẩn bị nước tắm, đợi xong, hắn nghiêm túc chuyên chú nói, Đang nữ, nàng hiện nay mang thân thể của niêm hoa tăng, tự nàng tắm rửa nói chung không tốt lắm, như vậy, để ta giúp nàng tắm được không? Đang nữ nghiêng đầu, khẽ liếc mắt nhìn huyền dương tử một cái, nhẹ nhàng gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Huyền dương tử bị cái nhìn này của đang nữ làm cho dùng mình. Biểu tình yêu kiểu như vậy xuất hiện trên gương mặt của niêm hoa tăng thích hợp sao? Hai người vào sau bình phong, đang nữ nửa khép mắt, nhẹ nhàng cởi áo, vô cùng e lệ. Huyền Dương tử khẽ, khụ một tiếng, tiến lên giúp tháo bỏ quần áo, lại quét mắt nhìn một lượt, xác nhận đúng là của nam nhân, lúc này mới đỡ đang nữ vào thùng tắm, lấy khăn bắt đầu lau người cho nàng. Đợi lau xong nửa người trên, huyền Dương tử kéo đang nữ đứng lên, tay hắn hướng vào phía trong, lấy tốc độ sét đánh lau nơi nào đó khuôn mặt tuấn tú nhất thời đỏ sập, trong lòng tư vị cực kỳ phức tạp. Đang nữ tuy nhắm mắt lại, cũng vẫn cảm thấy được động tác của huyền dương tử, mà đáng sợ là, thân thể này bị huyền dương tử chạm vào thế nhưng có phản ứng, tiếng hít thở dần dần nặng nề, hai má đỏ bừng. Huyền dương tử nhìn đang nữ đầy mặt thẹn thùng, vội quay đầu, cảm thán, thật sự là muốn mạng già của hắn A. Đợi lúc đang nữ nhắm mắt lại bước ra khỏi thùng tắm, Huyền dương tử nhìn không được lại liếc nàng bên dưới, suy nghĩ, gã này tiền vốn không nhỏ, trách không được. Hắc, hắn nghĩ đi đâu vậy? Dừng lại dừng lại. Hắn giúp đang nữ lau khô người mặc xong quần áo, chính hắn cũng mệt mỏi mồ hôi đầy người. Vì vậy nói, được rồi, nàng đi nghỉ trước đi, ta tắm rửa xong sẽ đến sau. Có cần ta giúp huynh không? Đang nữ nghĩ huyền dương tử vừa rồi hy sinh thật lớn, cũng muốn báo đáp hắn một phen huyền dương tử nhìn đan nữ mang thân thể của niêm hoa tăng nào còn tư tâm, lắc đầu nói, tự ta tắm là được. Đêm nay, hai người mỗi người một tâm tư, lăn qua lở lại thật lâu sau mới ngủ. Ngày thứ hai, đan nữ cùng huyền tương tử tỉnh dậy, rửa mặt chải đầu, ăn sáng, theo thường lệ lại cầm quạt, chuẩn bị cùng hắn lên chiều. Huyền dương tử muốn nói lại sợ nàng đa tâm, thôi không nói nữa, tùy ý nàng đi theo sau hắn. Lên chiều, quần thần ngạc nhiên phát hiện, Đương kim hoàng đế đổi người cầm quạt Lúc trước là quý phi nương nương Nay lại là một vị hòa thượng tuấn tú Chẳng lẽ khẩu vị của hoàng thượng thay đổi sao Chúng đại thần âm thầm suy đoán Có đại thần nhìn về phía sau huyền dương tử đang nữ liền mỉm cười nhìn lại Niêm hoa tăng vốn là mi mục như hoa Mắt hoa đào cười lên hết sức câu hồn Vị đại thần kia nhìn thấy đang nữ cười như vậy Nháy mắt ngơ ngẩn thầm nghĩ Chả trách hoàng thượng thay đổi người Hòa Thượng Tuấn Tù này cười lên thật quá đẹp mắt. Chuyện trên chiều rất nhanh đã có người bẩm báo cho Thái Thượng Hoàng cảnh Thái Phong và Nhậm Thái Hậu. Nhậm Thái Hậu kinh ngạc, nói với Thái Thượng Hoàng cảnh Thái Phong, Bạch Thạch vào chiều sao lại mang một Hòa Thượng theo cầm quạt A. Thái Thượng Hoàng cũng khó hiểu, nói, để Bạch Thạch đến nàng thử hỏi xem sao. Lúc này, Hoài Nhạn đã tiến vào bẩm, Thái Thượng Hoàng, Thái Hậu nương nương, Hoàng Thượng đã tới. Cung nữ vén mảnh. Nhậm thái hậu liền thấy huyền dương tử mang theo một vị hòa thượng tuấn tú đi vào, bà há miệng, cuối cùng cùng không mở lời hỏi được cái gì, chỉ nói, hôm nay hoàng thượng muốn hay không ở lại đây dùng ngọ thiện. Huyền dương tử vội gật đầu, con đến để cùng phụ hoàng và mẫu hậu dùng bữa. Nói thật, hắn thật sự không muốn đến lúc ăn cơm còn phải nhìn vị mặt niêm hoa tăng biểu tình đang nữ trước mắt này. Đúng là, hắn thích đang nữ ôn nhu thiện lương, nhưng mà, thân thể kỳ thật cũng rất trọng yếu. Trời còn chưa tối, huyền dương tử đã gọi huyền tùy tử đến ngự thư phòng, nói nhỏ, để đưa đang nữ đến chỗ thái bạch chân nhân đi. Huyền tùy tử nói, đại sư huynh, thái bạch chân nhân dù sao cũng chưa đến, sao huynh không để đang nữ tỷ tiếp tục cùng huynh đi. Huyền dương tử hít một hơi, kiềm chế nói, đàn nữ mang thân thể của gã dâm tăng kia theo ta, sợ rằng sẽ bị kẻ khác đoán lung tung, vẫn nên nhanh chóng đưa nàng đến chỗ thái bạch chân nhân mới ổn. Hôm nay nhìn mặt niêm hoa tăng trọn một ngày hắn có chút ăn không tiêu. Đàn nữ ngày hôm nay ở cạnh huyền dương tử cũng phát hiện, hắn đối nàng không thân thiết như trước kia, cũng đúng, một linh hồn thiện lương chất phát nếu không gửi nuôi tại thân thể một mi nữ, muốn khiến người ta yêu thích vẫn là quá khó khăn. Nữ nhân không xinh đẹp, đành phải đối mặt với sự thật nghiệt Nga A. Mà Thái Bạch Trân Nhân suy nghĩ suốt một đêm cũng cho rằng, đàn nữ mang thân thể niêm hoa tăng thì không phải là nàng, thuần túy, hắn với nàng, cũng không thể giống lúc trước mà cần phân biệt đối đãi, Đợi Huyền Tùy Tử mang Đang Nữ đến, Thái Bạch Chân Nhân đã điều chỉnh tốt tâm tình, nói: "A Đang, muội xem lò đan, ta ra ngoài có chút việc." Nói xong liền đi. Đang Nữ: "Hừ hừ, về sau đổi lại thân mình, ta sẽ không chọn ngươi đâu." Huyền Tùy Tử lại không nhẫn tâm để Đang Nữ một mình, cùng nàng trong lò một lúc mới trở về. Đang Nữ cầm quạt quạt lửa, cảm thán suy nghĩ, nếu nàng đập đầu vào tường, có thể hay không sẽ đổi trở lại a? Nàng nghĩ, đột nhiên đứng lên, lấy đà cúi đầu, hướng vách tường xông tới. A Đan, Thái Bạch chân Nhân đi ra ngoài trở về gặp đúng lúc này, vội làm thuật rời bước tùy ảnh, chuyển đến đứng trước vách tường, hai tay rơ ra đỡ đầu đang nữ. Đang nữ đã chuẩn bị sang tâm lý chịu đau, bất ngờ nghe được tiếng người gọi. Không cẩn thận trượt chân một cái, ngã ngồi xuống đất, lại ngửa đầu liền thấy Thái Bạch chân Nhân đau khổ cúi đầu nhìn nàng. À đàn, sao muội lại có thể suy nghĩ nông cạn như vậy được? Chẳng qua chỉ là bị đổi thân thể, một ngày nào đó còn có thể đổi lại được. Nhưng nếu là mất tình mạng có muốn lấy lại cũng không được. Thái Bạch Trân Nhân ôm ngử, chú lên một tiếng, ta bị mụi đâm đau đến đứt từng khúc ruột. Đang nữ đang nhăn nhó, nghe hắn nói vậy không khỏi bật cười, lúc sau mới trả lời được, Muội không tự sát, muội chỉ muốn thử xem xem đâm đầu vào tường có thể đổi lại thân thể với niêm hoa tăng được hay không thôi. Thái Bạch chân Nhân đầu óc linh hoạt, lập tức hỏi, huyền dương tử không thích bộ dạng này của mũi sao? Đang nữ thở dài nói, không nói tơi hắn, chỉ hỏi huynh, huynh có thích bộ dạng này của mũi không? Thái Bạch chân Nhân thành thật lắc đầu nói, không thích. Ta biết mà, hai người chỉ yêu cái vỏ bề ngoài của ta thôi. Đang nữ hét lên, đổi thành niêm hoa tăng đứng ở đây, huynh tuy biết hắn không phải ta, nhưng nhìn hắn mang bộ dạng của ta, không chừng liền thương hoa tiếc ngọc. Thái Bạch chân Nhân gật đầu thừa nhận nói Nói cũng đúng Đan nữ thấy Thái Bạch chân Nhân thẳng thắn Nhất thời không có gì để nói Dầu di xoay người tìm cái quạt Ngồi xuống cạnh lò đang chậm chậm phe phể Thái Bạch chân Nhân nhìn của bóng dáng của nàng nói Nhìn thẳng vào hiện thực là được rồi Mội bây giờ mang thân thể của niêm hoa tăng Suy nghĩ cũng phải thay đổi Coi chính mình là niêm hoa tăng Chăm chỉ làm việc đi Đến tối Huyền Dương tử lại là đứng ngồi không yên Hắn gọi huyền tùy tử đến, khiến huyền tùy tử ngồi trước mặt, dầu di nói, tiểu sư đệ, để nói xem, ta đối đan nữ có phải hay không quá mức vắng vẻ, nàng ở đây, ta có chút phiền lòng, mà để nàng đi, ta lại càng phiền lòng. Huyền tùy tử sờ đầu nói, đại sư huynh, đan nữ tỉ mang bộ mặt của hoa tăng huynh nhìn nàng phiền lòng cũng không kỳ quái, nếu tỷ ấy vẫn là đại mi nữ, huynh nhất định sẽ không ghét bỏ đâu. Huyền dương tử ngẩn ra, không khỏi lắc đầu. Sai người mang rượu vào điện Cùng huyền tùy tử uống mấy chén Đến khi huyền tùy tử đi rồi Huyền dương tử đã có chút men say Hắn vướng bận đang nữ Lúc sau cũng ra khỏi điện Đến noán các xem niêm hoa tăng Niêm hoa tăng vốn đã nghỉ ngơi Lại nghe được huyền dương tử đến Không khỏi giật mình Vội đứng lên nganh đón Tuy là chưa qua mùa hạ Xong ban đêm gió vẫn lạnh Ngươi đừng để cảm lạnh Mau vào nhà đi Huyền dương tử vừa thấy mặt niêm hoa tăng Trong lòng bỗng mềm xuống Niêm hoa tăng cũng từng là nam nhân Tất nhiên hiểu được tâm tư nam nhân Hắn cũng không lên tiếng Chỉ nhu thuận theo sau huyền dương tử đi vào Vào noan các Niêm hoa tăng để hồng liên lui xuống Hạ giọng hỏi Đã muộn như vậy hoàng thượng đến đây Có chuyện gì sao Tiếng nói thanh thúy dốc rách Mặt phấn má đào Hết sức say lòng người Huyền dương tử chăm chú nhìn niêm hoa tăng Nhẹ giọng nói Ta nghĩ ngươi Niêm hoa tăng ngửi được mùi rượu trên người huyền dương tử Hắn mân mê góc áo, nhu tình vạn trùng thẹn thùng cúi đầu nói, Hoàng thượng đêm nay nghỉ lại ở đây thôi. Mỹ nhân đã ngỏ lời, ánh mắt nhu tình chân thành, khiến người ta khó có thể từ chối. Huyền dương tử hơi có chút say, xem gương mặt trước mắt như trước xinh đẹp, không tự chủ được ngồi xuống bên giường, hai mắt nhìn niêm hoa tăng. Niêm hoa tăng bị hắn nhìn chăm chú, tim không hiểu sao đập mạnh, giật nhẹ tay áo huyền dương tử, lắc lắc nói, ta hầu hạ Hoàng thượng thay quần áo. Không cần. Huyền Dương Tử tuy tham luyến hương mặt trước mắt, đến cùng vẫn còn có vài phần thanh tỉnh, nói, ngươi nhắm mắt lại, không được nói, để cho ta xem một chút là được. Niêm Hoa Tăng nghe vậy, vội nhắm mắt lại, ngẩng mặt, khẽ chú môi, trong lòng lại cười to sung sướng, đến đây đi, đến đây đi, đến hôn ta nha, đêm nay vào tay ta, sau này còn sợ ngươi không nghe ta. Huyền Dương Tử vươn tay chạm vào mặt Niêm Hoa Tăng. Ôn Nhu gọi, đàn nữ Niêm hoa tăng đáp lại huyền dương tử, trả lời, hoàng thượng, thanh âm mềm đến chảy nước. Huyền dương tử run run, nhẹ nhàng cúi đầu, để sát vào bên môi niêm hoa tăng. Lúc này, đàn nữ thật đang cùng Thái Bạch Trân Nhân đứng bên song cửa ngoài noán các nghe động tinh bên trong. Thái Bạch Chân Nhân nói, ta nói cho mội biết, nam nhân ư, có kẻ nào lại không tham luyến sắc đẹp, ham thích vẻ bề ngoài. Huyền dương tử không là ngoại lệ, hắn chẳng phải cũng đến tìm niêm hoa tăng đó thôi. Đan nữ dùng mũi chân di di vẽ vòng tròn trên mặt đất, thở dài nói, đêm nay nếu hắn không đi ra, muội cùng hắn, liền chia đôi nửa. Nàng vừa nói xong, cửa noan các vang lên cạch một tiếng, huyền dương tử đi ra. Dưới ánh trăng nhợt nhạt, huyền dương tử cũng nhìn thấy thái bạch chân nhân cùng đang nữ. Đang nữ, huyền dương tử dừng chân, hơi tỉnh lại, vội đi đến bên đang nữ, muốn giải thích một câu. Đang nữ lại xoay người chạy, giải thích cái sao sao sao A. Tận mắt ta nhìn thấy nửa đêm ngươi không chịu nổi tịch mịch, đến tư hội cùng niêm hoa tăng, còn muốn giải thích cái gì? Đang nữ, nghe ta nói đã, huyền dương tử vội chạy đuổi theo, hắn vốn chạy nhanh, hai ba bước đã đuổi kì, bắt được cánh tay nàng, gấp giọng nói, ta chỉ là nhớ nàng, liền đến xem niêm hoa tăng, không làm gì khác cả. Đang nữ ngừng chạy, bỏ tay huyền dương tử ra, phiền muộn nói, nếu sau này ta cùng niêm hoa tăng không thể đổi trở lại. Huynh là chọn hắn hay là chọn ta? Huyền Dương Tử ngẩn ra, rất nhanh đáp, không có chuyện đó, nhất định có thể đổi lại. đang nữ ngẩn đầu nhìn Huyền Dương Tử, cảm thấy kỳ thật rõ ràng, nếu về sau nàng cùng niêm hoa tăng không thể đổi lại, Huyền Dương Tử chưa chắc sẽ chọn nàng. Nam nhân bình thường sao có thể nguyện ý cùng một người mang diện mạo nam nhân nói chuyện yêu đương đâu. Trời không còn sớm, sáng mai Huynh còn phải lên chiều, trở về nghỉ ngơi đi thôi. Đang nữ tuy khó chịu, Đến cùng lại lo cho sức khỏe của huyền dương tử, mở miệng khuyên hắn trở về. Huyền dương tử đang định nói cái gì, Thái Bạch Trân Nhân đã chạy đến, nửa cười nửa không nhìn bọn họ. Đi thôi, Thái Bạch Trân Nhân hô với đang nữ một tiếng, quay đầu bước đi. đang nữ liếc nhìn huyền dương tử, cũng theo hắn rời đi. Huyền dương tử trở về Minh Hòa Điện, một đêm chẳng trọc mê man. Ngày thứ hai vừa hạ chiều, hắn đang ở chỗ nhập Thái Hậu liền có người đến báo, khởi bẩm hoàng thượng. Thân tướng quân dẫn mấy ngàn tinh binh trang bị gọn nhẹ, nhẹ nhàng không tiếng động đã mang thành thái hoàng đế trở về. Cái gì? Huyền Dương Tử Kinh 2 nói, hắn một đường trở về, chấm thế nhưng một chút tin tức cũng không thu được. Người đến đưa tin nói, khởi bẩm hoàng thượng, người của chúng ta phái đi đã sơm bị thân tướng quân thu thập. Thân tướng quân hẳn là sợ hoàng thượng động tay chân ngăn cản thành thái hoàng đế trở về nên mới phong tỏa tin tức. Nay bọn họ đã đến ngoại ô kinh thành mới bị chúng ta phát hiện. Huyền Dương Tử khẩn cấp triệu Ngô Tể tướng đến thương nghị. Ngô Tể tướng nói: "Hoàng thượng, lúc này lại ngăn cản Thành Thái hoàng đế vào thành sẽ rơi xuống thế hà phong, vừa lúc cho Thành Thái hoàng đế lấy cớ diệt hoàng thượng." Huyền Dương Tử suy nghĩ, trong tay hắn tuy có ba vạn nhân mã, nhưng huấn luyện chưa đủ, nếu cùng mấy ngàn tinh bình của thân tướng quân đánh nhau, chưa hẳn đã có phần thắng, mà đáng lo lắng hơn là, một khi đánh nhau, tức sẽ nảy sinh nội loạn, đến lúc đó giặc kim lại nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của Đại Yến quốc sẽ rơi vào chiến hỏa. Ngô tể tướng cũng thở dài nói, Hoàng thượng, việc đã đến nước này cũng chỉ có thể ngânh đón thành thái Hoàng đế hồi cung. Đến lúc đó mấy ngàn tinh binh của thân tướng quân phải ở ngoài thành, thành thái Hoàng đế ở trong cung, Hoàng thượng không chừng liền có thể. Huyền Dương tử nghĩ thấy cũng đúng, trước cứ đón thành thái Hoàng đế trở về, ổn thỏa xoa dịu thân tướng quân. Nếu thành thái Hoàng đế ở trong cung xảy ra chuyện gì, thân tướng quân mất chủ tử, vì đại cục cũng chỉ có thể trung tâm cho hắn, vị đương kim hoàng đế này. Trong lúc nhốn nháo, Trần Thủy Hà làm hơn nửa năm tạp dịch tìm được biện pháp đi gặp Tiêu hoàng hậu cùng Tiêu phu nhân đang bị giam lỏng. Tiêu hoàng hậu nghe được tin thành thái hoàng đế trở về không khỏi đứng giữa phòng cười phá lên sằng sặc. Tiêu hoàng hậu từ lúc bị cắt tóc, Tình thần có chút không ổn, đợi đến khi Tiêu phu nhân cũng bị nhốt vào, lại nghe được Tiêu lão gia đã chết, liền khóc giống vài ngày, cả người tiểu tụy đi xuống. Nay hơn nửa năm bị giam lỏng. Nàng sớm đã không còn sáng sủa diễm lệ như trước kia, thân hình dáng vẻ tiểu tụy đến đáng sợ, hiện vừa nghe thành thái hoàng đế đã về, không khỏi lắc tay tiêu phu nhân nói, mẫu thân mẫu thân, thành thái hoàng đế trở lại, nhìn thấy ta thành cái dạng này, còn có thể thích ta sao? Tiêu phu nhân kiên cường, cắn răng nói, thành thái hoàng đế trở lại, tự nhiên có người đến thả chúng ta ra ngoài, con trước che mặt, đừng để ngài ấy nhìn thấy, chịu khó chăm sóc mấy tháng. Đến lúc đó gặp lại, nhất định khiến ngài ấy kinh diễm. Vâng, tiêu hoàng hậu rơi xuống một giọt lệ, rốt cuộc cũng đợi được mây tan trăng sáng. Đợi đi ra ngoài, nhất định con tiện nhân đang nữ kia sẽ biết tay ta. Cách mấy ngày, Trần Thủy Hà lại đến, bầm, hoàng hậu, phu nhân, chiêu hòa hoàng đế đích thân ra khỏi thành, đón thành thái hoàng đế về cung, hiện đang an trí ở quang hợp điện. Nghe nói, chiêu hòa hoàng đế đã lệnh khâm thiên giám chọn ngày lành tháng tốt ngày để thoái vị. Trả lại ngôi vị cho thành thái hoàng đế Tiêu phu nhân không tin có chuyện tốt như vậy Khàn khàn giọng nói Huyền Dương Tử thật chịu thoái vị Trần Thủy Hà thấp giọng nói Thân tướng quân che trở thành thái hoàng đế Mà một đám lão thần cũng nhất định duy trì Muốn thành thái hoàng đế trở lại ngôi vị Chiêu hòa hoàng đế vì tình thế bắt buộc Không thể không làm vậy Tiêu hoàng hậu vừa khóc vừa cười nói Thành thái hoàng đế trở lại Chúng ta liền có ngày lành rồi Mà bên kia Thái Thượng Hoàng Cảnh Thái Phong cùng Nhậm Thái Hậu lại là xanh mặt, hỏi Ngô Tể Tướng, Thành Thái Hoàng đế yêu cầu lập tức lâm chiều, cùng Bạch Thạch nghe quốc sự. Ngô Tể Tướng nói, đúng vậy, Thành Thái Hoàng đế nói, không thiên giám trạch đã tính ngày Hoàng đạo là tháng sau, Ngài ấy muốn tranh thủ thời gian nghe một chút chính sự, hiểu rõ tình thế hiện tại. Nhậm Thái Hậu nhẫn nhìn không nổi, tức giận nói, vì sao Bạch Thạch muốn đón hắn vào cung, chúng ta có ba vạn binh mã, không thể giết hắn sao? Ngô tể tướng xem trong điện không người mới thấp giọng nói, Thái hậu nương nương, Hoàng thượng nếu như trở mặt với thành thái Hoàng đế, chỉ sợ thân tướng quân sẽ làm phản. Đến lúc đó nội loạn, giặc kim cũng sẽ đánh vào, vạn sự đều không ổn. Thế nhưng để thành thái Hoàng đế tùy ý trở lại đăng vị, nhậm Thái hậu tức giận đến đau tim. Ngô tể tướng vội Trấn an, lại nói, Thái hậu nương nương yên tâm, Hoàng thượng tự có rượu kế. Đang nữ chỗ này lại luôn cảm giác không ổn. Sáng sớm nay nàng đang giúp Thái Bạch chân Nhân tưới hoa, liền gặp huyền tùy tử vội vàng chạy tới, nói, đang nữ tỉ, không tốt rồi. Đang nữ thấy hắn mồ hôi Tuôn như suối, tưởng huyền dương tử ra chuyện gì, không khỏi hoàng hốt hỏi, phát sinh chuyện gì sao? Huyền tùy tử thở hồn hện nói, tiêu hoàng hậu mang cung nữ đi tìm hoa tăng, hình như muốn tính chuyện phiền toái mà hôm nay đại sư huynh bị thành thái hoàng đế kéo chặt nói chuyện, không rời đi được, để sợ tiêu hoàng hậu sẽ đối hoa tăng bất lợi không may hủy dung mạo của hắn, đến lúc t đổi lại thân thể, chẳng phải là. Đang nữ nghe vậy, cũng nóng nảy, sáng sớm nay Thái Bạchân Bạch nhân ra ngoài, chính nàng có thể tìm ai ngăn cản tiêu hoàng hậu, nàng bất chấp kéo huyền tùy tử liền đi, vừa đi vừa hỏi,ẳng lẽ không có người khuyên tiêu hoàng hậu sao. Huyền tùy tử Đac, Th Thái hoàng đế trở về liền ở tại Quang hợp điện, hắn muốn lên chiều cùng nghe chính sự, đại sư huynh không đồng ý. Nhưng tiêu hoàng hậu dù sao cũng là thế tử của hắn, Tự nhiên phải thả ra, hiện nay tiêu hoàng hậu che mặt, nơi nơi đánh gà măng chó, nháo cho gà bay chó sủa. Để còn nghe nói lúc thành thái hoàng đế thấy cô ta cũng không có vẻ gì là vui mừng, ngược lại hình như còn cãi nhau một trận nữa kia. Bây giờ thật đúng là không ai có thể khuyên được tiêu hoàng hậu. Đang nữ vội dảo bước đi nhanh, hai người vừa đến noan các liền nghe được bên trong một trận quát mắng. Tiêu hoàng hậu trói niêm hoa tăng nói, con hồ ly tinh này, xem bây giờ còn có ai đến cứu ngươi. Người đâu, giữ chặt ả cho bản cung Xem bản cung cào mặt ả ta ra Hoàng hậu nương nương Hãy khoan Đang nữ vội đẩy ra cung nữ thủ cửa noan cá Chạy vọt vào bên trong Niêm hoa tăng lúc này tóc tai tán loạn Siêm y bị xé rách lỗ chỗ Miệng nhét khăn tay Đang bị hai cung nữ đè xuống Không thể động đệ Hắn thấy đang nữ vọt vào Trái tim treo lơ lửng cuối cùng cũng hạ xuống Tiêu hoàng hậu thấy đi vào là một vị hòa thượng mới ngoài 20, Vấn tú Mỹ Mạo cười như gió xuân, bất giác hòa khí trong lòng tiêu xuống nhưng thế này cũng không thể ngăn cản chuyện nàng ta đang làm, nàng ta liếc nhìn đang nữ lại quay đầu định cảo mặt niêm hoa tăng đang nữ khẩn trưng lo lắng, vô tâm nghĩ nhiều liền sông lên trước liền kéo tiêu hoàng hậu lại tiêu hoàng hậu bị lôi kéo, tức giận quay sang thuận tay cảo vào mặt đang nữ, quát, lớn mật đang nữ nghiêng đầu, vươn tay bắt được tay của tiêu hoàng hậu ra sức túng lại Kéo hai tay nàng ta bắt chéo ra sau lưng, vừa lúc khăn che mặt của tiêu hoàng hậu trượt xuống, nàng nhất thời không chút nghĩ ngợi, cúi đầu hôn lên môi tiêu hoàng hậu. Tất cả mọi người đồng loạt ngây dại, một phòng tinh lặng. Đang nữ áp xuống, lửa giận cũng bốc lên, thầm nghĩ làm cái gì đó, liền dùng tay còn lại xé mở cổ áo tiêu hoàng hậu, cả người đè lên tiêu hoàng hậu. Tiêu hoàng hậu bị một ga hòa thượng tuấn tú mỹ mạo như vậy trước mặt mọi người khinh bạc, tự nhiên là vừa thẹn vừa giận. Có điều ngoài xấu hổ lại có một tia khoái ý trả thù thành thái hoàng đế, hừ, ai bảo ngươi không để ý tới ta, ai bảo ngươi thấy hiện tại bộ dáng của ta liền ghét bỏ, xem, ngươi không cần ta, vẫn có kẻ khác cầu mong đấy thôi. Đang nữ vừa chạm vào môi tiêu hoàng hậu liền có chút buồn nôn, ta đây là như thế nào A. gặp người liền muốn. Cửa phòng đột nhiên, dầm, một tiếng, huyền dương tử cùng thành thái hoàng đế đồng thời đi vào. Thành thái hoàng đế lớn hơn huyền dương tử 2 tuổi. Dáng người cực gầy, khi nhìn người khác, ánh mắt sâu kín mờ mịt, thi thoảng lại lóe lên những tia sáng tựa như mắt lang sói. Đang nữ ngước mắt lên đúng lúc Thành Thái Hoàng đế đang nhìn xuống, nháy mắt, nàng liền cảm thấy sống lưng lạnh toát, vội vàng buông ra Tiêu Hoàng hậu đứng thẳng dậy. "Hoàng thượng." Tiêu Hoàng hậu xấu hổ đẩy ra, thấy Thành Thái Hoàng đế càng thêm kinh hãi, nhưng chỉ chốc lát liền thẳng lưng, chỉ vào Đang nữ hung tợn nói, "Là hắn ức hiếp thần thiếp, hoàng thượng nên vì thần thiếp làm chủ." Là hoàng hậu nương nương muốn cào mặt ta, hoa tăng đến ngăn cản mà thôi. Trên giường niêm hoa tăng thấy bọn cung nữ buông hắn ra, tháo được khăn tay khỏi miệng liền vội thay đan nữ giải thích, nói đùa, nếu gá hoàng đế này muốn chém đan nữ, chẳng phải là hắn không còn cơ hội trở về thân thể hay sao? Thành thái hoàng đế có chút phiền chán tiêu hoàng hậu, mà đối với chuyện huyền dương tử tình cờ dẫn hắn đến đây, lại tình cờ bắt gặp tiêu hoàng hậu bị một tên hòa thượng tuấn tú khinh bạc có chút nghi hoặc. Bởi vậy chỉ liếc tiêu hoàng hậu một cái rồi phất tay áo bỏ đi. Hoàng thượng, ngài nghe thần thiếp giải thích đã. Tiêu hoàng hậu tưởng rằng thành thái hoàng đế là giận nàng, vội vã đuổi theo, mấy cung nữ kia thấy vậy cũng chạy đi theo. Thành thái hoàng đế cho rằng huyền dương tử cố tình dẫn đến nơi này, vì vậy muốn nhanh chóng trở về để tránh rơi vào bay của hắn. Hắn đi như chạy, tiêu hoàng hậu đuổi theo mệt gần như đứt hơi. Mà bên kia... Âu Dương Thị nghe nói tiêu hoàng hậu kéo người đến tình đang nữ gây chuyện, nàng không kịp gọi nô tỳ theo cùng đã chạy đến, vừa lúc gặp thành thái hoàng đế đi ra, vội dừng lại hành lễ, vừa ngẩm đầu lên lại thấy tiêu hoàng hậu chạy phía sau, nàng có chút sửng sốt, lại cúi người hành lễ. Tiêu hoàng hậu đang lửa giận đầy người, liếc mắt nhìn thấy người gặp là Âu Dương Thị, nhớ đến cung nữ từng nói Âu Dương Thị cùng đang nữ quan hệ vô cùng thân thiết. Không chút nghĩ ngợi liền tiến đến hung tợn tát Âu Dương Thị mấy cái, đánh đến cái thứ tư, nàng ta thuật tay đẩy Âu Dương Thị Nga xuống, còn không quên đạp một cái, sau đó mới mi mãn kéo váy chạy, tiếp tục đuổi theo thành thái hoàng đế. Âu Dương Thị hét thảm một tiếng, té xỉu tại chỗ. Cái gì, Âu Dương Thị có thai, bị tiêu hoàng hậu đẩy Nga nên sinh non. đang nữ nghe được tin tức, sắc mặt trắng bệch, hỏi huyền tùy tử, chuyện này, là đại sư huynh nhà để cô ý an bài hay là Mọi người đều biết, Âu Dương Thị thành thân đã nhiều năm mà chưa từng có động tính, lần này có hỉ lại bị tiêu hoàng hậu làm cho xảy mất, thân tướng quân nếu nghe tin không biết sẽ phẫn nộ đến mức nào. Mà thành thái hoàng đế sở dĩ có ngày hôm nay, hoàn toàn nhờ vào thân tướng quân trung tâm với hắn. Nay xảy ra chuyện như vậy, thân tướng quân chịu bỏ qua sao? Nhưng nếu thành thái hoàng đế xử trí tiêu hoàng hậu sẽ làm mất lòng tiêu tán đang cầm quân bên ngoài, tính đi tính lại, chuyện này kẻ được lợi nhiều nhất là huyền dương tử. Huyền tùy tử nghe đàn nữ hỏi, cũng có chút khổ sở, thấp giọng nói, đại sư huynh cũng nghĩ kích động mâu thuẫn giữa tiêu hoàng hậu cùng Âu Dương phu nhân, mượn cách này ly rán thân tướng quân và thành thái hoàng đế. Có điều huynh ấy không dự đoán được là Âu Dương phu nhân lại mang thai. Đàn nữ chầm mặc, huyền dương tử vì đại cục tính kế Âu Dương thị, nguyên nhân này không gì đáng trách, nhưng đứa trẻ Âu Dương thị bao năm trong ngóng nay lại sinh non, nàng phải làm sao bây giờ? Huyền Tùy Tử muốn thay Huyền Dương Tử giải thích vài câu, thấp giọng nói, so với nội loạn máu chảy thành sông, Âu Dương Thị sinh non cũng không tính là chuyện lớn. Đang nữ đột nhiên chứng mắt nhìn Huyền Tùy Tử, cười lạnh nói, đúng vậy, sinh non mà thôi, quả thật không phải chuyện lớn, chuyện mà đại sư huynh nhà các ngươi làm mới là đại sự. Đang nữ tỉ, Huyền Tùy Tử sốt ruột, tỉ đừng tức giận. Đang nữ phấy tay áo áo, muốn đi thăm Âu Dương Thị một chút. Lại nghĩ tới nàng nay là niêm hoa tăng, không tiện thăm nông, nhất thời xoay người trở lại phòng, nào ngờ vừa nhất chân lại vướng phải bậc cửa, dầm, một tiếng liền nga xuống, ngất đi. Cùng lúc đó, niêm hoa tăng ở trước bàn trang điểm đứng lên, vướng váy vào chân ghế, cũng là ném ngã sấp xuống mặt đất, ngất đi. Đang nữ, đang nữ, tỉ có sao không? Huyền tùy tử đứng ở bên giường gọi dồn rập. Niêm hoa tăng nghe được tiếng gọi, hơi mở mắt, vỗ đầu nói không chết được. Hắn vừa nói xong, đột nhiên mở to mắt, hét lớn một tiếng, "Hương." Huyền Tùy Tử tử thấy hắn nói lớn tiếng, lại sợ hắn bị ngã đầu óc xảy ra vấn đề khác, vội tìm Hương đưa cho hắn. Niêm Hoa Tăng nhìn vào Hương, ngửa mặt lên trời cười ha hả, vừa cười vừa nói, lại rồi, ta đã trở lại thân thể của ta rồi." "Ngươi, ngươi là Hoa Tăng?" Huyền Tùy Tử nửa mừng nửa lo, "Ngươi trở về thân thể của ngươi, vậy đang nữ đâu?" Nàng chắc cũng là về thân thể của nàng A. Niêm hoa tăng vươn vai, lại nhảy xuống khỏi giường vung tay vung chân, phát hiện xương cốt không có chỗ nào không ổn, càng vui mừng hoan hỉ nói, đàn nữ thay ta bảo dưỡng thân thể này tốt lắm, vẫn là thịt mềm da mịt, phong lưu phóng khoáng. Huyền tùy tử nghe vậy, cũng không thèm quan tâm đến hắn nữa, vắt chân lên cổ chạy. Thái bạch chân nhân vừa vặn từ trong phòng luyện đang đi ra, đi vào phòng niêm hoa tăng, thấy hắn ồ nào nói lớn, cũng giật mình. Nhanh như vậy ngươi đã đổi trở về thân thể Mà xương phòng bên kia Đang nữ ở noan các tỉnh lại Vừa mở mắt liền thấy Hồng Liên khẩn trương xem nàng Liền ngẩn người Hồng Liên ghét nhất là niêm hoa tăng mà Sao nay lại nhìn nàng như vậy Nàng ngồi dậy cúi đầu Nhìn thấy mình đang mặc váy màu hồng hoa đào Không khỏi hô lên một tiếng Lập tức nhảy xuống giường Vọt tới trước bàn trang điểm soi gương Quý phi nương nương Ngài làm sao vậy Hồng Liên cảm giác quá mệt mỏi Dạo này nương nương thật sự không bình thường, thường xuyên làm một ít chuyện khó hiểu, nói mấy lời khó hiểu, nay lại nữa rồi. Đang nữ nhìn gương hét lớn, ta đã trở lại. Nô tỷ đi mời ngự ý, Hồng Liên rốt cuộc không chịu nổi, đẩy cửa chạy ra ngoài. Đang nữ ở lại trong phòng vui sướng nhảy nhót, rốt cuộc đổi về A. Đang nữ, huyền dương tử ở ngoài cửa nghe trong phòng mừng rỡ, kinh hỉ hô lên. Đang nữ nghe được tiếng của hắn, vội mở cửa, trên mặt đầy hưng phấn, gật đầu nói, ta đổi trở về rồi. Huyền Dương tử nhìn nàng, thở ra một hơi, thấp giọng nói, được rồi, chuyện cũng đã qua, để ra nói với Thái Bạch Trân Nhân trong coi niêm hoa tăng cẩn thận, đỡ khỏi lại xảy ra chuyện gì nữa. Đang nữ đang nói, lại nhớ đến chuyện Âu Dương thị sinh non, liền quay sang chất vấn huyền Dương tử, Âu Dương phu nhân vất vả lầm mới có thể mang thai, sao huynh nhẫn tâm khiến nàng ấy sinh non như vậy. Huyền Dương Tử thở dài nói, ta cũng không biết nàng ta có thai, nếu biết, tất nhiên sẽ không dẫn tiêu hoàng hậu đến. Đàn nữ nhìn Huyền Dương Tử, sắc mặt chuyển sang lạnh lùng, sao, nay thân tướng quân cùng thành thái hoàng đế trở mặt rồi phải không? Mưu kế của huynh đã đạt được rồi đấy, bị hy sinh, chỉ là nữ nhân chúng ta mà thôi. Huyền Dương Tử lại thở dài, nàng đi thăm Âu Dương phu nhân đi. Đàn nữ hử một tiếng, chỉnh lại quần áo, vội đi gặp Âu Dương thị. Lúc này, Âu Dương Thị khóc xưng cả mắt, nức nở nói, thiết cùng tiêu hoàng hậu có thủ hoán gì đâu, mà nàng ta lại muốn hại thiết như vậy. Thân tướng quân ngồi bên giường, nắm tay Âu Dương Thị nói, chuyện này là ngoài ý muốn. Nàng chịu khó dưỡng thân mình cho khỏe mạnh, chúng ta sẽ lại có đứa khác. Âu Dương Thị cay đắng cười nói, thiết đã bằng này tuổi, khó khăn lắm mới có thể mang thai, đột nhiên sinh non, tướng công cảm thấy còn có thể lại mang thai lần nữa sao. Thân tướng quân an ủi nói, ngựa y nói, chỉ cần nàng cẩn thận chăm sóc tính dưỡng, còn có thể lại mang thai lần nữa. Âu Dương Thị hất tay thân tướng quân, quát lên, ngươi đi đi, ngươi đi, ngươi một lòng với thành thái hoàng đế mà, ngay cả vợ mình bị vợ hắn làm hại cũng không dám đến đòi một lời giải thích, ngươi đi đi, đến cùng thành thái hoàng đế mà sống cho vui vẻ. Thân tướng quân thấy Âu Dương Thị dịu dàng hiền thục cũng bị bức nói ra lời như vậy, trong lòng cũng không thoải mái, một lúc lâu sau mới nói, thành thái hoàng đế đã xử phạt tiêu hoàng hậu. Xử phạt như thế nào, chẳng qua cũng chỉ giam lại mấy hôm, cũng không phải khiến nàng ta sinh non, thế này cũng gọi là xử phạt a nước mắt Âu Dương Thị lăn dài trên mặt, ngài cho ta một tờ hưu thư thôi, ta muốn về nhà mẹ đẻ. Thân tướng quân nghe vậy biến sắc mặt, gọi tên Âu Dương Thị, lại cầm tay nàng. Buồn dậu nói, vậy nàng muốn thế nào? Ta muốn cái gì? Ta chỉ muốn công đạo. Âu Dương Thị Dưng Dưng nói, thành thái hoàng đế vừa về cung, hoàng hậu của ông ta đã đẩy thiếp sinh non. Nếu ông ta phục vị, vậy chẳng phải hoàng hậu có thể tùy ý đánh giết thiếp cũng không sao ư. Thân tướng quân lúc này đối với thành thái hoàng đế cùng tiêu hoàng hậu, cũng có lòng oán hận. Hắn thiên tân vạn khổ hộ tống thành thái hoàng đế trở về cuối cùng vì cái gì? Chẳng lẽ không phải hy vọng thành thái hoàng đế phục vị sẽ trở thành minh quân sao? Nhưng qua mấy ngày nay, với việc làm của thành thái hoàng đế thật sự khiến người ta thất vọng, trái lại huyền dương tử lại cực thu được lòng người. Hắn, làm sai ư? đang nữ đi đến bên ngoài cửa điện, nghe được tiếng Âu Dương thị khóc bên trong, tâm can cũng buồn dầu khó chịu, sai cung nữ tiến vào thông báo. Trong chốc lát, có nộ tỷ đi ra dẫn nàng vào, vừa đi vừa nói nhỏ, Quý phi nương nương, xin ngài giúp khuyên nhủ phu nhân nô tì, phu nhận không chịu uống thuốc, cũng không chịu ăn cơm. Ừ, đàn nữ lên tiếng, bước nhanh vào điện. Thấy đang nữ đi vào, thân tướng quân đứng lên hành lễ, lại lui đi xuống. Âu Dương Thị nghe được tiếng đang nữ, lại rơi lệ. đang nữ ngồi vào bên giường, lấy khăn lau nước mắt cho nàng, khuyên nhủ, đừng khóc, khóc mù mắt, cuối cùng người chịu khổ cũng là mình, chẳng có ai vào đây mà chịu thay cho phu nhân. Nương nương nói đúng, Âu Dương thị cắn môi, lau nước mắt, ngẩm đầu lên hỏi, lúc trước thiếp thân trở về, nghe nói ngài bị giam lỏng, nay đã có thể đi ra rồi chăng? Đang nữ nói, cũng không phải giam lỏng, chỉ là Thái Bạch chân Nhân, sư huynh ta đến, nói ta là hôn thê của hắn nên muốn mang ta đi, hoàng thượng lại không chịu, hai người họ đều cứng rắn không chịu nhượng bộ, ta sợ bọn họ gây chuyện, vì vậy mới không đi ra ngoài. Âu Dương thị trầm mặc một chút mới nói, thế nương nương tính toán thế nào? Đang nữ hạ giọng, ta nghĩ đạp bỏ cả hai người bọn họ, cùng phu nhân sống. Âu Dương thị trong lòng vốn u sầu, nghe nàng nói vậy, bật cười, gật đầu nói, đúng vậy, hưu hết bọn họ, hai chúng ta sống với nhau. Thân tướng quân đứng ở phía sau bình phong, nghe được Âu Dương thị tiếng cười, nhất thời thả lỏng đi không ít, dây lát lại chầm tư, thành thái hoàng đế sai hắn giết huyền dương tử cùng đang nữ. Nhưng mà, Đang nữ khuyên giải an ủi Âu Dương thị hồi lâu, xem nàng uống thuốc, sau thấy nàng buồn ngủ mới đứng dậy cáo từ. Thân tướng quân đích thân tiến đang nữ ra ngoài, đến cửa nhân tiện nói, "Thỉnh quý phi nương nương nếu rảnh rỗi thường xuyên đến chơi." Đang nữ liếc thân tướng quân một cái, thấp giọng nói, "Tướng quân chẳng lẽ không phải đang mưu tính giết ta cùng hoàng thượng hay sao? Nếu ta đến đây, lại chết ở trước mặt phu nhân, chỉ sợ phu nhân sẽ càng thêm hận ngài." Thân tướng quân không ngờ đến đang nữ một lời nói trúng tâm đen của hắn. Không khỏi chặt vật nói, quý phi nương nương cớ sao lại nói như vậy. Đang nữ không trả lời, chỉ nói, tướng quân, một khi ngài giết ta cùng hoàng thượng, thành thái hoàng đế chắc chắn sẽ muốn ngài đem binh quyền giao cho tiêu tán, sau đó sẽ giết ngài. Nếu ngài không tin, vậy cứ chờ mà xem. Thân tướng quân cả kinh, lại nghĩ đến thành thái hoàng đế làm người, sống lưng đột nhiên rét lạnh. Đang nữ biết đã thành công gieo rắc mầm móng nghi ngờ trong lòng thân tướng quân, xoay người trở về. Trời tối dần, trong phòng chưa thắp đèn, thân tướng quân vẫn lui cung tỳ tì, một tình ngồi cô độc trong bóng đêm. Lúc lâu sau, tỷ nữ ở bên ngoài bẩm, tướng quân, Diệp Công Công đến. Diệp Công Công hiện nay đang là thái giám hậu hạ thành thái hoàng đế. Thân tướng quân biết, thành thái hoàng đế sai người đến triệu kiến hắn, liền đứng dậy chỉnh lại quần áo, bước ra ngoài. Diệp Công Công thấy thân tướng quân đi ra, quả nhiên cười nói, tướng quân, hoàng thượng cho mới. Thân tướng quân gật đầu, theo Diệp Công Công đi gặp thành thái hoàng đế. Lúc này, thành thái hoàng đế đang khoanh tay thong thả bước, mày nhíu lại, cùng một vị lão thần bàn bạc, vị đang nữ kia, thật sự thông minh trí tuệ như vậy. Lão thần gật đầu, lại kể từng chuyện một trước đây làm dẫn chứng gia tăng độ tin kệ, xong kết luận một nữ nhân sinh đèo trí tuệ như vậy, đem giết chết thì thật là đáng tiếc. Thành thái hoàng đế thấy lão thần kia gần như tôn sùng đang nữ, thoáng có chút ngoài ý muốn, vẻ suy nghĩ nói, theo ý ngươi nói, không nên giết nàng. Lão thần thấy thành thái hoàng đế nghe lời hắn, không khỏi mừng thầm, nói, hoàng thượng nếu có thể thu nàng về dưới chướng, thì là là lợi lớn. Thành thái hoàng đế trầm ngâm một chút nói, muốn thu phục một nữ nhân, có thể hứa hẹn cho nàng cũng chỉ có danh Phật, chỉ có điều nàng nay đã là quý phi, lại hứa một cái quý phi nữa chưa chắc đã khiến nàng động tâm. Lão thần không nói lời nào, chỉ trở thành thái hoàng đế tự quyết định. Thành thái hoàng đế suy nghĩ, lần trước nếu không phải là tiêu tán đánh nhau quyết định sai lầm nên bại trật, khiến quân kim nhân nhân cơ hội xông vào kinh bắt hắn đi, hắn làm sao trở thành cái bộ dạng này. Về phần tiêu hoàng hậu, lúc trước còn được, bây giờ dáng vẻ tiểu tụy, tình tình lại càng cổ quái, ngoại trừ khắp nơi gây họa làm gì còn chỗ nào có thể giúp hắn. Lúc này thân tướng quân đã đến nơi, thành thái hoàng đế liền hỏi, Lệnh phu nhân như thế nào? Thân tướng quân đáp, tạ hoàng thượng quan tâm, nàng đã uống thuốc, cũng đã khá hơn nhiều. Thành thái hoàng đế gật đầu nói, là hoàng hậu lỗ mãng, chấm đã trách phạt nàng. Thân tướng quân không hiểu sao chợt nhớ tới lời đan nữ nói, thành thái hoàng đế nếu đăng vị trở lại, thật sự sẽ bắt hắn giao ra binh quyền rồi giết hắn sao? Thành thái hoàng đế thấy thân tướng quân vẻ không để ý, cho rằng hắn trách mình che chở tiêu hoàng hậu, liền giải thích nói, tiêu tán còn đang lánh binh bên ngoài, lúc này, chấm cũng không tiện phạt quá nặng hoàng hậu, để tránh cho hắn lạnh tâm. Thân tướng quân cảm than nói, ngươi lại không sợ ta lạnh tâm sao? Thành thái hoàng đế lại nhắc tới đan nữ, nghiêm đại nhân cho rằng, không nên giết đan nữ, mà nên lưu lại làm phò tá cho chấm, không biết tướng quân nghĩ sao? Thân tướng quân suy nghĩ một chút nói, Đan nữ quả thật trí tuệ, nhưng nàng dù sao cũng là quý phi nương nương của chiêu hòa hoàng đế, tất nhiên sẽ đứng ở bên chiêu hòa hoàng đế, một khi chiêu hòa hoàng đế xảy ra sự, nàng chưa chắc đã chịu theo hoàng thượng. Thành thái hoàng đế có thâm ý cười nói, chấp nghe nói, đan nữ cùng bạch thạch vẫn chưa viên phòng, lúc trước tiêu phu nhân đưa Trần Thủy Hà cho bạch thạch, hắn ta cũng chưa từng động tới. Ý thành thái hoàng đế, huyền dương tử hoặc là không gần nữ sắc, hoặc là có bệnh không tiện nói ra. Nếu không Thái Bạch Trân Nhân vừa đến, đang nữ đã vứt bỏ không làm quý phi mà muốn cùng đi với Thái Bạch Trân Nhân. Thân tướng quân còn định nói, mất máy môi. Cuối cùng đem lời nói nuốt về. Đến tối, huyền dương tử ở ngự thư phòng phê tấu trương, không hiểu sao lòng già không yên, được một lúc liền nẻm bút, gọi huyền phi tử đi vào, hỏi, thành thái hoàng đế bên kia đang làm gì? Huyền phi tử đáp, đại sư huynh, hắn triệu kiến thân tướng quân, tựa hồ đang thương nghị chuyện gì? Huyền dương tử trầm ngâm nói, Âu dương phu nhân vừa sinh non, thành thái hoàng đế triệu kiến thân tướng quân hẳn là để chấn an thôi. Huyền phi tử nói, thành thái hoàng đế còn muốn dựa vào thân tướng quân, tất nhiên là sẽ phải chấn an. Vậy thì, chúng ta tính toán, chẳng phải là ngâm nước nóng sao. Bọn họ đang nói, lại có tiểu cung nữ tiến vào bẩm báo, quý phi nương nương đến. Đang nữ, huyền dương tử vui mừng vội nói, mau mời. Đang nữ đi vào ngự thư phòng, Hành lễ, ngồi đối diện với huyền dương tử, đem chuyện hôm nay đi gặp Âu Dương phu nhân nói tỉ mỉ, sau đó nói, nếu đã Âu Dương phu nhân sinh non, không thể để nàng hy sinh láng phí, tất nhiên phải khiến cho thân tướng quân sinh hiểm khích với thành thái hoàng đế. Huyền dương tử nghe nói, liền cầm lấy tay nàng, đang nữ, chuyển về Minh Hòa Điện thôi, đợi mọi chuyện xong xuôi, ta nhất định sẽ phong nàng làm hoàng hậu. đang nữ bỏ tay huyền dương tử ra, cục mắt nói, nói cái gì vậy? Huyền tùy tử thấy bọn họ dây dứa, vội lùi ra bên ngoài điện đứng. Thật lâu sau, đàn nữ mới ra điện, trở về noan cát. Nàng đang muốn nghỉ ngơi, Hồng Liên tiến vào bẩm, quý phi nương nương, Trần Thủy Hà cầu kiến. Nàng, đàn nữ kinh ngạc, suy nghĩ một chút nói, để cho nàng tiến vào. Trần Thủy Hà vào noan cát, làm lễ, đợi Hồng Liên đi xuống liền từ tay áo lấy ra một cái hộp gấm, đưa cho đàn nữ nói, đây là thành thái hoàng đế đưa cho nương nương. Đan nữ im lặng cầm lấy, mở hộp ra, thấy bên trong là một viên giả minh châu to cỡ quả trứng gà, lòng không khỏi hột hoảng, đưa mắt nhìn Trần Thủy Hà, tràn đầy nghi vấn. Trần Thủy Hà chú ý tới thần sắc đang nữ, cười nói, viên giả minh châu này là thứ quý gái nhất của thành thái hoàng đế, ngài ấy đưa cho nương nương, hy vọng nương nương hiểu được tâm ý. Ta ngu dốt, thỉnh Trần Cô nương nói tỉ mỉ, Đang nữ mơ hồ đoán được ý của thành thái hoàng đế, thầm mắng một tiếng quá vô sỉ. Trần Thủy Hà quan sát nét mặt của đàn nữ, cũng không đoán được là nàng nói thật hay giả, cuối cùng đành phải nói thẳng, nương nương, thành thái hoàng đế trở về lần này, cùng tiêu hoàng hậu ngày ngày cãi nhau, phu thế không hợp. Ngài ấy đã có ý định, đăng vị sau sẽ phế hậu. Hiện nay nhìn khắp hậu cung, cũng chỉ có nương nương mới xưng với ngôi vị hoàng hậu này. Viên giả Minh Châu là tín vật, hy vọng nương nương có thể nhận lấy. Theo Trần Thủy Hà nghĩ, khâm thiên giám đã chọn ngày tốt, Thành thái hoàng đế cuối tháng sẽ đăng vị trở lại Đến lúc đó bọn người huyền dương tử đoàn người có không chết Cũng chỉ có thể về đạo quan tiếp tục thanh tu Tiền đồ đã bị hủy Mà lúc này Thành thái hoàng đế lại đưa ra giả minh châu cùng ngôi vị hoàng hậu đang nữ sao có thể không động tâm đang nữ tắt nến Nhìn giả minh châu trong bóng đêm phát ra ánh sáng nhu hòa trầm mặc một hồi mới mở miệng nói Bảo vật như vậy đưa đến trước mặt Thật khiến người ta khó có thể cự tuyệt Trần Thủy Hà nghe nàng nói hiểu rằng đây là nguyện ý nhận ra Minh Châu, nàng vui vẻ, nhỏ giọng nói, nương nương, thành thái hoàng đế vốn định tự tay đưa ra Minh Châu đến đây, chỉ là sợ khiến nương nương cảm thấy đường đột, mới khiến nô tỷ đưa đến. Nay nương nương nguyện ý nhận lấy ra Minh Châu, thành thái hoàng đế cũng hiểu nương nương tâm ý, hai bên đều là mừng rỡ. đang nữ nghe Trần Thủy Hà nói chuyện đã lộ ra giọng điệu, người mình cả, lúc này mới nói, chỉ là tiêu tán đang ở bên ngoài nắm binh quyền trong tay, thành thái hoàng đế muốn phế tiêu hoàng hậu chẳng lẽ không sợ tiêu tán. Trần Thủy Hà thấp giọng nói, nương nương yên tâm, thành thái hoàng đế tất nhiên đã an bài, nhất định không để nương nương phải chịu ủy khuất. đang nữ cắn môi nói, chuyện trọng đại như vậy, chỉ bằng Trần cô nương nói vài câu, bảo ta như thế nào yên tâm cho được. Trần Thủy Hà nghe đang nữ nói những lời này, cho rằng nàng quả thật là muốn làm hoàng hậu, không khỏi âm thầm hít vào một hơi, cười nói, thành thái hoàng đế nói, tiêu tán tuy có binh quyền, Thân tướng quân cũng có binh quyền, mà những binh tướng kia đa số đều nghe mệnh lệnh của thân tướng. Có thân tướng quân ở đây, Tiêu Tán cũng chẳng làm được cái gì to tát. Hoàng thượng một khi đăng vị, muốn phong ai làm hoàng hậu, cũng không đến lượt Tiêu Tán phản đối. Trần cô nương nói như vậy, ta an tâm. Đang nữ vẻ mặt thả lỏng khoan khoái. Tiến bước Trần Thủy Hà, Đang nữ thấp nến, cất ra minh châu đi, lại gọi Hồng Liên đến hầu hạ. Hồng Liên lặng lẽ quan sát Đang nữ thấy nàng hình như đã khôi phục bình thường, cũng lười nghĩ sâu xa, chỉ ở trong lòng âm thầm niệm Phật, cảm ta phù hộ đang nữ. Đang nữ ngồi vào trước bàn trang điểm, nhìn kỹ mặt mình, chưa bao giờ lại thích gương mặt cùng thân thể của mình như vậy. Nàng thả tóc ra, để hồng liên búi một kiểu khác, lại mở nag phấn son ra cẩn thận tô vẽ, xong xuôi quay đầu hỏi Hồng Liên, đẹp mắt không? Hồng Liên đầy vẻ sợ hãi than. Quý phi nương nương lúc trước không chút phấn son cũng đã xinh đẹp như vậy, nay trang điểm một chút, nô tỳ thật không biết phải dùng từ gì để hình dung. Thấy đêm đã khuya, đang nữ cho Hồng Liên đi xuống nghỉ ngơi, Hồng Liên cười nói, để nô tỳ giúp nương nương tẩy trang rồi đi xuống nghỉ cũng chưa muộn. Đang nữ vẫy tay nói, ta còn muốn để một lúc nữa, tự ta tẩy đi là được rồi, em cứ lui xuống đi. Hồng Liên vâng lời lui xuống. Đang nữ đóng chặt cửa, ngồi vào trước gương, tiếp tục thưởng thức chính mình. Đang nữ, tiếng Huyền Dương Tử đột nhiên vang lên bên ngoài cửa sổ. Lão đạo, Đang nữ mở ra cửa sổ, vừa lúc đối mặt với khuôn mặt tuấn tú của hắn. Huyền Dương Tử đỡ bệ cửa, nhảy từ bên ngoài vào. Có cửa không đi, lại đi chèo cửa sổ. Đang nữ lắc đầu, lùi lại phía sau hai bước. Huyền Dương Tử nhảy vào, xoay người lại đóng cửa cẩn thận, lại ngẩng đầu. Nhìn thấy nàng trang điểm lộng lẫy, mọi lời nói đều kẹt trong cổ họng, chỉ chăm chăm chuyên chú ngắm nhìn. Hai người nhìn nhau, có rất nhiều lời muốn nói, lại không biết nói câu gì. Huyền Dương Tử chậm rãi nâng tay, muốn kéo đan nữ vào trong lòng, nào ngờ bàn tay hắn vừa chạm đến cánh tay đan nữ, ngoài cửa sổ đột nhiên, cạch một tiếng, sau đó có người hô, đan nữ. Đan nữ cùng Huyền Dương Tử nghe được âm thanh, đều ngạc nhiên nhìn lại, đây không phải tiếng thành thái hoàng đế hay sao? Huyền Dương Tử nghi hoặc nhìn Đang Nữ. Đang Nữ khẽ nhếch miệng, định nói, lại thấy Huyền Dương Tử nhoáng một cái, đã đi đến phía sau giường, ngồi núp ở đó. Thành Thái Hoàng đế lại gõ gõ cửa sổ, nhẹ nhàng đẩy, hô, Đang Nữ. Đang Nữ chảy cả mồ hôi, đành phải trả lời, đã chế thế này, hoàng thượng có chuyện gì sao? Thành Thái Hoàng đế nghe được nàng đáp, lấy tay chống bệ cửa sổ, kích động nhảy vào phòng, lại nhìn thấy Đang Nữ trang điểm lộng lẫy đứng đó. Trong lòng vui vẻ, quả nhiên, nàng đang đợi chấm. Dưới ánh nến, mỹ nhân như hoa, dáng vẻ kiểu mị, xinh đẹp đến câu hồn. Thành thái hoàng đế bất giác thấy tim mình đập mạnh, lòng khẽ động liền nghĩ, nàng thu ra minh châu, tất nhiên là hướng về chấm. Nay nếu lại thu nàng, nàng tự càng thêm khăng khăng một mực. Thành thái hoàng đế chăm chú nhìn đan nữ, vẻ mặt ôn nhu, nói nhỏ hỏi, thứ chấm sai Trần Thủy Hà mang đến, nghe nói nàng rất thích. Đang nữ có chút không chịu nổi ánh mắt của hắn, am thầm lùi lại phía sau mấy bước, lưng chạm cột giường mới đáp, thứ xinh đẹp như vậy, ai lại không thích đâu. Nàng thích thì tốt rồi, tương lai, còn có càng nhiều thứ tốt hơn nữa, cũng sẽ thuộc về nàng. Thành thái hoàng đế tiến lên hai bước, dơ hai tay đi đặt lên cột giường, đem đang nữ vậy vào trong lòng. Mỹ nhân hơi thở như hương lan, bộ ngực khẽ run, thật khiến người ta nhiệt huyết sôi trào. Thành thái hoàng đế tuy còn chưa trộm được đến tay, Đã có cảm giác yêu đương vụ trộm sung sướng kích thích, tiếng nói tự trầm xuống, ánh mắt nhu tình, miệng lươi không ngừng bày tỏ, đang nữ, tâm can của chấm, chấm đối với nàng là. Lúc thành thái hoàng đế bị bắt tuy cũng chịu tra tấn tàn phá, nhưng từ khi trở về đến giờ, nhóm lão thần vẫn giống trước kia kính trọng cùng ủng hộ, làm cho hắn dần dần khôi phục lòng tin, nghĩ rằng chính hắn mới là chân mệnh thiên tử, mà qua khứ gian khổ chẳng qua là ông trời đang khảo nghiệm hắn, nay hắn đều đã chịu đựng vượt qua. Thiên hạ này sẽ vẫn như cũ là của hắn. Một vị hoàng đế cai trị cả thiên hạ, đưa báu vật giả minh châu cho một nữ nhân, hứa tặng ngôi hoàng hậu, lại đêm khuya họ hẹn, nhu tình chân thành, làm sao nữ nhân này có thể không động tâm. Thành thái hoàng đế nhẹ nhàng vuốt ve tụ giác trên tay, thấp giọng lẩm bẩm, chính hắn cũng bị tình ý của mình làm cảm động. Mà lúc này, huyền dương từ trốn ở phía sau giường rốt cuộc không thể chịu đựng được nữa, đứng dậy nhảy ra ngoài. Chưa đợi thành thái hoàng đế phản ứng lại đã dùng tay chém xuống, hung hăng đánh vào gáy thành thái hoàng đế, đồng thời dơ chân đá thẳng một cước, nhìn thành thái hoàng đế, ấm, một tiếng nga xuống đất mất đi mới dừng lại. Đang nữ vẫn đang dán lưng ở cột giường, nhìn huyền dương tử đột nhiên ra tay, buột miệng thốt lên nói, lão đạo, huynh thật uy vũ. Huyền dương tử dùng mũi chân lật thành thái hoàng đế nằm ngửa ra, lại đạp thêm mấy cước nữa mới hài lòng đi đến bên ôm lấy đan nữ, cúi đầu xem nàng. Đan nữ dũng cảm đối mặt nhìn hắn. Cuối cùng huyền dương tử mở miệng nói, hắn đưa cho nàng cái gì? Đang nữ cũng không gạt, tóm tắt nói lại chuyện Trần Thủy Hà tìm nàng. Huyền dương tử nghe được thành thái hoàng đế không chỉ đưa đang nữ ra Minh Châu, còn hứa hẹn ngôi vị hoàng hậu, sắc mặt không khỏi thay đổi, hỏi, thế nàng nghĩ sao? Đang nữ miết góc áo hỏi lại, lão đạo, huynh cảm thấy ta sẽ nghĩ sao? Đúng vậy. Bỏ một vị phu quân anh minh thần võ như ta để lấy thành thái hoàng đế. Chỉ có là mắt mù. Huyền Dương Tử khoe khoang, lại khụ một tiếng nói, Giả Minh Châu về sau sẽ có, mà ngôi vị hoàng hậu, đương nhiên cũng là của nàng. đang nữ nói, ta thích, cũng không phải Giả Minh Châu cùng ngôi vị hoàng hậu. Ta biết, nàng thích, là thích con người bản đạo trưởng ta. Huyền Dương Tử lại mặt dày khen mình câu nữa, thầm nghĩ, vốn định chịu đựng, đợi đại cục đã định phong nàng làm hoàng hậu. Đến lúc đó mới làm đại lễ, nhưng xem hôm nay, không, không thể đợi, hôm nay phải khiến nàng hiểu rõ, ta mới là nam nhân duy nhất của nàng. đang nữ bị huyền dương tử ôm chặt, muốn đẩy hắn ra, lại không ngờ mới động đệ, thân mình đã mềm nhũn, yếu ớt ngã vào lòng hắn. Huyền dương tử Thuận thế ôm nàng, nhẹ nhàng nói, tụ giác của thành thái hoàng đế có tẩm diễm hương, nàng ngửi một hồi, nếu không có thuốc giải, hậu quả thật sự khó lường. Hát mờ, kỳ thực tắm nước lạnh một chút, uống vài chén trà lạnh độc sẽ tự dài, nhưng ta sẽ không nói đâu. Đang nữ nghe huyền dương tử nói, quả nhiên cảm thấy cả người khô nóng, cực kỳ khó nhìn, không khỏi uốn éo, nỉ non hỏi, thuốc giải ở đâu? Ta là thuốc giải. Môi huyền dương tử để đến bên tai nàng, nhẹ nhàng thổi một hơi, giọng khàn đặc, nếu nàng không dùng thuốc giải, sẽ đổ máu thất khiếu mà chết. Hai tay đang nữ ôm lấy cổ huyền dương tử, để ngừa chính mình nhũn chân ngã xuống. Giọng run run nói, huynh sẽ cứu ta sao? Đương nhiên, huyền dương tử cúi đầu, hôn lên môi đang nữ. Hai người thiên lôi động địa hỏa, nhiệt tình thiêu đốt hừng hực. Một lúc sau, rèm màn buông xuống, bên trong chuyển đến tiếng ngâm nga nỉ non. Đến tận gần sáng, huyền dương tử mới giúp đang nữ đắp chăn, chính hắn lại mặc quần áo đầy đủ, ghé vào tai đang nữ nói, nàng có cảm thấy cả người đau nhức, gân cốt như muốn tan ra thành từng mảnh không? Đan nữ vô thức gật đầu, bị ngươi đè ép nhiều lần như vậy, có thể không đau nhức sao? Huyền Dương tử hôn lên chán nàng. Thấp giọng nói, độc còn chưa giải hết hoàn toàn nên nàng mới cảm thấy toàn thân đau nhức Tiếp đến, mỗi đêm đều dùng thuốc giải một lần, khoảng 3 năm tháng sau sẽ hoàn toàn thanh lọc hết. Loại độc này mạnh như vậy, Đang nữ nửa tin nửa ngờ. Huyền Dương Tử vẻ mặt rất nghiêm túc nói, thuốc giải một chút tác dụng phụ cũng không có, mỗi đêm dùng một lần để dự phòng cũng có làm sao. Nói như vậy, hình như, hình như cũng đúng đúng, Đang nữ mặt đỏ rực, mỗi đêm dùng một lần. Huyền Dương Tử càng thêm nghiêm túc nói, mỗi đêm dùng 2 lần ba lượt cũng được. Ách, đàn nữ kéo chăn đắp chủ mặt, không dám nhìn thẳng Huyền Dương Tử. Huyền Dương Tử kéo chăn ra, cười nói, đừng che mặt, cẩn thận ngạt thở. Đan nữ nhớ tới thành thái hoàng đế còn đang nằm ở dưới đất, hô nhỏ một tiếng nói, hắn té xỉu ở đây, giờ phải xử lý thế nào? Huyền Dương Tử vươn tay, đưa đây. Cái gì? Đang nữ ngây người hỏi lại. Giả Minh Châu? Huyền Dương Tử nói. Đang nữ nghe vậy, vội lấy từ dưới gối đầu ra một hộp nhỏ đưa cho hắn. Huyền Dương Tử mở ra xem, lại liếc mắt nhìn đang nữ một cái, nếu thích, sau này ta sẽ kiếm một viên đến tặng cho nàng. Đan nữ cười nhẹ một tiếng nói, chẳng qua là một viên châu tối đến liền sáng lên, không ăn được cũng không mặc được, nhìn thấy đẹp thôi, cũng không phải là rất thích. Đúng rồi, nếu về sau huynh có thể kiếm đến, kiếm nhiều thêm mấy viên tặng cho ta càng tốt. Huyền Dương Tử Xem bên ngoài trời đã sáng rõ, Huyền Dương Tử cất hộp nhỏ vào tay áo áo, nhảy xuống kéo thành thái hoàng đế ra khỏi gầm giường, thấy hắn còn đang bất tỉnh liền khiêng lên vai, quay đầu bảo đang nữ, mở cửa. Đan nữ đành phải cuốn chăn nhảy xuống, đẩy chốt cửa nhỏ giọng hỏi, huynh định vất hắn đến chỗ nào. Huyền dương tử đáp, ném cho tiêu hoàng hậu, đính kèm thêm giá Minh Châu. Một khi tiêu hoàng hậu biết được hắn đưa giá Minh Châu còn hứa tặng nàng ngôi vị hoàng hậu, tất nhiên sẽ làm ấm lên. Bọn họ bận rộn cái nhau, sẽ không có thời gian đến làm phiền nàng nữa. Nói xong đã khiêng thành thái hoàng đế ra khỏi điện. Thành thái hoàng đế nữa đêm tư hẹn đang nữ cũng đã dặn qua cận vệ. Để bọn họ không cần đi tìm hắn, chỉ là bây giờ trời đã sáng bạch, bọn cận vệ còn chưa thấy hắn về, đều có chút sốt ruột. Cả hai đang thương lượng có nên đi tìm thành thái hoàng đế hay không, bên kia đã có người chạy đến, thở hồn hền nói, chuyện lớn rồi, hoàng thượng cùng hoàng hậu cái nhau. Mà xương phòng bên kia, tiêu hoàng hậu đang mở hộp gấm, thấy đúng là viên giả minh châu kia, tức giận ném xuống đất, quát lớn lên, ta còn chưa chết đâu, Ngươi đã đưa giả minh châu cho kẻ khác còn dám hứa cả ngôi vị hoàng hậu nữa. Đầu thành thái hoàng đế còn có chút choáng váng, ngồi trên ghế, căm tức nhìn Tiêu hoàng hậu nói, "Bạch Thạch nói cái gì ngươi liền tin cái đấy, ngươi dùng đầu óc một chút có được không? Đây là hắn dùng kế ly gián, muốn ly gián chúng ta." Tiêu hoàng hậu nghiến răng nói, "Ngươi định dỗ ai đâu? Thân tướng quân vẫn bảo hộ ngươi, nếu ngươi không phải tự mình chạy đến gặp đàn nữ, chạy tới đưa ra Minh Châu, chiêu hòa hoàng đế có thể bắt ngươi, nếu không phải trột ra Vậy sao vừa nay triêu hòa hoàng đế trước mặt ta chỉ trích ngươi, ngươi sẽ á khẩu không trả lời được. Ta biết, ngươi chán ghét ta, ngươi vừa thấy đang nữ liền di tình. Nhưng ngươi cũng phải nghĩ lại, triêu hòa hoàng đế còn chưa thoái vị đâu, đang nữ còn là quý phi của hắn đâu. Nay ngươi đã bắt đầu cước người, nếu khiến triêu hòa hoàng đế tức giận không chịu thoái vị, dùng 3 vạn binh mã làm phản, ngươi chống lại được chắc. Thành thái hoàng đế đánh gãy lời tiêu hoàng hậu, nói đủ chưa? Tiêu hoàng hậu nghẹn lời. Đột nhiên khóc thét lên, a tán a tán, để bên ngoài bán mạng, tỷ tỷ của đề ở nhà bị người ta bắt nạt. Thành thái hoàng đế nghe vậy, cuối cùng hạ giọng, thở dài nói, được rồi, đừng khóc, chấm cùng ngươi đến ngự hoa viên ngắm hoa. Tiêu hoàng hậu cũng biết còn khóc nữa sẽ khiến người ta phiền chán, nháy mắt lau nước mắt gượng cười. Gọi người vào hầu hạ rửa mặt trải đầu. Bên kia huyền dương tử hạ chiều, trực tiếp đi tìm đan nữ, đợi vào phòng thấy nàng còn đang ngủ. Liền vấy tay khiến Hồng Liên đi xuống, hắn lay tay nàng gọi, Đang nữ, mau mau, tỉnh lại đi. Đang nữ mơ mơ màng màng mở mắt, hất tay hắn ra nói, không, không, một đêm dùng quá nhiều lần dược, ta ăn không tiêu. Hà, ha ha, huyền dương tử sửng sốt, ngay sau đó cười ha ha, vỗ dường nói, tỉnh tỉnh. Đang nữ nghe được huyền dương tử cười, lúc này mới hoàn toàn tỉnh lại, nhất thời đỏ bừng mặt, véo tay huyền dương tử nói. Ai bảo ngươi cười ta, cho ngươi cười ta. Huyền Dương tử đem cả chăn lẫn người đều ôm lấy, ghé đến bên tai đang nữ nói, đợi đến đêm, nàng muốn dùng thuốc bao nhiêu lần cũng được. đang nữ bị hắn thổi khí vào tai có chút nhột, khẽ giật mình, miệng hừ hừ nói, thuốc này dược tính quá hung mãnh có thể hay không sẽ phản tác dụng. Sẽ không, Huyền Dương tử thấp giọng nói, chỉ có tác dụng tốt, ví dụ như làm đẹp hoặc thanh lọc cơ thể gì đó. Nói hưu nói vượt. Đan nữ cười hờn dỗi. Huyền dương tử vuốt tóc nàng nói, được rồi, đừng làm biếng nữa, đứng lên rửa mặt chải đầu rồi theo ta về Minh Hòa Điện thôi. Đan nữ nói, ta không đi. Không đi không được. Qua lần này, nếu không phải thành thái hoàng đế ra tay, tiêu hoàng hậu cũng sẽ phái người đến giết nàng. Nàng theo ta về ở Minh Hòa Điện mới an toàn. Huyền dương tử dỗ đang nữ, lại nói, chúng ta ở cùng một chỗ, nàng uống thuốc cũng tiện hơn. Đan nữ chỉ cảm thấy cả người đau nhức, mơ hồ nói, ta ngủ thêm một lát nữa, đợi tỉnh dậy bàn tiếp. Huyền Dương tử nghe vậy, ôm cả chăn lẫn đang nữ vào ngực nói, ta ôm nàng qua, nàng cứ ngủ đi. Nói xong lại phân phó Hồng Liên, thu thập đồ đạc của quý phi nương nương, chuyển về Minh Hòa Điện. Vâng, Hồng Liên trả lời ngay lập tức, khuôn mặt nhỏ nhắn cười đến không khép được miệng, lại tò mò nhìn trên giường hỗn loạn. Huyền Dương tử không để nàng suy đoán đã mở miệng nói, không sai. Quý phi nương nương tối qua thị tẩm, đợi lát nữa, các ngươi đều đi lĩnh thưởng. Người vất vả cả đêm là ta, vì sao lĩnh thưởng lại là các nàng? Đan nữ nằm ở trong lòng hắn, nghe vậy ngạc nhiên hỏi. Huyền Dương tử bật cười, thấp giọng nói, đêm nay ta sẽ thưởng riêng cho nàng. Hồng Liên thấy hai người bọn họ liếc mắt đưa tình, thức thời lui xuống. Chỉ chốc lát. Chuyện đăng nữ thị tẩm liền truyền ra đến tai Thái Bạch Trân Nhân. Thái Bạch Trân Nhân đang xem lò luyện đan, nghe tin này, tức đến nhảy dựng lên nói, huyền dương tử, được lắm, dám động tới hôn thê của bản chân Nhân, bản chân Nhân muốn tìm hắn tính sổ. Hắn vừa mới bước ra cửa điện, liền gặp một thái dám đi vào, thấp giọng hành lễ, nô tài gặp qua chân Nhân. Ngươi là Thái Bạch Trân Nhân nhìn hắn, tuy cảm thấy có chút quen quen, lại nhớ không nổi hắn là ai. Thái giám mỉm cười nói, "Nô tài là Diệp công công hầu hạ bên người Thành Thái hoàng đế." "Thái Bạch Chân nhân?" À, một tiếng, mắt mang ý hỏi. Diệp công công nói, "Thành Thái hoàng đế thỉnh Chân nhân qua gặp." Lúc Diệp công công đi mời Thái Bạch Chân nhân, Thành thân hoàng đế đang cùng một lão thần bàn bạc, hạ giọng nói, "Đang nữ là vị hôn thê của Thái Bạch Chân nhân, Thái Bạch Chân nhân vốn là đến để mang nàng ta về, nay nàng ta lại cùng Bạch Thạch viên phòng, Thái Bạch Chân nhân làm sao có thể bỏ qua?" Lão thần hiểu ý, thành thái hoàng đế muốn mượn đau giết người, cũng đúng chiêu hòa hoàng đế đang nắm trong tay ba vạn binh mã lại có một đám quần thần trẻ tuổi ủng hộ, thành thái hoàng đế dẫu có trở lại được ngôi vị hoàng đế, muốn trừ bỏ chiêu hòa hoàng đế cũng sẽ phải hao công tổn sức, chưa kể đến nếu chẳng may có bất trắc xảy ra, nay mượn tay thái bạch chân nhân diệt chiêu hòa hoàng đế, chẳng phải là một gã binh tốt cũng không mất hay sao? Lão thần nghĩ đến đây, lại nói, thần e là thái bạch chân nhân là quan chủ bạch vân quan, sợ sẽ không dễ dàng thần phục. Thành thái hoàng đế khẽ cười nói, nếu chấm hứa cho hắn một cái ngôi vị quốc sư thì sao? Lão thần hai mắt sáng lên, hành lễ nói, hoàng thượng anh minh. Thành thái hoàng đế hơi ngửa đầu, hai tay chắp sau lưng, liếc xuống nhìn lão thần, nháy mắt bỗng tìm lại được cảm giác uy phong khi ở trên điện rồng năm xưa. Đúng lúc này. Diệp Công Công tiến vào bẩm báo, khởi bẩm Hoàng thượng, Thái Bạch Trân Nhân đến. Mau tuyên, thành Thái Hoàng đế nghiêm chỉnh ngồi vào ghế chính giữa, nhìn Diệp Công Công mang Thái Bạch Trân Nhân tiến vào, đợi Thái Bạch Trân Nhân hành lễ, liền vở đỡ dậy, cười nói, Trân Nhân không cần đa lễ, mau ngồi xuống nói chuyện. Không biết Hoàng thượng triệu ta lại đây là có gì chuyện quan trọng? Thái Bạch Trân Nhân nhìn lên, thấy tướng mạo thành Thái Hoàng đế, trong lòng âm thầm lắc đầu, tướng mạo thế này. Rõ ràng là kẻ thấy lợi tối mắt, hại nước hại dân, không hiểu thân tướng quân nghĩ thế nào mà một mực khăng khăng bảo hộ hắn. Thành thái hoàng đế không vội nói mục đích của mình, chỉ sai người dân trà lên, đợi phẩm trà xong lúc này mới nói, tháng sau chấm đăng vị, khổ nỗi bên cạnh không có kẻ hiền tài, lại được biết chân nhân đang ở hoàng cung, muốn mời chân nhân làm quốc sư thay chấm phân ưu, không biết ý chân nhân thế nào. Thái bạch chân nhân khẽ giật mình, thành thái hoàng đế muốn lung lạc hắn trên mặt hắn lộ vẻ kích động, nói, tạ hoàng thượng yêu ái, chỉ là, thành thái hoàng đế quan sát sắc mặt hắn, cướp lời nói trước, châm thành tâm thỉnh chân nhân làm quốc sư, nay giặc kim còn như hổ rình mỗi, bọn đại thần trẻ tuổi lòng hướng về bạch thạch, quả thực là nguy cơ tứ phía, khẩn thiết cần chân nhân tương trợ A. thái bạch chân nhân lại chối từ, vị lão thần bên cạnh kia liền đứng lên nói, chân nhân, hoàng thượng thành tâm như vậy, ngài đáp ứng đi thôi, bên này, Thanh hư đạo trưởng biết tin Thái Bạch Trân Nhân bị diệp công công mời đi, liền ngồi ở phòng luyện đang trầm tư, mấy ngày nay hắn tiếp xúc với Thái Bạch Trân Nhân. Cũng hiểu người này biết lấy đại cục làm trọng, không dễ dàng mà thần phục thành Thái Hoàng đế, nhưng... Đến một, hắn nghe được tiếng bước chân, ngẩm đầu lên nhìn, quả nhiên thấy Thái Bạch Trân Nhân đã về. Như thế nào, thành Thái Hoàng đế muốn thu mua chân Nhân sao? Thanh hư đạo trưởng nhàn nhạt hỏi một câu. Thái Bạch chân Nhân ngồi vào bên cạnh Thanh Hư Đạo Trưởng, từ tay áo lấy ra một cái hộp nhung, lại mở ra cho Thanh Hư Đạo Trưởng trông thấy một cái ấn nhỏ bằng ngọc, xem, đây là ấn quốc sư. Ôi, còn Phong chân Nhân làm quốc sư cơ đấy. Thanh Hư Đạo Trưởng xem qua ấn ngọc, lấy ngón tay gõ mấy cái, trông không khác gì củ cải ở ngoài chợ, chẳng lẽ lại là giả. Ấn, là ấn thật, nhưng ngôi vị quốc sư sao, có thể hứa hẹn cũng có thể thu hồi. Thái Bạch Trân Nhân cười tủm tỉm nói. Thành Thái Hoàng đế vọng tưởng lấy một ngôi vị quốc sư sẽ khiến ta thần phục, vì hắn bán mạng đâu. Thái Bạch Trân Nhân nghe hắn nói vậy, trong lòng khẽ thả lỏng cười nói, ta còn tưởng đang nữ thị tẩm, chân Nhân sẽ giận tím mặt, nhân cơ hội đầu quân cho thành Thái Hoàng đế. Thái Bạch Trân Nhân lắc đầu nói, đang nữ tuy là vị hôn thê của ta, ta vẫn đối đái nàng như muội muội trong nhà, mà chuyện hôn nhân vốn cưỡng cầu vô ích, nếu nàng thích đại đồ đề của đạo trưởng, ông cũng là số mệnh, ta có khó chịu. Cũng chỉ một chút một lát mà thôi. Thanh hư đạo trưởng nghe những lời này liền đứng lên thi lễ nói, Cái lễ này, là ta thay huyền dương tử cảm ơn chân nhân. Thái bạch chân nhân tránh đi không tiếp lễ của thanh hư đạo trưởng, Cười nói, đạo trưởng đừng chiết sát bản chân nhân. Hai người nói cười, cùng xem lò luyện đan. Thái bạch chân nhân lại nói, thành thái hoàng đế ám chỉ, Khiến ta trừ bỏ huyền dương tử, ta đáp vài câu có lệ, Chỉ nói đợi luyện được đan nổ trước đánh tan giặc kim rồi lại nói sau, hắn nghe vậy liền vui sướng đến hoa chân múa tay. Thanh hư đạo trưởng bật cười nói, bên người thành thái hoàng đế đều là mây gã lão thần chỉ giỏi khua môi múa mép. Cũng chẳng có kẻ nào tài ba hơn người, lần này hứa tặng chân nhân ngôi vị quốc sư, cũng không phải chỉ vì muốn chân nhân trừ bỏ huyền dương tử. Đến tối, huyền dương tử được báo thanh hư đạo trưởng đến gặp. Thanh hư đạo trưởng đem chuyện thành thái hoàng đế hứa cho thái bạch chân nhân làm quốc sư nói cho hắn biết, Huyền Dương Tử nghe xong, lắc đầu nói, đầu tiên thành Thái Hoàng đế là hứa hẹn cho đàn nữ làm hoàng hậu, nàng ấy không động tâm, nay lại đi hứa với Thái Bạch chân Nhân một cái ngôi vị quốc sư, lại không ngờ đến, Thái Bạch Trân Nhân cũng không động tâm. Thanh hư đạo trưởng gật gật đầu, lại nói, những cái này, chỉ là mấy trò vặt vánh, không đáng phải để ý, nay ngươi muốn lo, phải là thân tướng quân, nếu thành Thái Hoàng đế làm liều, sai thân tướng quân giết ngươi, thân tướng quân hẳn sẽ tuân mệnh. Huyền Dương từ trầm ngâm một lúc lâu sau mới nói, đồ đệ hiểu, có điều thân tướng quân tính tình cô chấp, không dễ khuyên bảo, quả thực là khó khăn. Thanh hư đạo trưởng nói, Đang nữ không phải là bạn tri âm của Âu Dương phu nhân sao, đây là một cái lỗ hỏng, không chừng có thể dựa vào cái lỗ hỏng này khuyên bảo được thân tướng quân đâu. Lúc này trời đã tối muột, huyền Dương tử cáo tử trở về. Hắn vừa vào minh hòa điện liền hô với đàn nữ đang ngồi đọc sách bên đèn, đến lúc uống thuốc rồi. Đang nữ nháy mắt mặt đỏ rực, mắng một câu, chỉ biết khiến ta uống thuốc. Đây là ta quan tâm nàng, sợ dư độc không được thanh lọc hết. Huyền Dương Tử cười sai người chuẩn bị nước tắm, lại nhỏ giọng hỏi Đang nữ, nàng có muốn tự tay bào chế thuốc giải không? "Hả?" Đang nữ trợn tròn mắt, "Bào chế kiểu gì?" Huyền Dương Tử cúi đầu đến bên tai Đang nữ nói. Đang nữ mặt càng thêm đỏ rực, đẩy Huyền Dương Tử ra, sẳng giọng, "Lão đạo, huynh không đứng đắn." Ta nói, rõ ràng là chuyện đứng đắn, nàng xem không đứng đắn chỗ nào. Mỹ nhân dưới ánh nến, huyền dương tử càng xem càng tâm ngứa. đang nữ bị huyền dương tử chăm chú nhìn, đầu cúi càng thấp. Bỗng nhớ đến tin tức buổi chiều biết được, vội hỏi, ta nghe nói thành thái hoàng đế triệu kiến thái bạch chân nhân. Huyền dương tử đáp, đúng là có chuyện này, thành thái hoàng đế cố ý làm huyên nào khiến ai ai cũng biết, hẳn ý là khiến ta đề phòng thái bạch chân nhân lại làm cho Thái Bạch Trân Nhân bắt buộc phải xuống tay với ta. Hắn kể lại lời của thanh hư đạo trưởng cho nàng nghe, lại nói, sau khi thành Thái Hoàng đế bị bắt trở về, càng thêm hồ đồ, tùy ý hứa hẹn ngôi vị quốc sư, lại còn cho rằng Thái Bạch Trân Nhân chắc chắn sẽ ham muốn. Cung nữ mang nước tắm vào, huyền dương tử thôi không nói nữa, đi tắm xong cũng không nhắc lại. Đêm nay, hắn và đàn nữ cùng phòng, tất nhiên là triền miên ân ái. Sáng hôm sau, huyền dương tử dậy sớm, Rửa mặt chải đầu xong, lại gọi đang nữ nói, dậy dậy, cùng trẫm lên triều nào. Đang nữ lở mình, mệt quá, cả người ta đau nhức, không muốn động đậy. "Ngoan, dậy đi." Huyền Dương từ đến bên tai nàng nói, dạo này trời nóng, nàng không đi cầm quạt, chỉ sợ mẫu hậu sẽ phái mỹ nhân khác làm cung nữ cầm quạt đấy, Mà từ khi nàng không lên triều cùng ta, trong triều đã có kẻ nghị luận nói chúng ta bất hòa vân vân. Hôm nay vừa lúc, bịt cái miệng của bọn chúng lại. Đan nữ lại lở mình, đang muốn tiếp tục ngủ, đột nhiên cảm giác cả người lơ lửng, không khỏi hét lên một tiếng mở mắt ra. Huyền Dương tử ôm đang nữ giữa không chung, vẻ mặt mang ý cười nói, nàng còn không dậy, ta sẽ ném nàng xuống đất. đang nữ vội ôm lấy cổ hắn nói, được rồi được rồi, ta tỉnh rồi mà. Đợi hồng liên mang nước vào hầu hạ đang nữ rửa mặt, huyền Dương tử đã đứng ở trước bàn trang điểm, cười dài nói, vẫn nghe nói thú vui khuê phòng, vẽ mi đứng thứ nhất. Sáng nay chúng ta thử một chút Lão đạo càng ngày càng hiểu phong tình Đang nữ nhớ tới lần đầu nhìn thấy hắn Lại so với hôm nay Không khỏi sợ hãi than thở Quả thực trước sau giống hai người chứ không phải một người Huyền dương tử hỏi nhỏ Nàng không thích sao Đang nữ liếc huyền dương tử một cái Ngồi xuống trước bàn trang điểm Vẽ mi Huyền dương tử cúi đầu Lại không phải giúp đang nữ vẽ mi Mà là hôn môi nàng Mê say nói trời còn sớm muốn hay không lại uống thuốc giải thêm một lần nữa. Lão đạo đang nữ đẩy Huyền Dương Tử ra, lại véo hắn một cái, sẳng giọng, cẩn thận khiến người ta nhìn thấy. "Ai, nàng không biết, từ trước đến nay hoàng đế cùng cung phi ân ái, bên cạnh đều có người hầu hạ, lại còn có kẻ ghi chép lại. Nay tất cả đều tối giản, chúng ta phải tranh thủ lúc này còn chưa có người ghi chép." Huyền Dương Tử nói xong, lại hôn môi đang nữ, đầu lưỡi ham hở tiến quân, nhiệt tình bắn ra tứ phía. Đan nữ chống đỡ không nổi, dùng cả tay lẫn chân ẩy hắn ra, thấp giọng nói, còn phải lên chiều nữa. Huyền Dương tử dục cầu bất mãn, lại càng thêm dùng lực hôn nàng, hai người dây dưa không dứt. Đến muộn, lúc hai người lên chiều, có vị đại thần tinh mắt thoáng nhìn Huyền Dương tử mặt đầy xuân sắc, lại thoáng nhìn đang nữ môi xưng đỏ ửng, nhất thời trong lòng liền hiểu rõ. Đám quần thần nháy mắt ra giấu, không khí có chút im lặng quỷ dị. Hà chiều chúng thần tụ tập một chỗ, thì thầm to nhỏ. Ngô Tể Tướng, mọi người phải dùng tâm tư ở chính sự, đừng luôn chú ý đến chuyện của Hoàng thượng cùng Quý Phi nương nương. Lễ bộ Đại Thần, chính sự nặng nề, khó khăn lắm mới có được chuyện để giải khuây, sao lại có thể không chú ý? Đại Thần Ất, ta nghe nói, Hoàng thượng uy phong vô cùng, chiến đấu hăng hái một đêm, sáng sớm tinh thần vẫn còn hừng hực đâu. Đại Thần Giáp, Hoàng thượng là chân Long Thiên Tử, Đương nhiên là uy phong, trên giường cũng vậy. Đại thần ất, hoàng thượng là chân long thiên tử, vậy thành thái hoàng đế thì sao? Lễ bộ đại thần, nhớ không, năm hoàng thượng năm tuổi liền có thầy tướng khẳng định, Ngài ấy có tướng làm hoàng đế ấy, về phần thành thái hoàng đế sao? Một quân vương thiếu chút nữa mất nước, có thể là chân long sao? Ngô tể tướng nói, sau lưng mỗi vị hiền quân đều có một người vợ hiền hậu, thành thái hoàng đế khuyết thiếu một vị hoàng hậu hiền lành mà chiêu hòa hoàng đế lại có quý phi nương nương, cho nên a Mọi người nghĩ đến những chuyện đan nữ trước kia làm, đều gật đầu nói, tể tướng đại nhân nói rất đúng. Ngô tể tướng vuốt dâu, nếu đã đúng, các ngươi có phải hay không nên dùng kỳ chiêu, ngăn cản thành thái hoàng đế đăng vị, nằm mơ thấy sự lạ, rồi có chuyện kỳ quái xảy ra trong dân gian vân vân, tỏ rõ, tất cả là do thành thái hoàng đế không thích hợp đăng cơ trở lại. Quần thần thấy ánh mắt ngô tệ tướng, ngược lại có chút hiểu ý, tất cả đều ở trong im lặng không nói năng. Chưa đầy mấy ngày, liền có vị đại thần nằm mơ thấy thành thái hoàng đế đăng cơ, trước cửa cung liền biến thành một biển máu, mời người giải mộng. Người đó nói, mộng vốn là giả, nhưng lại do niên hiệu của hoàng đế là thành thái, trở thành sự thật. Cho nên giấc mộng này, 10 phần cũng có đến 9 phần sẽ trở thành sự thật. Tin tức truyền ra, lòng người hoang mang hoảng sợ. Vốn mọi người thấy thân tướng quân bảo hộ thành Thái Hoàng đế hồi cung vẫn âm thầm lo lắng trong lòng. Lúc trước thành Thái Hoàng đế tại vị, chính sự hỗn loạn, giặc Kim đánh thẳng đến kinh thành, sự thật còn đang phơi bày rõ ràng trước mắt, nay nếu ngày ấy tiếp tục đăng cơ trở lại, không chừng thật sự máu chảy thành sông trước cửa cung đâu. Rất nhanh, liền có thần dân không sợ chết dân thư thỉnh nguyện, cầu Huyền Dương tử tiếp tục đăng vị, lại phong thành Thái Hoàng đế làm thân vương, ở tại trong cung bảo dưỡng tuổi thọ, không cần lại tham gia chính sự. Thành chân hoàng đế nghe tin Tức giận đến ném vỡ chén Quát, đây rõ ràng là mưu kế của bạch thạch Cái gì mà thần dân thỉnh nguyện cơ chứ Một vị lão thần nói Hoàng thượng, nay lòng người hướng về chiêu hòa hoàng đế Nếu ngài lập tức đăng cơ Sợ là thần dân không phục Ra mệnh lệnh cũng không có kẻ nghe theo a. Vậy phải làm thế nào Chẳng lẽ chấm liền không đăng cơ Mặc kệ bạch thạch tiếp tục tại vị sao Thành thái hoàng đế vô án Lão thần kinh hai nói Bẩm hoàng thượng, ý lão thần là, hiện không vội đăng cơ, mà trước hết phải thu phục lòng người, sau đó lại trừ bỏ chiêu hòa hoàng đế, đến lúc đó trong cung chỉ còn hoàng thượng dòng dõi chính thống, bọn họ không theo hoàng thượng thì còn theo ai? Thành thái hoàng đế hít sâu một hơi, cố gắng bình tĩnh trở lại, trầm ngâm nói, ngày mai, chấm liền cùng hoàng hậu tới thăm hỏi gia quyến của các đại thần, an ủi một phen. Lão thần vui mừng nói, hoàng thượng sớm nên làm như vậy nay phủ đệ của các đại thần kia còn chưa xây xong tất cả đều chen chân tại hoàng cung hoàng thượng muốn đến thăm chẳng qua chỉ là mấy bước chân mà bọn họ gặp hoàng thượng tất nhiên thủ sủng nhược kinh sau này sẽ đối với hoàng thượng khăng khăng một mực thành thái hoàng đế suy tính một hồi liền triệu tiêu hoàng hậu đến khiến nàng ta chuẩn bị một ít lễ vật chuẩn bị đến lúc đó thưởng cho ra quyến các đại thần tiêu hoàng hậu nghe vậy có chút khó xử nói từ ngày hoàng thượng trở về Mọi chuyện đều muốn dùng chút này chút kia, tư khố của thần thiết cũng đã dùng hết, nay nếu lại muốn ban thưởng cho các đại thần, còn phải thông qua phủ nội vụ, mà phủ nội vụ là do người của chiêu hòa hoàng đế trưởng quản. Thành thái hoàng đế nghe vậy phiền chán quát, tháng sau chấm đăng vị, phủ nội vụ kia là của chấm, cũng không phải của bạch thạch, nay chi trước một vài thứ, chẳng lẽ bọn chúng dám thoái thác. Tiêu hoàng hậu cắn môi nói, nhưng mà, trưởng quản phủ nội vụ, chính là sư đệ của chiêu hòa hoàng đế. Huyền phi tử, hắn đúng là dám bác bỏ. Ngươi chỉ quan tâm đến việc đi đòi đồ lễ, còn hắn dám bác bỏ, chấm sẽ đi tìm bạch thạch hỏi cho ra nhẽ. Thành thái hoàng đế gào lên, quát tiêu hoàng hậu. Tiêu hoàng hậu bất đắc dĩ, chỉ có thể nghe lời làm theo. Trạng vạn, huyền phi tử đến ngự thư phòng gặp huyền dương tử cùng đang nữ, bẩm, đại sư huynh. Tiêu hoàng hậu đến chỗ để đòi tơ lụa, lá trà. Nói là thành thái hoàng đế ngày mai muốn dùng, Để nói với nàng đồ không đủ, còn phải chờ chuẩn bị để kéo dài thời gian, huynh xem. Huyền Dương tử trầm ngâm một chút nói, cho nàng thôi, nếu không cho, tất nhiên sẽ chuyển ra lời đồn, nói chúng ta hà khắc thành thái hoàng đế. Đang nữ sen mồn nói, sau khi thành thái hoàng đế hồi cung, chi phí mỗi tháng không phải đều đã đưa đến trước tiên rồi sao? Này đột nhiên đòi tơ lụa cùng lá trà là muốn làm gì đây? Huyền Phi tử nói, Tiểu sư để tìm hiểu được thành thái hoàng đế muốn dùng để ban thưởng hạ thần, lung lạc lòng người. Nguyên lai là như vậy. Đan nữ đảo mắt, quay sang nói với huyền dương tử, Lão đạo, ta đi thăm Âu Dương phu nhân, đưa cho nàng một ít lá trà mới. Lại nói sau khi Âu Dương thị đẻ non, tâm tình phiền muột, thân thể càng thêm suy yếu, thân tướng quân tuy an ủi đủ loại cũng không thể khuyên nổi nàng, trong lòng cũng buồn giàu mà không biết làm sao. Thân tướng quân đang khuyên Âu Dương thị uống thuốc, Nghe được nô tỳ vào báo, nói đang nữ đến, bất giác liền thả lỏng đưa bát thuốc cho tỷ nữ, chính hắn lại tự mình ra đón. Đang nữ thấy thân tướng đích thân đón tiếp, hơi có chút ngoài ý muốn, không thể không hỏi tình hình của Âu Dương thị hiện nay. Thân tướng quân nói, nàng vẫn là không chịu uống thuốc, cứ như vậy thân thể làm sao có thể khỏe lên được. Thỉnh quý phi nương nương giúp mạt tướng khuyên nàng vài câu. Đang nữ gật đầu nhận lời, đi vào gặp Âu Dương phu nhân, quả nhiên khuyên nhủ mấy lời sâu sắc. Hôm sau, thành thái hoàng đế mang tiêu hoàng hậu đi thăm thân tướng quân cùng Âu Dương phu nhân trước. Tiêu hoàng hậu nghĩ Âu Dương phu nhân là vì chính mình mà sinh non, chỉ sợ hận nàng muốn chết, căn bản không muốn đến thăm, lại bị thành thái hoàng đế chừng mắt, nàng đành khuất phục đi qua. Bên trong noán ca, Âu Dương thị nghe nô tỷ bẩm báo, nói thành thái hoàng đế cùng tiêu hoàng hậu đến, nhất thời hai tay nắm chặt, cắn môi không nói lời nào. Thân tướng quân tiến lên nắm lấy vai nàng. Ôn hòa nói, nàng đang bị bệnh, không cần phải đi nganh đón, có ta là đủ. Nói xong chính hắn liền đi ra. Âu Dương Thị nhìn theo bóng thân tướng quân, môi cắn đến chảy máu, đột nhiên liền hạ quyết tâm. Đến muộn, nô tỷ bên người Âu Dương Thị đi gặp đàn nữ, nhỏ giọng bẩm, quý phi nương nương, phu nhân nhà nô tỷ thỉnh ngài nhanh chóng đến một chuyến, có chuyện trọng yếu cần thương lượng. Đàn nữ theo tiểu nha đầu đến chỗ thân tướng quân ở. Từ cửa hông lặng lẽ đi vào, mới đến ngoài phòng chợt thấy một bóng người lé qua, là thân tướng quân cầm kiếm xông đến, nhìn thấy là đàn nữ mới thu hồi kiếm, dẫn nàng vào trong. Trong phòng, Âu Dương Thị ngồi trên ghế, thành thái hoàng đế cùng tiêu hoàng hậu nằm trên mặt đất, môi thâm tím, xem ra là chúng độc mà chết. Bên cạnh có mấy gá nội Thị cũng đã ngã trên mặt đất, một kiếm cắt ngang cổ họng, xem ra là thân tướng quân giết. Âu Dương Thị nhìn thấy đàn nữ, lúc này mới lảo đảo đứng lên. Nhào vào lòng nàng, khóc nói, ta hạ độc giết chết bọn họ, ta. Đang nữ vội che miệng nàng, thấp giọng an ủi, có tướng quân, lại có ta ở đây, không có việc gì. Nàng nói, hướng thân tướng quân nói, tướng quân, việc đã đến nước này, ngài xem. Thân tướng quân cuối cùng là thở dài nói, ta sẽ giết vây cánh còn lại của thành thái hoàng đế, sau đó sẽ cùng phu nhân đến trước mặt hoàng thượng lĩnh tội. Đến trạng vạn. Liền có tin tức truyền đến, nói là thành thái hoàng đế cùng tiêu hoàng hậu uống nhầm đan dược bỏ mình. Chiêu hòa hoàng đế tức giật, giết hết tất cả đám người hậu hạ thành thái hoàng đế cùng tiêu hoàng hậu. Một số lão thần trung thành với thành thái hoàng đế, nghe tin giữ đau lòng mà tự vẫn theo chủ. Thành thái hoàng đế cùng tiêu hoàng hậu vừa chết, tiêu tán tự biết thiên cơ đã mất, vội dâng thư giao trả binh quyền, lại bí mật biến mất, không còn thấy bóng dáng Chiêu hòa hoàng đế sách phong thân tướng quân làm đại Nguyên Soái vì thiên hạ mang binh đánh lui địch. Tháng 10, phủ đệ của quan viên trong kinh thành xây xong, quần thần lục tục chuyển ra khỏi Hoàng cung, trở về phủ của mình. Tháng 11, chiêu hòa Hoàng đế chính thức sách phong đan nữ vì Hoàng hậu, toàn quốc chúc mừng.